Trưng không âm dương tri gian g đột nhiên lịch chuyển làm người cực kỳ khó chịu nếu là tu vi lại thấp chút nội tình lại nồng cắp chút kia đem tạo thành khó có thể vãn hồi kết quả kỳ thanh trúc ra tay vì giang thành tuyết cùng lòng nữ điều trị làm dịu không phải các nàng cao thấp còn đến nhiều phun mấy một máu ra đây lam linh diệp ngẩng đầu lên ý bảo chính mình cũng cần điều trị một chút kỳ thanh trúc p i ê n một cái xinh đẹp bạch nhãn có nàng đi qua thời gian kia điểm vấn đề nhỏ đã sớm hoãn lại đây bất quá trở ngại thánh nhân lưu lại manh mối còn tại lam linh diệp trên người nàng còn là duỗi ra tay tại này trên người qua lại tìm tòi mấy lần ngươi là tại chiếm ta tiện nghi đi làm sao có thể này là tất yếu thủ pháp lam linh diệp chừng nàng liếc mắt một cái trong lòng lại là mừng thầm bản thân cảm giác chẳng mấy chốc sẽ đem kỳ thanh trúc cấp bằng con g kỳ thanh trúc đôi mắt đẹp chất động n à y xỏa hài tử tại suy nghĩ cái gì đâu liền kia điểm tiểu tâm tư thật sự coi chính mình không biết con là không khả năng con g n à y đời cũng không thể này sinh duy nguyện vạn đạo này bên trong như thế nào nói thánh nhân có thể nói phá giải tri pháp kỳ thanh trúc hỏi nói đừng có s ố t ruột chúng ta đã chiếm hết tiên cơ lam linh diệp không chút hoang mang nói nói côn bằng xào huyệt bên trong có không đến pháp bảo tồn tại lại đã khôi phục thủ hộ thần thông truyền thừa nhưng mà thế gian sớm đã không có chân chính côn bằng hai tôn thánh nhân đã cùng này đặt thành hiệp nghị làm nó đi chọn lựa một phương hướng người truyền thừa thần thông ta cảm thấy ngươi thực có hy vọng cho nên như thế nào quá nảy bên trong đâu kỳ thanh trúc hỏi nói ngươi liền không có một chút điểm kích động lam linh diệp kinh ngạc nàng cho rằng chính mình tán dương sẽ làm cho kỷ thanh trúc kích động một chút một môn đỉnh cấp đại thần thông không ai có thể không tâm động ngươi liền không thể lộ ra một điểm kích động c h i tình a ta thật kích động a kỳ thanh trúc nói nói không có cảm tình kia liền không biện pháp ta đã tại âm dương ngũ hành thượng có lĩnh ngộ cho dù không có này côn bằng thần thông đơn giản liền là muốn nhiều bỏ chút thời gian chính mình lĩnh ngộ đ ố i ta mà nói bất quá là d ễ hoa trên c ấ m thôi kỳ thanh trúc nhàn nhạt nói nói, thanh tuyến không có chút nào chập trùng phản vất chỉ là tại trình bày một sự thật mà sự thật liền là như thế đối nàng mà nói cho dù là dự đoán bên trong còn có hai hàng thần thông không có thể được đến cũng không sao nàng đã được đến truyền thuyết bên trong chu tức không chết thần chú thanh long tỉnh tiên đại pháp huyền vũ trường mệnh tiên ấn vũ hành tuần hoàn q u á n thông hơn phân nữa chỉ cần có thời gian hoàn toàn có thể chính mình đi chậm rãi thôi diễn đưa r a n đó này đó đối nàng có rất quan trọng tham khảo tác dụng nhưng cũng không phải là không thể thiếu kỳ thanh trúc khăng khăng muốn đi ra chính mình con đường không phải nàng đại khái có thể đi tu luyện những cái đó vô thượng thần thông sao phải chính mình đau khổ thăm dò thiên đ ị a chi gian không có bao nhiêu người có thể đủ đi ra chính mình con đường cho dù là có chút người nhìn như đi ra một chút k i cũng là tại pháp tướng muốn đột phá trường sinh cảnh giới lúc mới đi ra một hai bước có chút thậm chí càng muộn tại trường sinh cảnh giới phí thời gian vạn năm mới tìm được chính mình con đường đ ạ p lên chính mình đại đạo mới có tư cách thành thánh nhưng là đ ừ n g quên k ỳ thanh trúc tại thiên nhân cảnh giới liền đi ra một đoạn con đường dung luyện các loại thần thông vì chính mình dùng có thể nói là một cái kỳ tích nàng hiện tại đã tại chính mình đại đạo thượng đi được cực xa cực xa thậm chí viễn siêu chính mình trước mặt cảnh giới thành thánh đối với mặt khác người tới nói là một cái hư vô mở mịt t ứ tự nhưng đối với kỷ thanh trúc tới nói Bất quá lam à thời i g n vấn chúng ta chỉ cần vẫn luôn đi về phía trước là được. này về đề đi được, chỉ trước phía ta là ộ t thử thách quan, linh à nhục thân, pháp lực cùng thần hồn. pháp lực Lam l diệp nói nói k i a cảnh giới cao người chẳng phải là chiếm ưu thế long nữ hỏi nói tự nhiên c ũ n g là cảnh giới càng cao tại này bên trong chịu đến cân bằng áp chế lại càng lớn nhưng thử thách uy lực có thể còn là dựa theo nguyên bản cảnh giới tới lam linh diệp xem kỳ thanh trúc liếc mắt một cái đôi mắt đẹp bên trong t i ề m quá một tia không có hảo ý nàng còn là rất vui lòng xem đến kỳ thanh trúc ăn bệnh các nàng đi lại tại sa mạc bên trong truy tìm bầu trời bên trong kia mặt trời phương hướng mà đi cũng không lâu lắm này bên trong môn hộ lần nữa bị mở ra một cổ yêu khí tràn ngập ra chính là bị ngân nguyệt yêu thánh tự mình lao qua tới nam vực yêu tộc cầm đầu k i m người đầy đầu t ó c bạc rõ ràng là nam tử lại so tuyệt đại đa số nữ tử còn muốn thanh tú động lòng người h ắ n giật giật cánh mũi n g ư ờ i được kỷ thanh trúc đám người khí tức sau đó mang người liền đuổi đi lên cũng không thể làm những cái đó nhân tộc một nhà độc đại tại nó sau còn có rất nhiều tu sĩ chính tại chạy đến đều là những cái đó thanh danh h i ể n hách tuổi trẻ thiên thiêu nhưng là làm này đó người hao tổn hơn phân nửa mới quá hát hải âm dương đi tới này phiến đại sa mạc sau truy tìm tiền nhân dấu chân đi trước liền dần dần ý thức đến không thích hợp a ta thân thể có người kinh khủng phát giác chính mình thân thể đã bị phơi khô héo huyết dịch khắp người đều nhanh cốt kiệt nếu là đi tiếp nữa hẳn phải chết không nghi ngờ thực tế thượng đã có người tâm thần chưa bể thân thể tại sa mạc bên trong ngạnh sinh x i n h đi đến chết xương khô trực tiếp hóa thành cho tàn tàn mát tại các vàng bên trong vì này p h i ế n sa mạc lại tăng thêm một m ạ t màu vàng nhục thân chỉ là nhất rõ ràng biến hóa đồng thời tiêu hao còn có pháp lực cùng thần hồn đặc biệt là thần hồn tiêu hao làm người ngơ, ngơ ngác ngác không biết n g ụ vị không phải những cái đó người không sẽ đối chính mình chạm vốn không biết c h ú nào cũng có người dựng lên thần hồng liền chuẩn bị phi đột kết quả phát hiện tiêu hao đại đến kinh người trừ phi có một tòa l i n h tinh mỏ đi vào không phải đều đến ngoan ngoan xuống tới đi bộ đi ở trước nhất đương nhiên là kỳ thanh trúc một hàng các nàng tình huống vẫn còn tương đối hảo tu vi cao thâm nội t i n h thâm hậu tự nhiên liền có thể kiên trì càng lâu chỉ bất quá long nữ vân tịch thân thể đã tại không trụ run dậy g i a n g thành thuyết hảo chút nhưng cũng chỉ là hảo một ít chút kỳ thanh trúc áp lực lớn nhất nàng cảnh giới bị cưỡng fdf xuống đứng ở pháp tướng cực đỉnh lĩnh vực nhưng là chịu đến áp chế lại đại đến kinh người thật như lam linh diệp theo như lời còn là dựa theo nàng nguyên bản tu bi tới như không là nàng nội tình cực kỳ thâm hậu lộ sắc rất nhiều thân thể lạc ấn trường bệnh tiên ấn pháp lực viễn siêu thường nhân gấp trăm ngàn lần thần hồn c à n g có một kia không chết chi vận lại tăng thêm tại đại thường tiệm tu hảo một đoạn thời gian còn thật không nhất định có thể đứng vững này loại áp lực kỳ thanh trúc ngẩng đầu nhìn về bầu trời t h ư ơ n g n ự c ánh nắng dần dần phát ra làm người ngạt thở ba động kim dương bên trong tựa hồ lộ ra một mạt h ư ờ n g quang tà dị mà làm người ta sợ hãi kim dương biến thành huyết nhật chung q u n h cảnh tượng đều dần dần trở nên mơ hồ làm người rơi vào đưa tay không thấy được năm nón h ắ t cám bên trong một mạng hồng quang mở ra đen nhánh thế giới kinh dị quỷ dị làm người chấn động không hiểu sở hữu người chỉ có thể d ừ n g bước không tiến bọn họ nhịn không được nâng lên đầu kinh khủng đến liên tục lũi lại đột nhiên k i a mạng hồng quang càng hưng cực từ v â u ngần thâm thúy cao thiên phía trên rơi xuống áp đến người căn bản không t h ở nổi Này mức khác, ngay cả thanh trúc thân rung động, nàng thần hồn không khống động. khuấy mức khác, cả trúc lực chế kỳ thể pháp tại tại đứt, đều đều bị bị xé viết tiếp vạn cổ chi tranh hai nàng toàn lực đối kháng quanh thân lần lần có ngũ sát hào quang lấp lánh thần hình phát tướng dị tượng từng cái hiện hiện nếu không nàng cũng nhanh muốn chịu không được kỳ thanh trúc vẫn như c ũ tại nâng lên đầu ngưỡng vọng không trùng nàng con mắt tại giấm máu lại thấy gió kia rơi xuống mặt trời đỏ đến tột cùng là cái gì kia là một giấm máu huyết trâu lớn đến vô biên vô hạn xa so với bông dương còn muốn mênh mông nó theo cao thiên phía trên nhỏ xuống tới đem này phương thiên địa đều muốn bão phụ mặt khác người xem không đến này trần tướng chỉ có thể nhìn thấy trên trời xuất hiện càng ngày càng nhiều mặt trời đỏ nhịn không được rơi đầu liền chạy t hoảng hốt chạy trốn lại không đi thật muốn chết tại này bên trong thám hiểm lịch luyện cùng người c h é m l i ế t khẳng định sẽ có nguy hiểm trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều làm tốt xấu nhất tính toán nhưng là đối mặt này loại liếc mắt một cái nhìn sang liền biết hẳn phải chết không nghi ngờ cục diện còn không chạy đường kia liền đơn thuần là tại muốn chết có một đường sinh cơ mới có thể đi liều một phen thập tử vô sinh không chạy kia là ghét bỏ chính mình sống quá dài à kỳ thanh trúc khỏe mắt có huyết lệ trượt xuống nàng vẫn như cũ tại trận mở thiên nhãn thần n ụ c nhìn thẳng chỗ càng sâu huyết trâu nhỏ xuống một viên cự đại trong mắt lộ ra lúc trước rơi vào h ắ c ám chỉ là bởi vì này trong mắt là màu đen chiếu d ọ i ra màu đen ánh mắt bao phủ này phiến thiên địa hiện tại nó trợn mở toàn bộ con mắt trong trắng mắt lộ ra sắc trời lại sáng tỏ một chút mới khiến cho kỳ thanh trúc xem đến này hình dáng cự đại trong mắt chứng cứ chỉnh c á i thế giới mắt bên trong phản chiếu tinh hà hư không mà sau nó phá thoái tan giã tại càng xa xôi hư không chỗ sâu như là còn có nó đầu cùng thân thể cũng tại một cùng tiêu tán nhưng là kỳ thanh trúc đã thấy không rõ trường sinh cảnh giới tu sĩ vậy mà đều khó có thể nhất h u toàn bạo kia đến tột cũng là sao chờ tồn tại l i ê n như vậy lẫn nhau kỳ thanh trúc đều cảm giác chính mình thân bị trọng thương kém chút theo thứ nhất khởi tiêu tán thánh nhân c h i hạng đều là run dế kỳ thanh trúc miệng bên trong than nhẹ nói không hề nghi ngờ kia trong mắt chủ nhân chí ít cũng là một tôn trần thánh thậm chí chỉ cao hơn chứ không thấp hơn một dòng máu áp sập không trung một v i ê n mắt chật ních thế giới đó mới là chân chính thánh nhân c h i uy hiện tại xem tới lúc trước nàng gặp được lao lòng liền này chỉ lân phiến trào cũng không nhìn thấy a thái cổ địa lòng lôi kéo tinh thần mà đi nga du tinh hải tung h à n h vũ trụ lão long cuối cùng cũng hướng kỳ thanh trúc triển lãm này điểm cái đôi quyển khởi điệu long sao chỉ thân vượt qua vô ngân hư không dựa vào một kia ấn ký đổi tới thiên nguyên liên giới tuy ý giãn ra thân thể liền chiếm cứ đại hàng hoàng triệu bầu trời nhấc tay lật tung đại thánh p h á t trận chỉ chảo bóp chết c h â n thánh cuối cùng càng là luyện hóa một tinh b ự c phong vào sơn hà đổ bên trong cường đại đến cảnh giới khó mà tin nổi cơ h ồ muốn so vai truyền thuyết bên trong thần linh nếu là lão long không biến mất thần uy chỉ sợ nàng xem một cái này chân thân liền sẽ diệt vong đi thánh vẫn hình ảnh bị ta nhìn thấy kia là côn bằng chết phía trước cảnh tượng quá mức khủng bố. tuyệt đối siêu việt bình thường c h â n thánh là thánh vương còn là đại thánh kỳ thanh trúc khó có thể phán đoán nàng khoảng cách thánh cảnh còn có rất lớn một khoảng cách mà thánh nhân chi gian trinh lệnh cũng không thể lấy đạo lý kế nàng hít sâu một hơi vũ sát thần quang lưu t r u y ề n thân thể tại khôi phục pháp lực ngừng lại lắng lại thần hồn cũng dần dần b ữ n g chắc xuống tới một lát sau liền khôi phục như ban đầu nay lúc sở hữu hiện tượng bị dị đều biến mất không thấy mà nàng cũng đến khắc một phương thiên địa bên trong không, không thể nói là thiên địa chỉ là một tòa nho nhỏ giữa hồ đảo hào quang rực rỡ hoa vũ bay tán loạn một vị váy trắng nữ tử dạo bước này bên trong giống như như t i ê n cảnh duy mỹ ta biết có người tại sau lưng điều khiển ra gặp một lần đi kỳ thanh trúc nói nói này bên trong chỉ có nàng một người nếu như đem phía trước sở thấy coi là thử thách vậy không có mấy người có thể thông qua nếu là không lùi tuyệt đại đa số người đều sẽ chết tại kia bên trong nhưng là nơi này quá nhỏ căn bản không chứa được mấy người rõ ràng chính là vì chính mình chuẩn bị người thực kinh diễm tương lai có lẽ sẽ thành tiểu tự cao có không h i ể u thanh â m truyền đến mỗi chữ mỗi câu n g n g đ t không giống người thanh đa tạ tán dương bất quá ta biết ta thực ưu tú kỳ thanh trúc rất là tán đồng người sang có tự mình hiểu lấy vừa v ặ n nàng liền có ta nói không là thành thánh như vậy đơn giản đúng dịp ta cũng cho rằng thành thánh không khó tựa hồ này một chút cấp người chỉnh không sẽ sau một hồi lâu k i ê u đạo thanh em mới tiếp tục v ă n g lên ta chính là côn bằng lưu lại thanh khí chi thần trị bị bên ngoài kia hai cái chân thánh b ừ n g t ỉ n h thế gian đã không có côn bằng ta muốn chọn một người truyền thừa thần t h ô n g rất vừa ý tại ngươi như vậy đại giới là cái gì kỷ thanh trúc không có bị kinh hỷ tạm choáng não mà là thực thanh tỉnh hỏi nói này thế gian còn nhưng còn có thuần huyết chân long nếu là có ngày sau ngươi tu luyện có thành làm thịt điều lòng tế điện một chút ta chủ ai ai ngươi đi cái gì thực xin lỗi cáo tử thần thông ta không mớn ngươi khác chọn người khác đi kỳ thanh trúc sắc mặt đều đen này trên đời từ đâu ra thuần huyết chân long còn xuất lại một điều liền đoạt ạ i nàng này bên trong đâu chẳng lẽ lại làm nàng vì một cái đại thần thông liền bán thương nguyện vì sao t h á n h khí thần chỉ khó hiểu n à y đưa tới cửa đại thần thông đều không mớn hiện tại này thế, đạo rốt cuộc là như thế nào? này thế gian đã không có thuần huyết chân long nếu như một hai phải tìm kiếm kia ta khả năng tính là được cái kỳ thanh trúc cười ha ha s ợ i tóc gian lộ ra một đôi v ó n g ánh sừng rồng vận chuyển thanh long kình thiên đại pháp toàn thân trên giới tràn ngập thuần khiết hết sức long tộc khí tước thanh khí thần chỉ trợ n trợ mặc này lúc vô thanh thắng hữu thanh h i ệ n nhiên nó cũng có chút mắt trợ n tròn côn bằng cùng long tộc theo thái cổ thời kỳ liền không hợp nhau có thể nói là t ử địch nếu kia cái bị xem chúng người hỏi muốn cái gì đại giới nó liền thuận miệng nói một cái đi làm thịt điều chân long tốt nhất là thuần huyết t i ê u loại đ ồ không đồ long cũng không quan trọng nhưng là bạn bạn không nghĩ đến à nó xem chúng người kỳ thật thế nhưng là một điều long làm ta rời đi nếu không tự gánh lấy hậu quả kỳ thanh trúc thấy này trợ mặc còn cho rằng là kín đáo chuẩn bị cái gì dù muốn vây khốn chính mình đã tay phải nắm sơn hà đồ tay trái cầm lưu ly li bình máu một luồng khí tức đáng sợ tại cái bình lưu chuyển tùy thời đều có thể đánh ra một đòn kinh thiên động điệm rốt cuộc thẹn quá hóa g i ậ n ví dụ có thể quá nhiều không thể không phòng nay bức kiệt ngạo bộ dáng thật đúng là cùng long tộc không có sai biệt thanh khí thần chỉ thanh â m lần nữa vang lên nó tựa hồ cũng xác định cái gì ngựa khí trở nên nhân tính hóa rất nhiều ngươi là nhân tộc lại tu hành l o n g tộc trí cao thần thống kia ngô chủ truyền thừa ngươi liền cảm không thể không muốn ư long tộc thần thông có cái gì hào tu luyện tu luyện côn bằng thần thông ngươi mới có thể tung h à n h vũ nội kỳ thanh trúc hơi xứng sở này lời nói ý tứ là muốn đem thần thông cố gắng nét h cho chính mình h ả o h ả o h ả o thì ra là đáng c h ế t ganh đua so sánh c h i tâm tại quậy phá đem ngươi kia t h á n h ký nhận lấy đi ta không sẽ đối ngươi ra tay tương phản còn muốn trợ ngươi tu thành côn bằng thần thông côn bằng cùng chân long đấu tranh còn chưa kết thúc chúng nó thần thông chưa tuyệt chỉ bất quá là đổi một loại phương thức viết tiếp kia vạn cổ chi tranh bản chương xong chương năm trăm bốn mươi hai đã phân âm dương hai chờ phân thanh trúc một chương năm trăm bốn mươi hai đã phân âm dương hai chợ phân thanh trúc một cứ việc quá trình cùng kỳ thanh trúc dự đoán đức chút chút bất đồng nhưng nàng s á t thực được đến côn bằng thần thông thái cổ k ỳ nguyên cuối cùng bắt chi bắc có minh h ả i chỗ nào bên trong co cả lớn lấy rộng dài sừng tên là côn t i ề m b i ể n xanh l ạ n thương lưu trấn vảy huỳnh dương vô lên mặt nước ba ngàn hóa mà vì chim tên là bằng cánh vũ rủ xuống này đoàn gió chín vạn i ả m âm bị côn dương v ị bằng âm dương tương hợp chính là côn bằng côn bằng sinh ra liền cụ bị âm dương tri biến hóa thần thông tự nhiên cũng là cực kỳ cường đại âm dương đại thần thông thật muốn nói lên tới kỳ thật là muốn so thiên long thần thông mạnh lên một bến thế gian chỉ có hai mươi tư đạo tuyệt thế đại thần thông cũng liền là vô thượng thần thông đều là đã từng đi đến tu hành cuối đường đầu cường giả trí tôn khai sáng những người còn lại liền tính lại mạnh cũng không khả năng siêu việt thiên long tinh huy đại thần thông thoát thai từ một phần ba thanh long kình thiên đại pháp mà côn bằng âm dương thần thông thì là bắt nguồn từ thái âm vũ hình cùng mặt trời chiếu sáng kỳ thanh trúc tử tế ngắm nghĩa tay bên trong lân vũ kiếm như là lân phiến lại giống là lâm vũ lại kiếm thân một mặt vị âm một mặt vị dương hai bên kết hợp cực kỳ bất phản côn bằng thần thông liền lạc ấn tại này kiếm b một g i ọ t tinh huyết rơi xuống đổi lại người khác phỏng đoán đã cấp đi dung hợp tiếp nhận truyền thừa nhưng kỳ thanh trúc cũng không nóng nảy nhất điểm điểm đem tinh huyết luyện hóa không dung tinh huyết như thế nào tiếp nhận truyền thừa đây là chủng tộc thần thông không phải người ngoài sở có thể tu hành lẫn vũ kiếm mong nong chấn động nó liền là phía trước mở miệng thần chỉ bản thể đích xác nó nói không giả côn bằng nhất tộc thần thông tự nhiên là cấp côn bằng lượng thân mà làm còn lại người nghĩ muốn tu hành khác không nói này thần thông khúc dạo đầu liền yêu cầu âm dương truyền hóa này là bình thường tu sĩ có thể làm đến a muốn biết bình thường tới nói chỉ có t h á n h cảnh tu sĩ mới có thể liên quan đến đến âm dương chuyển hóa lĩnh vực tu luyện côn bằng thần thông xem đi lên tựa như là chỉ có nửa đường đầu dạng trước mặt còn có một nửa trực tiếp bị tình lượng thiên long tinh huy đại thần thông cũng là như thế khúc dạo đầu liền là thu nạp tinh thần chi lực kia đồ vật liền không là bình thường tu sĩ có thể liên quan đến tiếp xúc đến nhưng đối thiên long tới nói đầy trời tinh huy không phải là chúng nó hô hấp không khí a h ả o tại kỳ thanh trúc là lấy ngũ hành thần thông chia tách ra âm dương trí lực cũng coi là tự mang âm dương bất quá này cũng chỉ là giải quyết tu luyện côn bằng thần thông nhất đơn giản một cái vấn đề ta còn có tinh huyết người đem này dung nhập huyết mạch bên trong liền có thể tiếp nhận thần thông truyền thừa lân vũ kiếm ông ông tác hưởng nếu là kỳ thanh trúc người mang côn bằng máu ngày sau lại đem côn bằng thần thông tu luyện tới cực hạng đồng d ạ n g có thể hóa thân vị côn bằng nhưng vào lúc này kỳ thanh trúc trên người truyền đến một c ổ khó nói lên lời khí tức giống nhau mênh mông trời xanh lại như đại đạo lâm thế trí cao v ô thượng này là lân vũ kiếm nhịn không được bay khỏi kỳ thanh trúc tay bên trong một tiếng tranh vang hóa thành một thanh vạy kiếm một thanh vũ kiếm đồng dặn có không gì sánh nổi khủng bố khí tức tại khôi p h ụ kỳ thanh trúc dôi ra một đôi thon dài trắng non tay ngọc một tay niết âm ấn một tay niết dương ấn màu đen cùng màu trắng âm dương nhị khí lan tràn ra hai tay cùng đại đạo một cùng huy động diễn hóa xuất tiên thiên âm dương đồ như một đạo thần luân bản định tại hư không bên trong âm dương đồ diễn hóa đến cực hạ kỳ thanh trúc tự thân đều tại dần dần hư đạm xuống đi chỉnh cá nhân lại hóa thành một bộ đạo đồ bóng người biến mất chỉ có một bức tranh lạc ấn hư không tràn ngập đại đạo khí cơ không thể tưởng tượng nổi không thể tưởng tượng nổi à vừa mới tiếp xúc thần thông liền dẫn tới đại đạo chiều cố thật cấp nàng học được côn bằng thần thông nàng đến tột cùng là cái gì người lại làm đại đạo như thế loạt mắt xanh hơn nữa tự thân ngộ tính cũng là muốn ưu tiên xem tới chúng ta là một cái chính xác lựa chọn hai âm thanh liên tiếp vang lên lẫn vũ kiếm nhất thể song hồn nội ẩn âm dương song thần trị này lúc âm vạy kiếm cùng dương vũ kiếm cũng theo đó rơi vào đến kỳ thanh trúc diện hóa âm dương đạo đồ bên trong t r ợ nàng tiến thêm một bước côn bằng thần thông đã là thế gian mạnh nhất âm dương thần thông càng là cuối cùng nhục thân c h i biến hóa làm kỳ thanh trúc theo nội đạo c h i cảnh lui ra lúc đồng thời liền nhìn ra trường sinh thứ nhất cảnh trường sinh cảnh g i i có ngũ kiếp vũ suy thứ nhất cảnh chính là nhục thân kiếp này lúc có đột phá bất quá là theo lý thường đương nhiên Âm dương lân vũ kiếm nơi ở chính là một phương thánh vực tự nhiên không có cái gì áp chế kỷ thanh trúc vừa mở mắt liền cảm nhận được thiên kiếp xuẩn xuẩn rục động bất quá tự a hồ là bởi vì nàng vừa mới dẫn động thiên ý câu liên đại đạo cho nên thiên kiếp tự a hồ là có chút do dự đ n g dạng thật xa đi một chuyến nhưng có vẻ như gặp được cái gì không thể bổ tồn tại kỷ thanh trúc nhay n h á y mắt ngón tay nhỏ nhắn u ố n lượn tóc xanh có chút khó hiểu nói ta thiên k i đâu nàng như vậy lớn cái thiên kiếp đi đâu đến trường sinh tri cảnh kia liền không tồn tại cái gì chỉ có tuyệt thế thiên k i ê u mới có thể dẫn động tiểu cảnh giới thiên kiếp cách nói người người đều có phần mỗi người đều đến gặp phải xét đánh tuyệt không nặng bên này nhẹ bên kia không phải như thế nào gọi là trường sinh ngũ kia đâu như là được đến cái gì chỉ lệnh bình thường kỳ thanh trúc tiếng nói vừa mới rơi xuống thiên kiếp liền một tiếng ẩm vang nổ vang đ ổ i cái địa phương độ kiếp lân vũ kiếm chẳng biết lúc nào lại hợp lại là một trực tiếp đem kỳ thanh trúc vứt xuống phía trước kia một phương kim dương sa mạc bên trong vạn trượng lôi đỉnh từ trên trời ra xuống màu tím bông dương từ trên trời ra xuống đem sa mạc đều bao phủ lại hóa thành một phiến lôi hải ngàn b ạ n cồn cắt tầm vang tiêu tán đáng chết là ai tại này bên trong độ kiếp làm chúng ta cũng cùng không may mau lui lại mau lui lại đừng dẫn động chính mình thiên kiếp sa mạc bên trong còn có một ít người tại đau khổ kiên trì bọn họ cũng không giống như kỳ thanh trúc kêu bản nhìn thấy rơi ngày vết c h â u cùng đen trắng trong mắt gian nan đ ĩ n h quá liên tiếp không ngừng â m dương luân chuyển tại b i ể n c ắ t bên trong rèn luyện đi trước biết tưởng chính mình có thể có được côn bằng truyền thừa nhưng là hiện tại vô biên thiên kiếp vắt ngang tại phía trước hoàn toàn siêu việt pháp tướng cảnh giới phạm chủ cho dù là tại trường sinh cảnh giới bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy Giang giác. sinh hồng sắc lôi điện như vạn trượng huyết mang lan tràn mà h ạ bổ vào kỳ thanh trúc trên người nàng chỉ cảm thấy rất là xốp giòn thoải mái v â n h long tia c h ớ t màu trắng tựa như một điệu vạn trượng hắc long thành không mà sau đột nhiên đánh rơi xuống đôi r ồ n g rơi xuống đất đại điệu hoàn toàn cháy k h é t mới đầu chỉ là màu tím lôi đ ỉ n h sau tới liền làm à u đỏ thần lôi màu trắng thần lôi đều rơi xuống tiếp theo còn có màu xanh thần lôi màu vàng thần lôi cùng màu đen thần lôi liên tiếp rơi xuống địch ngũ hành lôi kép a đằng sau còn có ẩm dương thần lôi tiếp nơi xa đứng tại thiên kiếp lan đến phạm vi bên ngoài lam linh diệp lông mày n h u lại mọi nơi nhìn quanh không có nhìn thấy kỳ thanh trúc trong lòng liền suy đoán sẽ không phải là nàng làm chuyện tốt đi bản chương xong chương năm trăm bốn mươi ba đạ phân âm dương hai chờ phân thanh trúc hai chương năm trăm bốn mươi ba đạ phân âm dương hai chờ phân thanh trúc hai chẳng lẽ có người đã nhanh chân đến trước được đến côn bằng truyền thừa chính tại nhất t ử đột phá trường sinh cảnh giới nam b ự c còn yêu bạo động không thôi cầm đầu kia thanh tú nam t ử sắc mặt trở nên nông trầm rất tốt rất tốt ta lại dám cướp ta đồ vật ta ngược lại muốn xem xem đến tột cùng là ai khác một bên hằng hạo nghiến răng nghiến lợi nói nói hắn bản liền người mang không c h ọ n vẹn côn bằng thần t h ô n g nhận định này là trời ban cấp hắn đại cơ duyên bây giờ lại phát hiện chính mình cơ duyên vô cùng có khả năng bị người khác cướp đi này làm hắn không thể nào tiếp thu được c h ọ n vẹn một cái canh giờ kỳ thanh trúc mới rốt cuộc đ ộ xong thiên kiếp toàn bộ sa mạc đều bị triệt để săn bằng đến nơi đều là cho t à n bụi bặm có thể nói là khắp nơi hoang t à n nếu như không là nàng có khắc chế tại thiên kiếp bên trong cảm lộ âm dương ngũ hành chỉ sợ đã sớm kết thúc côn bằng thần thông ý tại âm dương đồng thời cũng cuối cùng nhục thân chí biến h o a ngô côn bằng tinh huyết cũng là đồ tốt ta còn có lân vũ thanh kiếm tương trợ lại tăng thêm ta ý thiên ý g i a chỉ đều nhanh muốn ngưng tụ ra thần hình kỳ thanh trúc phát giắc đến một đám người chính tại tiếp cận đồng thời quen thuộc á c chế cảm lần nữa bước xuống ánh mắt hơi động một chút thân thể nở rộ rực rỡ thần quang mà sao thế nhưng một phân thành hai xuất nàng lập tức biến thành hai người một cái áo trắng như tuyết một cái áo đen như mực hóa thành hai đạo hình thể phi thường thần dị a a còn thật đem gà mở thần hình thi triển đi ra kỳ thanh trúc cười lên tới đẹp không sao t ả xiết đáng tiếc không người có thể thấy chỉ có hai cái chính mình hai mặt nhìn nhau côn bằng thần hình nói phân âm dương đây cũng không phải là là bình thường hóa thân phân thân mà là thật đem chính mình chia làm âm dương hai mặt mỗi người đều có kỳ thanh trúc bản thể sở hữu thần thông đạo hạnh nhục thân pháp lực nguyên thần hoàn toàn nhất trí chiến lược cũng là hoàn toàn tương đương c u n g tiểu đệ k ỳ huyền tam thi thần rất là tương tự bất quá kia tiểu tử có thể biến ra ba cái chính mình tăng thêm bản thể liền là bốn người ra tay liền là vây đánh kỳ thanh trúc không giống nhau nàng là đem chính mình phân thành hai phần mỗi một cái đều là chân thật chính mình chỉ bất quá một cái là âm thuộc tính một cái là dương thuộc tính n à y loại cảm giác không là phân thân hoặc giả hóa thân có thể mang đến bởi vì hai cái đều là chân chính nàng không còn sự phân biệt ta so ta tưởng tượng còn muốn hảo xem a không biện pháp thiên sinh lệ chất khó không có trí tiến thủ lẫn nhau tại chính mình m ặ t bên trên n i ế t một bà cảm nhận được đầu ngón tay chuyển đến mỹ diệu xúc cảm kỳ thanh trúc vừa lòng tỏa h ý thu hồi tay thân hình sơ thành duy trì không được quá dài thời gian cũng không thể lãng phí này bên trong liền giao cho ngươi cố lên a khác một cái ta kỳ thanh trúc khẽ cười nói vậy ngươi liền xem hảo khác một cái nàng thanh lánh nói nói dứt lời nàng thân hình lại xảy ra biến hóa trước người cao ngất núi non dần dần biến mất thi triển cải thiên hoán đ ị a thần t h ô n g hóa thành một âm nhu nam tử hình tượng q u a n thân khí tức lại thay đổi phát ra từng kia từng kia m ề n vũ trường mệnh tiên lớn đạo vợ vừa vặn liền lấy những cái đó ra hỏa thử xem chính mình thủ đoạn rốt cuộc học quá nhiều thần t h ô n g có chút đều chưa từng dùng tới này dạng không tốt âm thanh trúc theo lưu ly bình m u bên trong dẫn xuất một đạo huyết thủy phòng chế lân vũ thanh kiếm cấp chính mình nhất một thanh âm vải huyết kiếm xem đi lên càng thêm âm t à vừa nhìn liền biết làm ê người phản phái nhân v ậ t dương thanh trúc thì là lén lén lút lút đổi một cái phương hướng rời đi cũng không lâu lắm liền thấy đám người bên trong hạc giữa bảy gà lam linh diệp bất quá nàng phóng tầm mắt nhìn tới còn thấy được rất nhiều lão người quen các đại thanh thánh tử thánh nữ lại tập thể xuất động một thân lệ khí hàng hạo tự nhiên không cần nhiều nói. còn có bạch thư cùng ăn vũ lạc thúc cháu tổ hai người thái hư thánh tử thánh nữ từ trước đến nay một cùng xuất hành i ể u tiêu kiếm tử vẫn như cũ phong mang n g s o n g đại chu hoàng tử chỉ một vị là kia cái thứ xuất nhân tài mới nổi tựa hồ hoàn toàn áp chế lại mặt khác hoàng tử nghe nói tinh thông gió nước phong thủy địa sư thủ đoạn về phần đại thương ách chi ít tại kỳ thanh trúc xem tới là kém chút ý tứ khương u ly cùng khương u tịch hai tỷ bội có chút không cùng với người khác chư bị thần thông khả năng đã bị người khác lấy mất các ngươi còn muốn đi thấu náo nhiệt kỳ lên nói nói còn có thể vẫn luôn chống đỡ lưu tại này bên trong không một không là kinh tài tuyệt diễm hạng người bất quá cũng có rất nhiều hắn không gặp qua người rốt cuộc này lần côn bằng xào h u y ệ t rơi xuống ảnh hưởng còn là rất lớn trừ lông vực nhân tộc bên ngoài nam vực yêu tộc cũng nhao nhao xuất động bắc vực mang thu càng là nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c ánh trăng đi vào một nhóm lớn ngay cả tây vực bên trong khổ tu sĩ cùng với năm biển bông dương bên trong hải tộc đều tới rất nhiều người hơn nữa trừ trẻ tuổi tuyệt thế thiên tiêu lấy bên ngoài còn có rất nhiều lao thiên tiêu nhóm cũng xuất hiện có thể đột phá pháp tướng cảnh giới đều tính là thiên tiêu trẻ tuổi một bối bị ca tụng là đại tranh chi thế rất nhiều người đều có thành thánh chi tư nhưng đừng quên Pháp thể nhưng ngạnh xinh xinh mài đến tuyệt đỉnh đại năng láo thiên hướng nhóm cũng tuyệt đối không thể khinh cái tướng tuyệt tiêu tuyệt thường. cường sống ngàn năm, đến năng cũng giả có đại mài đại đối đó mấy láo bọn họ tiềm lực có lẽ không kịp trẻ tuổi một bối thậm chí đột phá trường sinh cảnh giới đều thực gian nan nhưng mấy ngàn năm nội tỉnh tại kia bên trong chí ít tại l à m hạ tại pháp tướng cảnh giới bên trong bọn họ thực lực còn là rất mạnh tu hành c h i đạo quý ở tại tranh tiểu bối ngươi h i ể u cái gì ta chỉ kém một môn đại thần thông liền có thể đột phá trường sinh tri cảnh hôm nay nói cái gì cũng muốn đoạt đến thần thông kia ra hỏa vừa mới độ tiếp kỳ h ô n g bên nữ g c môi ê n không i có lại đi biện luận cái gì thân hình nhất động cũng theo ở phía sau xem cái náo nhiệt đột nhiên một cái tay vô vô hắn bạc ai cả kinh kỷ bên toàn thân run lên muốn biết hắn không chỉ có thay đổi dung mạo thậm chí còn thay đổi giới tính rời đi đại thương hoàng triều sau hắn đã tìm về chính mình lang bạn kỳ hồ huyền hoàng đạo thân hiện tại lấy huyền hoàng đạo thân đi lại liền bản nguyên tính đồ vật đều thay đổi căn bản không khả năng bị người nhận ra tiểu kế duyên ngươi chạy trốn nơi đâu kỳ thanh trúc lại đổi một cái phương hướng vỗ xuống nàng bà v a i kỳ huyên nghe được quen thuộc thanh â m đầu tiên là theo bản năng giật mình lập tức khỏe miệng nhịn không được co lại cũng là trừ a tỷ bên ngoài còn có ai có thể như vậy thần không biết quỷ không hay đi tới chính mình bên cạnh a tỷ là ngươi a lần sau đ ư n g dọa người như vậy kỳ huyên nhà danh nói ân ngài tùy ý liền tốt tiểu tuyết nhi cũng tới ngươi không thấy nàng kỳ thanh trúc hỏi nói cái gì ta đây còn thật không có chú ý đến ta tới có điểm mượn kỳ huyên có chút kích động rốt c u ộ côn c bằng sao huyệt rơi xuống tin tức mặc dù t r u y ề n ề n n ra nhưng khóa vực truyền tống đại trận chỉ có những cái đó thánh địa hoàng triều đại giáo có năng lực mở ra kỳ huyên vừa vặn cũng rời đi đại thường tiêu tốn không thiếu công phu mới đi đến nơi đây bản chương xong chương năm trăm bốn mươi b ố độc chiến q u ầ n hùng bại tân tiên tiêu ta ra thanh trúc vô địch k h u nha một chương năm trăm bốn mươi b ố độc chiến quân hùng bại tân tiên tiêu ta ra thanh trúc vô địch khẩu n h à một kỳ thanh trúc dẫn kỳ huyên đi tới lam linh diệp kia một bên lam linh diệp còn chưa kịp dò hỏi kỳ thanh trúc đi hướng liền trận mắt ha h ố p mồm xem đến chính mình thanh lánh hết sức sư m ộ i cùng một cái lai lịch không hiểu xinh sắn thiếu nữ gắt gao ôm vào cùng nhau kia ánh mắt đều nhanh có thể kéo kia kỳ huyên không có dỡ xuống ngụy trang mà giang thành t u y ế t là nhận ra hắn này b ấ c bộ dáng hai người cựu biệt trùng phủng tự nhiên liền xem nhẹ này đó vấn đề nhỏ ai có thể nói cho ta này là như thế nào hồi sự lam linh diệp dám khẳng định kia cái thiếu nữ tuyệt đối không là tự ra thánh địa người nhưng là giang thành t u y ế t tổng cộng cũng không có ra quá mấy lần cửa nàng là cái gì thời điểm tại bên ngoài có người khả năng là nhân ra lưỡng tình tương r u y t đi kỳ thanh trúc đương nhiên sẽ không nói ra thực tình chỉ là cười t ù n g tìm nói nói giang giáp nào đó vị thánh nữ nội tâm tái o đ ầ y đất thế phong nhật hạ nhân tâm không c ổ a khác một bên â n thanh trúc phát giáp đến chính mình tu vì lại bị áp chế cũng lơ đễm khoe miệng ngược lại câu lên một m ặ t nhất nhân tâm phách trí cười bị hoặc tự nhiên cho dù lại về tới pháp tướng cảnh giới lại như cái gì nàng vẫn như cũ đứng tại cực đỉnh lĩnh vực tới nàng ánh mắt q u t qua thấm n h u n ngàn dặm trong lúc này rất nhiều tuổi trẻ thiên tiêu cùng lao thiên tiêu nhóm n h a u n h a u tới gần chuẩn bị bắt lại này cái trước bọn họ một bước ra hỏa bọn họ tân tân khổ khổ rèn luyện đi trước kết quả đột nhiên phát giác có người đã sớm chạy đến trước mặt còn vượt qua như thế khủng bố thiên kiếp tất nhiên là được đến chỗ tốt rất lớn t a m chín phần mười cũng đã được đến côn bằng thần thông sở hữu người tới này bên trong mục đích liền là chờ mong được đến thần thông truyền t h ừ a dù sao cũng là một môn đại thần thông không người nào nguyện ý từ bỏ cũng chi thật muốn là được đến thần thông truyền thựa có lẽ liền cả tòa côn bằng xào huyện đều có thể đóng gói mang đi đây cũng không phải là không khả、năng. ngươi được đến côn bằng thần thông t h i ế u nguyệt thiên lang nhất tộc kỳ t à i ngân h u y ễ n lớn tiếng dò hỏi ngươi hống như vậy lớn thanh làm gì a kỳ thanh trúc chắc hai tay sau lưng lãnh n ạ o kiêu n ạ o m ạ n nói xuống hồ ta liền thực sự đến thần thông truyền thừa ngươi lại làm khó dễ được ta sở hữu người mắt bên trong đều là thần quang dạ n g dỡ gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt âm nhu nam tử làm thế nào cũng nhớ không nổi tới đây phía trước nghe nói quá này hào người xem đi lên b ấ t quá hai mươi tuổi rắn người cao gầy tóc đen dối tung tại đầu bay đứng ở nơi đó có từng kia từng kia kỳ dị khí cơ theo hắn cơ thể tràn ra mơ hồ có thể thấy được là âm dương biến h u y ễ n này không thể nghi ngờ là chứng thực này ngôn ngữ côn bằng đại thần thông xác thực vì đó s ở đến tốt rất tốt nếu như thế vậy liền đoạt ngươi thần thông hàng hạo ngửa mặt lên trời thét dài quanh thân lưu chuyển lên từng kia từng kia hỗn độ khí tức trực tiếp ngang nhiên ra tay bàn tay chi ra nữ có khủng bố điện mang n ổ tung không là bình thường lôi điện mà là chuyển thuyết bên trong hỗn độ lôi quang hỗn độ lôi quang tại thiên kiếp bên trong đều là cực kỳ đáng sợ kia một loại cũng chỉ tại thành thánh đại kiếp bên trong sẽ xuất hiện này lúc thế mà bị người nắm giữ bổ súng dưới hóa thành kinh thế công phạt đám người đồng dạng hoàng sẫm đốc nay hằng hạo thế nhưng có thể này dạng ngự sự hỗn độn chi lực hắn giơ tay nhấc chân chi gian hỗn độn lôi quang bắn ra bốn phía d i ệ p nhiên như thần minh bất quá trước đây tại cổ chiến trường đại chiến bên trong hắn cũng không xử ra này loại thủ đoạn là có giữ lại còn là gần đây lại có thu hoạch m ớ i năm giữ đối mặt truyền thuyết bên trong hỗn độn lôi quang k ỳ thanh trúc đôi mắt khẽ nhúc đích d ố i tay nắm chặt một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm đột nhiên huy kiếm d ế t ra h o à n h kích trên cao đại khai đại hợp cùng chi đôi cứng nhìn như âm nhu kỳ thực dụng không thể cản tự có một cổ khai thiên tích địa lực lượng vạn ng như huyết sắc lôi đỉnh rủ xuống cùng hỗn độn lôi quang đụng vào nhau biển máu ngập trời hỗn độn khí tràn ngập nay cái địa phương bị đánh tới sôi trào nếu như nơi đây không là côn bằng xào huyệt bên trong bị đại thánh khí cơ t h ấ m nhiễm càng có thánh trận khắc họa thư không đã sớm phá toái h ngàn giảm r y núi cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát hằng hạo thấy sát t h i ê u bị cản vẫn như cũ hết sức cường thế cầm một thanh hắc kim chiến đao tung hoành khách trạm kỷ thanh trúc tất nhiên là huy kiếm tương hướng chốc lát giàn tia lửa tung tóe đao kiếm trăm ngàn lần va chạm phát ra liên tiếp tiếng bang đinh thái nhức ó p phanh một tiếng tại đại hàng hoàng t r i ề u thừa kế người thậm chí ủng có truyền thuyết bên trong hỗn độn thần thông hàng hạo bị nạnh xinh xinh đẩy lui bay rớt ra ngoài kia bị hỗn độn khí rèn luyện quá kiên cố thân thể đều vỡ ra đầy tay làm á u chiến đao cũng không chịu nổi áp lực h ố n lượn biến hình giết có khủng bố quan g mang nở rộ mấy vị lao thiên kiêu cũng không giống như những cái đó trẻ tuổi người nhóm còn để ý cái gì mặt mũi trực tiếp khởi xướng vây công đồng loạt đánh ra chính mình đắc ý thần thông toàn bộ đánh phía tràng bên trong liền mang theo còn không có bay xa hàng hạo đều bị lan đến vanh long đối mặt như thế công phạt nếu là lúc trước kỳ thanh trúc khẳng định sẽ chống lên thần linh tích v ự c lại lấy mũ sắc thần quang hóa giải hiện tại ngược lại không tốt sử dụng mũ sắc thần quang tại thể nội dương cung mà không phát vận dụng chính mình nắm giữ cái k h á c vô thượng thần thông chấn ngự huyền vũ thần hình hóa giáp thủ ngự đây là vô thượng phòng ngự thần thông không kiên có thể phá b ỡ làm hết thể đều kết thúc lúc kỳ thanh trúc vẫn như cũ bình yên vô sự thân khoác màu đen huyền vũ thần giáp để huyết kiếm liền g i ế t đi ra ngoài mấy cái lao thiên kiêu mắt thấy một kích không thành chạy đến cũng là cực nhanh hiển nhiên mấy ngàn năm không có sống hợp lý chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú đánh xong liền chạy hào không tham đồ tổn thương đáng tiếc bọn họ này lần gặp được là kỳ thanh trúc kỳ thanh trúc bước ra một bước giống như thiên bằng dương cánh tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi vừa xài bước ra thần quang n g ú t trời nháy mắt bên trong liền đuổi đi lên một kiếm một cái lao t h i ê n tiêu toàn bộ đem này chém xuống ngươi kiếm thực không sai cựu tiêu kiếm từ mắt bên trong quang hoa đại thịnh như hai đạo sắc bén kiếm quang bắn ra đương nhiên này không là nói nàng kiếm ý lăng lệ so chi cựu tiêu thánh địa bên trong rất nhiều chân truyền mạnh quá nhiều không chỉ có thần thông kinh người càng là có chính mình đạo vận tại bên trong kỳ thanh trúc đối với kiếm đạo chỉ là h i ể u sơ m ộ t hai nhưng một đạo thông vận đạo một pháp thông vận pháp muôn bản thần thông tự có mọi loại tùy ý hết thể đều tại nắm giữ bên trong t i ự u tiêu kiếm tử rút kiếm chỉ thấy thiên địa c h i gian kiếm quang ngàn vạn sợi như mạng nện hóa hình phong thiên tỏa địa kiếm khí tung hoành q u á y động kiếm ý càn quét bắt phương kỳ thanh trúc trên người huyền vũ thần giáp rốt cuộc bị phá bị âm dương đại đạo áp chế tu bi mặc dù vẫn như c ũ lập thân pháp tướng cực đình nhưng không khả năng người khác không đả thương được nàng mảy may một đạo kiếm khí xẹt qua gương mặt chém xu phát giác đến máu tơi ư nhỏ xuống kỳ thanh trúc ngược lại cười lên tới phối hợp thêm nàng hiện tại này phó âm lưu dung mạo quả thực có một cổ tà mị c u ầ n q u y ế n cảm giác xa xa lui đến đám người sau l ư n g dương thanh trúc bộ mặt lại nhịn không được mở ra ngón tay ngọc chăm chú nhìn thêm tuyệt mỹ dung nhan nhẹ nhàng rung động ta như thế nào cảm giác kia người có chút không hiểu quen thuộc lam linh diệp chợt nhữ mày lại quay đầu hướng kỳ thanh trúc nói nói kỳ quái chẳng lẽ ta tại chỗ nào đã từng thấy qua hán bản chương xong chương năm trăm bốn mươi lăm độc chiến quần hùng bại tận tiên tiêu ta ra thanh trúc vô địch khẩu nha hai chương năm trăm bốn mươi lăm đ ộ c chiến quần hùng bại tân tiên t i ê u ta ra thanh trúc vô địch khẩu nha hai kỳ lên ánh mắt cũng liên tục lưu chuyển ánh mắt không ngừng đảo qua tự ra a t ỷ bằng lưng hắn này loại cảm giác càng thêm rõ ràng đồng thời đã có một cái hoài nghi đối tượng không biện pháp thực sự là bị đánh quá nhiều xem đến kêu người ra tay tổng cảm thấy cái h ốt đều tạ ngứa ta không là ta không có đừng nhìn ta kỳ thanh trúc ánh mắt phiếu hốt trực tiếp tới một cái phủ nhận tam liên kỳ thật bị phát hiện cũng không cái gì sớm muộn đều sẽ có người phát giác manh mối nàng chỉ là không quá nghĩ ra danh tiếng thôi n à y hạ lam linh diệp cùng kỳ huyên là xác định quả nhiên liền là ngươi sao phải che che lấp lấp chúng ta tu sĩ tự nhiên kiên quyết tiến thủ bại tận thiên hạ địa thủ lam linh diệp lời nói thâm t h i ê n nói nói này không là sợ bọn họ đạo tâm phá toại a kỳ thanh trúc ngay nháy mắt một bộ trách trời thương dân bộ d á n g kỳ huyên im lặng ta tỉ ngươi tại kia một bên đều chém chết hảo mấy cái còn lo lắng người khác đạo tâm như thế nào dạng các ngươi tại này bên trong nói nhỏ cái gì tại sao không đi cấp đoạt thần thông vạch t ư thanh em chuyển đến đánh vỡ hơi có vẻ không khí ngột ngạt sư tỷ sư tỉ tề tuyền cơ cũng tại khắc một bên nguyên khí tràn đầy hô hoán nàng nhìn thấy bạch thư bên người an vũ lạc c h ậ t như là nghĩ đến cái gì đồng dạng theo bản năng hết bộ ngực tự tin phóng q u o n mang an vũ lạc người với người bi hoan cũng không tương thông trời xanh a ngài có xem đến một thiếu nữ nội tâm tại khóc thảm a sư tỷ mạnh khỏe cố tư nhiên chào hỏi nói người cũng mạnh khỏe a kỳ thanh trúc cấp nàng một cái đại đại ôm một bên tại đánh sông đánh chết thủy diệt khí tức liền không co dừng lại quá kết quả các nàng này một bên một đám a n h oanh yên yến không biết còn cho rằng là tại mở thiệp trà xã giao đâu kỳ thanh t r ú lam linh diệp cố tư n h i ê n giang thanh tuyết tề thuyền cơ an vũ lạc bạch thư vân tịch lại tăng thêm theo tới khương u ly khương u tịch tỉ mội toàn trường duy hai khắc phái chỉ có kỷ u y ề n cùng toàn nghề kết quả kỷ u y ề n còn hóa thân vì một vị sinh s ắ n thiếu nữ kế duyên toàn n g h e càng là biến thành một chỉ sư tử miêu đến mức tràn g diện nhất thời cực kỳ động lòng người có thể so với trăm hoa n u i n ở, đẹp không sao tả xiết tại biết được kia một bên liền là kỷ thanh trúc tại đại sát tứ phương sau một đám nữ tử hơi giật mình cũng là bông xuống ra tay d ụ vọng dứt khoát chạy đến một bên xem diễn đi kia một bên tựa hồ có một cái di tích còn có một con suối nước ẩn chứa âm dương khí t ứ c kỳ huyên phát hiện cơ duyên nay phương sa mạc bên trong tự nhiên cũng có rất nhiều cơ duyên đều là cực kỳ cổ lão còn sót lại có thần hoa mất hết có vẫn như cũ lưu có thần hiệu t o à n n g h e chịu đựng không nổi bị này đó nữ nhân rỗi tay sở loạn một b à theo an vũ lạc ngực bên trong n h xuống rút lên lộn xộn lông tóc bước bước chân mèo chạy tới trước thử một chút kia một con suối nước âm dương đại đạo khí t ứ c luân chuyển nay lại là âm dương thần tuyển ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi kỳ dị lực lượng nàng toàn thân phát sáng chỉ cảm thấy chính mình tu vi đều muốn đột phá sắp bước vào tuyển bất quá nàng đắm chìm tại chính mình tu luyện bên trong không có phát hiện người khác nhau nhau rút lui đi ra ngoài ánh mắt đều lấp lóe dị dạng h à o quang tiệc cái tựa hồ là âm dương thần tuyển n ị c h chuyển âm dương thiên nhân hoa sinh có thể tăng lên tư chất càng là dựa vào tu hành trí bảo nhưng bạch thư dừng một chút không có tiếp tục nói hết bất quá người khác đều đã rõ ràng này bên trong hàm nghĩa đặc biệt là kỷ uyên càng là nhịn không được toàn thân lắc một cái, cái gì nghịch chuyển âm dương thiên nhân hoa sinh kia không phải là chuyển đổi giới tính sao hắn nhịn không được đối toan nghê chắp tay trước ngực huynh đệ lên đường bình an toàn nghe vai b a i đầu xoay quá đầu nhìn lại phát hiện tiêu quần nữ nhân đều tại dùng kỷ dị ánh mắt nhìn chính mình không khỏi cảm nhận được một trận á ắ c hẳn này đó nữ nhân thật là quá kỳ quái miêu khác một bên chiến trường bên trên cho dù cựu tiêu kiếm tử lấy mạng n h ạ n kiếm quang phong tỏa t h i ê n địa, vẫn là bị kỷ thanh trúc cấp đánh xuyên qua ra tới kỷ thanh trúc kiếm thủy tâm động một tay bấm vô danh kiếm quyết khác một cái tay cầm kiếm chỉ phía xa bầu trời cựu tiêu thương long giáp một vì lôi huy hoàng thiên uy lấy kiếm dẫn chi v anh thường n ự c điện mang xé rách không trùng như là to lớn thiên kiếp vung xuống cựu tiêu kiếm tử trong lòng này căn bản liền không là cái gì kiếm u y ế t rõ ràng là tuyệt thế lôi pháp thanh long kình thiên đại pháp lấy bô thượng pháp lực diễn hóa diệt thế lôi phạt vừa b ậ n kỳ thanh trúc vừa mới độ kiếp lại có sở lộ trực tiếp liền làm cựu tiêu kiếm tử lại thể nghiệm một chút độ thiên kiếp vui vẻ tại oanh minh lôi thanh bên trong cựu tiêu kiếm tử trên người dần dần trở nên cháy đen phù một tiếng phun ra một n g ụ m máu tươi hiển nhiên bị thương không nhẹ này người rất mạnh lôi pháp s o ta đại chu chuyển t h ừ a thần thông càng tăng lên ba phân không thể lịch lại chỉ có mượn tới thiên địa đại thế mới có thể cùng một trong chiến đại chu hoàng triệu nhân tài mới nổi cơ sao lạc tự lẩm bẩm đại chu hoàng triều truyền thừa liền là lôi đạo thần thông bất quá hắn chủ yếu tu hành là địa sư thủ đoạn rốt cuộc liền là bởi vì huyết mạch pha tạp mới không được coi trọng cũng không am hiểu tổ truyền lôi pháp thái hư thánh tử cùng thánh nữ cùng nhau đánh tới n à y lúc đã không đơn giản là vì tranh đoạt thần thông càng là muốn chứng minh chính mình thực lực như vậy nhiều người đều bị đột nhiên toát ra thần bí người đánh bại nếu là không người có thể thắng qua cái k i a thiên hạ anh kiệt chẳng phải đều thành chê cười Này lúc hai người song lúc hai h kiếm đạo lực sinh sôi không ngừng như là không thể xóa n h ò a đồng dạng c ấ p kỳ thanh trúc mang đến một tia nguy hiểm cảm giác kỳ thanh trúc trên người khí tức lại thay đổi một cổ liệt diễm đốt tức đập vào mặt nàng liền đứng ở nơi đó một tòa lại tỏa bành trướng núi l ử a p h ú n trào tại nàng dưới chân đột ngột từ mặt đất mọc lên dây núi l ư n g núi s ư ờ núi n chân núi tất cả đều là liệt diễm cùng d u n g viêm tổ thành liền đứng sừng sững ở nàng cùng thái hư thánh tử thánh n ữ c h i gian nay hỏa diễm hình thành sơn phong bất quá là thế đợi cho nước tràn quần sơn lúc mới hoàn toàn bộ phát thần hòa yên hoàng liệt diễm đổ bê tông quần sơn phía trên một đôi rủ xuống thiên hỏa cánh thình lình n h ệ ra này núi phân minh liền là thần thoại bên trong miêu t ả phượng núi hoàng lĩnh đỉnh núi phía trên chính nghỉ lại một đầu thái cổ hỏa hoàng bầu trời đỏ bừng một phiến kia đảo mạn vông dương khoảnh khắc bên trong bốc hơi không còn nước l à c ó thể khắc h ỏ a nhưng đó là tại tương tự giống nhau điều kiện c h i hạng kỳ thanh trúc thần thông cảnh giới lĩnh ngộ đều xa xa cao tại đối phương trên người còn có hai đại tiên địa kỳ hỏa cho dù tu vi bị áp chế cũng không là người khác có thể ăn bạn kỳ thanh trúc đôi bính các lộ cương địch chút nào không rơi xuống hạ phòng chỉ thân tung hoành các đại thánh địa hoàng hướng chuyển nhân công phạt bên trong một bộ muốn giết điên bộ g á n g thậm chí nàng đã bắt đầu vận dụng chính mình nguyên bản thần thông thiên địa đại thế làm việc cho ta đại đạo phong thiên cơ sao lạc ấp ủ nhiều lúc thủ đoạn rốt cuộc phóng thích ra ngoài thiên địa đại đạo hỗn loạn giống như là muốn đem kỳ thanh trúc cấp phong ấn lên tới n à y loại thủ đoạn rất là kinh người tuyệt không phải bình thường thần thông truyền thừa lại có thể mượn tới đại đạo chi lực chỉ sợ đại thần thông đều khó mà làm đến nghiêm trọng ấy nhớ được kỳ thanh trúc phiếu nguyện thiên lang ngân huyện thấy thế bắt lấy cơ hội đ nhao nhao chương chương từng á từng nhưng ra c h h m nàng h sát muốn đ liền là này phấn áp lực đơn đả độc đấu có cái gì ý tứ đều không người là chính mình đối thủ ta nói tức thiên nói ta ý tức thiên ý thiên địa trung sức hóa ta vì vương kỳ thanh trúc nàng cường thế đến cực hạng ta o ý chính là thiên ý nhất cử nhất động đều có vô cùng đạo lực đi theo cơ sao lạc phí hết tâm thần thi triển ra tuyệt thế thần thông căn bản khốn không được triệt để bộc phát kỳ thanh trúc nàng tay bên trong huyết kiếm vung ra tia tia lũ lũ hôn đ ộ i khí này là các loại thần thông và chạm giao hòa thể hiện lấy vô thượng đạo lực tay không xoa ra hôn đ ộ i khí tới một kiếm hành không trực tiếp đem hàng hạo chiến đao đánh đ ứ t đoạn liền mang theo đem này nửa người đều kém chút chém đ á n ra máu me đ ồ n địa máu nhuộm không trung ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng nàng không lo không sợ có vô địch khí khái đương nhiên nàng bị vây công thần linh tịnh thổ đều bị nhuốm máu trên người có tổn thương phần bụng có một cái trước sau sáng trưng lỗ máu lượn lờ lăng lệ kiếm ý thật lâu không tan càng có lợi c h à o đánh út về phía sau não kỳ thanh trúc sợi tóc hất lên ba ngàn tóc đen như thác nước cùng nói có minh nhiều loạn thời không v ũ sắc thần quang c h ẳ n ngập quét ra kia cái lợi c h à o lợi c h à o cũng không như vậy bỏ qua thuận thế mà hạ đem nàng xương bả vai x é rách cánh tay trái suýt nữa đoạn lạc rất xuống nay là kỳ thanh trúc khai chiến đến nay đụng phải nhất trọng thương thế vấn đề không lớn nàng miệm bên trong phun ra một khẩu trọc tức vận chuyển trường mệnh tiên ấn toàn thân khí huyết thân thể nháy mắt phục hồi như cũ tại chỗ mãn huyết phục sinh thì ra là vừa mới kỳ thanh trúc vũ động tóc xanh thời điểm liền bị phá biến ảo thần thông lộ ra nguyên bản bộ dáng tiên tương nga cốt này k h ắ p càng là hiên ngang như một tôn nữ võ thần có một không hai đương đại t u y ệ t đại đa số người đều không nghĩ đến n à y cái cường đại không hiểu người c ư nhiên là đẹp như tiên nữ kỳ thanh trúc chỉ có cực tiểu sổ người mới ở lần có phát giác bất quá cũng không thể trực tiếp xác nhận hiện tại mới tính là biết rõ ràng thì ra là nàng thái hư thánh tử thánh nữ đồng dạng có chút chấm kinh quả nhiên là ngươi cựu tiêu kiếm tử lại là một bộ h i ể u do nói nói kỳ thanh trúc thì là nói thầm một tiếng đáng tiếc nàng bị thịnh danh sở mệnh hiện tại lộ ra hình dáng ngược lại không tốt lại đại khai sắc giới thúng chi làm vì chủ lực mấy vị tuyệt thế thiên kiêu đều dừng lại tay mặt khác người có thể không có gan lại đi vây công rốt cuộc vừa mới kỳ thanh trúc sở triển hiện thực lực cũng đủ để cho người kinh dị lại suy nghĩ một chút nàng thậm chí còn không như thế nào vận dụng nhất đam h i ể u ngũ hành thần t h ô n g những cái đó người trong lòng liền lệnh một mảng lớn này còn đi lên đánh cái gì muốn chết sao kỳ thanh trúc hằng hạo trần kinh là thất thanh thế nào lại là ngươi đáng tiếc một cái thánh tử đều không có chánh rụng kỳ thanh trúc liếc mắt nhìn hắn yếu ớt mở miệng nói như thế nào ngươi muốn chết à? hằng hạo như muốn phát cuồng tâm tâm niệm niệm nữ tử chẳng lẽ so hắn chính mình còn mạnh này không khả năng đây tuyệt đối không khả năng hằng hạo sắc mặt cực kỳ âm trầm thét dài một tiếng đôi mắt bên trong song đồng chuyển động vận dụng cấm kỵ thần thông thẳng hướng kỵ thanh trúc hỗn nội khí tràn ngập hóa thành một phương chấn thế thiên bi che đậy mà hạ cổ pháp đại khí so thần nhạc còn muốn cao lớn thư không đều tại ông, ông tác hưởng kỳ thanh trúc ánh mắt có biến hóa n à y một kết quả thật có chút siêu cương cho dù là trường sinh cảnh giới tu sĩ cũng không thể không n h ì n ẩn chứa h ố n độn chi lực bị đánh chúng là muốn m r a đại vấn đề nàng thon dài bóng ánh t i ể u thân đứng nạo g nghễ hư không đôi mắt bên trong phản phất có một phương ngũ hành thế giới tại sáng lập thôi sáng hết sức đầu đầy tóc xanh bay múa phong thái kinh diễm kỳ thanh trúc dội ra tay như chậm t h ự c nhanh bàn tay chi gian n ở rỗ ức vạn thần huy hét lên một tiếng lấy tay n ê n kích trắng trèo sạch sẽ tay ngọc thật nâng hỗn độn thiên bi phát ra âm vàng tiếng vang trói hai một tiếng oanh hỗn độn khí quần quận kia c h ấ n áp mà hạ thiên bi bị k ỳ thanh trúc một trưởng đánh nát nàng theo hỗn độn bên trong đi tới giống như một tôn thái cổ thần linh hiện thế hằng hạo tràn ngập sự không cam l ò n g thân là cao cao tại thượng hoàng tử thần tử có đại thiên tư đại cơ duyên tương lai chú định thành thánh hiện tại thế mà tại một cái nữ nhân trên người a n mệnh trong lòng tự nhiên sinh ra một cổ vật khí người con mắt cùng thần thông thực không sai k ỳ thanh trúc nhàn nhạt nói nói. hằng hạo lập tức kinh sợ n à y là cái gì ý tứ tại nói hắn toàn bộ nhờ thể chất cùng thần thông truyền thừa lực lượng tự thân không đáng giá nhắc tới hào hào hào ta chi thể chất cùng thần thông chỉ có đến thánh nhân cảnh giới mới có thể triệt để kích phát đến lúc đó ta tất thắng ngươi hằng hạo đẻ xuống l ử a giận trong lòng nói hắn người mang đạo đài trùng đồng cùng thuần dương chi thể càng là dung hợp tổ truyền bất diệt kim sương này đó đều là tu vi càng sâu mới càng cường đại cũng chính là bởi vì như thế cho dù kỳ thanh trúc trọng điểm đánh liền là hắn hằng hạo cũng không có bị quá lớn thương thế thể chất xác thực cường đại đến cực điểm hằng hạo sở dĩ sẽ giận dữ như vậy đó là bởi vì cho tới bây giờ chỉ có hắn đi chinh phục cùng đùa bỡ nữ nhân còn theo không bị một cái nữ nhân đẻ lên đánh này làm hảo ắ n đường đường đại nam tử không thể nào đại được, tiếp tử thể thu u q thực nhã. h cùng lục liền là vô ả ta ạ tại lại i phải mất đi lý trí. hắn không Hắn thánh cảnh h cũng muốn cùng kỳ là lý mất trí. t n h chờ c chiến. nhất Hảo, h ta ngươi thành thánh kỳ thanh trúc khỏe miệng nổi lên một chút xíu không nhiệt độ ý cười thua tại thủ hạng ư ờ i chính mình c ấ p hắn thời gian đuổi theo ha ha ha không hổ là bị ta xem chúng nữ nhân có ý tứ này d ạ n g chinh phục lên tới mới có ý tứ à, ta sẽ thành thánh sau đó hung hăng đánh bại ngươi c ấ p đi ngươi hết thảy hằng hạo ngửa mặt lên trời cười to nói chỉ cá nhân đều có chút điên ta hết thảy kỳ thanh trúc mặt bên trên đồng d ạ n g ý cởi càng tăng lên chỉ là mắt bên trong càng thêm băng lanh lên tới kia ngươi cũng chuẩn bị hảo chính mình hết t h ể đi ngươi máu ngươi xương ngươi mắt ngươi thần thông ta đến lúc đó sẽ toàn bộ lấy đi hàng hạo vẫn luôn tại ngấp nghẽ kỳ thanh trúc kỳ thanh trúc lại làm sao không ngấp nghẽ hắn hỗn độn thần thông đâu hiện tại nàng đã làm đến âm dương ngũ hành t ư ơ n g hợp nếu là lại có thể diễn hóa hỗn độn đó mới là thật không đến các ngươi còn không đi muốn ta thỉnh các ngươi đi a kỳ thanh trúc tóc xanh phất phới hạ lệnh t r ụ khách nàng đã được đến côn bằng thần thông truyền thừa tính là này bên trong nửa cái chủ nhân hiện tại tự nhiên là muốn thanh tràng hàng hạo dẫn đầu thứ nhất cái rời đi còn lại mấy chục người nhao nhao q u e n người chỉ sợ kỳ thanh trúc thay đổi chủ ý muốn đem bọn họ lưu tại này bên trong như vậy có thể hay không dẫn khởi cái gì đại loạn đều là lúc sau sự tình bọn họ nếu như bị đánh chết kia là thật không mệnh thưa thanh trúc muốn đuổi chúng ta rời đi khác một bên lam linh diệp các nàng cũng nghe đến kỳ thanh trúc lời nói lập tức mặt lộ vẻ ai dung anh anh anh sư tỷ không nên đuổi ta đi ba tê tuyền cơ trực tiếp quay người ôm lấy bên cạnh dương thanh trúc kỳ thanh trúc hơi có vẻ bất đắc dĩ tri sát nhẹ nhàng go m ấy lần này đi từ đầu một đạo lưu quang s ạ c qua kết thúc đại chiến thuận tiện lục soát nhất ba thi âm thanh trúc đi tới dương thanh trúc bên cạnh hai người hợp lại là một âm dương cùng hợp k h í tức hòa hợp thực lực càng tăng lên ba phân bản chương xong chương năm trăm bốn mươi bảy này nữ lại có thần linh chi tư hai chương năm trăm bốn mươi bảy này nữ lại có thần linh chi tư hai côn bằng thần hình nói phân âm dương đem chính mình một phân thành hai hai người đều cơ hồ thừa kế trước kia sở hữu lực lượng nhìn như hoàn mỹ sao chép duy nhất quyết điểm liền là âm dương chi lực cũng bị tách ra chỉ có bản thể hợp nhất mới có thể tùy ý huy động âm dương đại đạo cũng liền là nói cho dù vừa mới kỳ thanh trúc một bộ đại s á t tứ phương bộ d á n g kỳ thật cũng không có bị buộc ra toàn lực hảo vướng bận đều đi hiện tại tất cả đều là chính mình người thoải mái kỳ thanh trúc gian ra một thoáng ôn nhu và ngheo lộ ra mấy phân phong thả nhẹ nhõm ta cũng không là ngươi người lam linh diệp ý nghĩ rất là thanh kỳ vậy ngươi liền đi nhanh lên đi bạch thư cười ha ha đối chọi gay g ắ t nói kỳ thanh trúc lấy tay nâm chán này hai người chỉ cần gặp được liền nhất định sẽ va chạm lên tới nhìn nhau hai ghét lẫn nhau thấy n g a mắt hảo tại các nàng còn tính cấp chính mình một cái mặt mũi không đến mức ra tay đánh nhau đi mà sau các nàng đàm luận khởi kỳ thanh trúc thực lực cùng chiến tích cho rằng đã quan lại cùng thế hệ đ ư ờ n g kim thế gian chúng ta vẫn như cũng bị vây tại pháp tướng cảnh giới nhưng là sư tỷ cũng đã đột phá trường sinh c h i cảnh nhìn xuống ta chờ cố tư n h i ê n nói nói là đ ề u nói này là đại tranh chi thế chú định sẽ thiên phản t h ạ n h p h á t t r ă m tàu tranh lưu có thể mặc khác người bất quá là không quan trọng t ì n h quang mà thôi a tỷ tỷ quang mang đè ép của t ì n h làm sở h ư u thiên n ê u đều ảm đạm mù quang không cách nào cùng tranh ánh sáng kỳ huyên cũng là hóa thân số một mạnh nhất tỷ thổi người khác cũng kỷ kỷ cha cha tán thưởng lên tới làm cho kỷ thanh trúc chính mình đều có chút xấu hổ có chút tội phân quá thỉnh cần phải lại đến một điểm cũng không lâu lắm ngoại giới các địa thế lực chưa từng đi vào người tất cả đều chịu đến núi kêu biện gần bình thường xung kích kỷ thanh trúc tại này bên trong s ở tác s ở vi bị công bố ra tới không một sai một bài một phát một bên trong một dung một tại một sáu một chín một sách một, sách một đi một xem các phương thế lực đều bị cả kinh trận mắt há hốc mộn bọn họ biết được kỷ thanh trúc thực lực kinh lời dù sao cũng là đương đại thứ nhất cái đột phá trường sinh cảnh giới tu sĩ nhưng không có nghĩ đến cảnh giới bị áp chế lúc sau lại còn có thể độc chiến quần hùng đem các đại thế lực truyền nhân cùng lao thiên kêu nhóm hung hăng giáo d ụ đương nhiên cũng có người từ đầu đến cuối không tin tưởng lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt một cái phổ thông tông môn truyền nhân mà thôi chẳng lẽ còn có thể nịch tiên hay sao bọn họ cho rằng kỷ thanh trúc thực lực là bị người vô hạ n quyết đại không khả năng như vậy thần trang quốc đại chiến là cưỡng ép độ t i ê n tiếp sau đó gặp được vừa vặn đi ngang qua t r ầ n long này lần cũng tất nhiên là trước tiên được đến côn bằng, thần thông, sau đó nhờ côn bằng xào huyện lực lượng có lẽ nàng căn bản liền không có bị áp chế tu bi kia là cầm trưởng sinh cảnh giới lực lượng tự nhiên có thể nghiền ép sở hữu người có người nghi ngờ liền xông ra một cái miệng rất cứng lui một vạn bước nói cho dù này thật là kỳ thanh trúc làm nàng còn dám lại ra tới lộ diện sao ngũ hành tông b ấ t quá là một tiểu tông chỉ cần nàng l à đàn tất nhiên sẽ có cường giả lấy này thủ cấp thiên cương tông người cười lạnh nói bọn họ cùng ngũ hành tông có mâu thuẫn càng l à sớm sớm liền đắc tội kỳ thanh trúc đương nhiên không nguyện ý làm nàng triệt để trưởng thành đông đ ả o thế lực đ i ề u động đệ tử môn nhân tiến vào côn bằng xào huyện lại không có thể được đến thần thông truyền thừa đều là không nguyện ý cứ thế mà đi trông coi côn bằng xào huyện không đi trong lòng còn có tinh tế thư tân bác mạch cười nạo mặt ngược l ê n h xương chân trần nằm nghiêng tại hư không chỗ sâu váy đen chi hạ một đôi chân dài lay động k h u ấ y động không gian l o ạ n lưu khác một bên đại thương mới tiền nhiệm nữ hoàng chủ cũng sắc mặt lạnh lùng trước mắt chỉ có mấy đại thánh địa hoàng hướng biết được một ít nàng cùng kỳ thanh trúc c h i gian quan hệ bằng không không sẽ có như vậy nhiều thế lực lưu lại lạc đà gầy rốt cuộc so ngựa đại đại thương hoàng thành vẫn còn có chút c h ấ n nhất lực thần thông truyền t h ư ờ n ế u đã bị người sở đến các ngươi còn lưu tại này bên trong làm cái gì này thời điểm mờ mịt nữ thánh t r ợ mờ miệm đại đạo thánh âm quyết tán k i có có ha ha, những đ cái đó còn chưa từng rời đi người tất cả đều ngã lạc càng có rất nhiều người trực tiếp liền quỷ sát tại mặt đất bọn họ cũng không nghĩ này dạng đi làm nhưng thật không chống đỡ được thánh nhân u y áp nguyên thần cùng thân thể bản năng làm bọn họ làm ra này dạng động tác đối mặt ngập trời thánh uy bọn họ căn bản không có chút nào sức chống cự thánh nhân c h i hạng đều là run dế sở hữu người lộ ra kinh khủng thân sắc hoảng sợ hết sức chẳng lẽ hai tôn thánh nhân muốn tại này khai chiến làm các người đi không có nghe thấy sao mợ mịt nữ thánh lãnh đạo nói lời nói mặc dù như thế nàng lại ra tay chống đỡ ngân nguyện yêu thánh phóng thích khí cơ làm chúng tu sĩ khôi phục đối thân thể điều khiển có thể rời đi n g oanh long long trời long đất nở trời đất sụp đổ thánh nhân chi gian khí tức va chạm lên tới như là một phiến bông dương nổ t u n g đại chiến hết sức căng thẳng cũng liền tại này lúc rơi xuống tại ven biển côn bằng xào h u y ệ t đột nhiên có động tĩnh côn bằng xào h u y ệ t bên trong kỳ thanh trúc bị n h ấ t đốn thổi phồng sau cũng là dần dần bình tĩnh lại các ngươi liền đợi tại nơi đây tùy ý đi lại ta còn muốn đi lấy chút đồ vật kỳ thanh trúc đối một đám oanh oanh y ế n yến nói nói. sư tỷ đi tôi h ta sẽ nghĩ ngươi tể tuyển cơ vung vẫy khăn tay ánh mắt mẹ ly diễn tinh thiếu nữ thực truy kỳ thanh trúc quay người quay đầu lại hung hăng vỏ dối nàng mái tóc mới rời đi. hảo a sư t h đi chúng ta tiếp tục tại này bên trong tầm bảo đi tê t u y ê n cơ cấp chính mình đánh một đạo thần thông đầu đầy mái tóc nháy mắt bên trong liền khôi phục mềm mại tiểu miêu mễ nhớ đến không nên chạy luận a người thân thể mới vừa n g ị c h chuyển â m dương hảo hảo tu dưỡng biết sao nàng đối nằm liệt â m dương thần tuyền một bên thượng toan nên nói nói cười đến rất là sán lạn lộ ra hàm răng bên trong răng n a n h toan nên ngoái đầu lại không nghĩ để ý tới này q u ầ nữ n nhân đi tôi h đều đi tôi h nàng hiện tại chỉ nghĩ lặng v ẫ ngân đại sa mạc bên trong mai táng rất nhiều di tích v i cổ hiện tại những cái đó dùng tới thử thách dị tượng đã biến mất các nàng đến nơi làm móc có lẽ có thể có được một ít tạo hóa đương nhiên nay cùng kỷ thanh trúc không so được này bên trong lớn nhất tạo hóa đã bị nàng cầm tới tay thư không bên trong một đạo k i ế m quan g sẽ qua như là mở ra một cánh cửa kỷ thanh trúc cất bước này bên trong lại về tới phía trước nộ đạo thần thông hồ bên trong đảo nhỏ bên trên ngươi rất bất phạm thánh nhân tuyệt không là ngươi đỉnh điểm tương lai có thể sánh vai thần linh ông dương lân vũ kiếm chuyển ra tiếng than thở này nữ lại có thần linh chi tư trải qua trăm ngàn đời nó liền không gặp qua thiên tư như vậy chắc v i ệ t người quả thực muốn bị tiên như thế nào sẽ có người trong chốc lát liền l ĩ n h nộ mộ một môn nhất định cấp đại thần thông càng là đảo mắt liền dùng ra tương ứng thần hình này là người có thể làm đến sự tình bản chương s o n g chương năm trăm bốn mươi tám kiếm trạm yêu thánh thần thông không địch lại thiên sổ một chương năm trăm bốn mươi tám kiếm trạm yêu thánh thần thông không địch lại thiên sổ một kỷ thanh trúc sở tác sở vi ngay cả huyết mạch thuần chính nhất côn bằng cũng làm không được nếu không phải âm dương lân vũ kiếm lại ba điều tra nàng chính là một người tộc nó thật sẽ cho rằng này là một tôn thần linh dạo chơi nhân gian ngươi cũng rất bất phám a không chỉ là đại thánh chi khí đi kỳ thanh trúc ý có điều chỉ nói nói ngươi tưởng thu phục ta â n dương lân vũ kiếm bay đến kỳ thanh trúc trước người kia tựa như vậy tựa như vũ kiếm thân quay trò lối lượn lập tức liền động sát đến kỳ thanh trúc tiểu tâm tư không khỏi phát ra một tiếng cười nhạo ngô chính là côn bằng nhất tộc c h i tổ khí thân hợp lịch đại côn bằng bản mệnh lân vũ ngươi sao dám đã khởi ngô chủ ý hiện tại đã không chân chính côn bằng ta nếu truyền thừa côn bằng thần h ố n g kia dĩ nhiên tính là thuần khiết tinh thần côn bằng huống hồ ngươi đều nói ta rất bất phàm thánh nhân tuyệt không là ta đỉnh điểm tương lai có thể sánh vai th kỳ thanh trúc nháy mắt mấy cái thanh k i ế n tràn ngập dụ hoặc lực nói nói nếu là đến kia cái cảnh giới kia ta một cái biến hóa liền là chân chính quân bằng tái tạo nhất tộc cũng không phải là không khả năng âm dương lân vũ kiếm xoay chuyển càng nhanh nó đột nhiên dừng lại kiếm quang chiếu vào kỳ thanh trúc ngọc nhan bên trên ta hoài nghi ngươi ban đầu là không là cũng n à y dạng cùng long tộc nói âm dương lân vũ kiếm tràn ngập chất vấn người sao nói xấu ta kỳ thanh trúc chừng lớn một đôi mắt đẹp hiểu thân run dậy không thôi thanh âm khẽ run nói ta có thể đối đại đạo phát thể tuyệt đối không có đối long tộc hứa hạ quá này loại hứa hẹn、La. vô luận là theo thương nguyện tiêu bên trong được đến t i ê n long tinh huy đại thần thông còn là theo thương long cùng với địa l o n g tiêu bên trong truyền thừa long tộc thần thông bao quát lao long đem tam đại thần thông hợp nhất đảo đẩy ra thanh long kình t i ê n đại pháp thì thanh trúc đều không có hứa hạ quá bất luận cái gì lời hứa cho nên này lúc nàng lực lượng mười phần thật sự như thế âm dương lân vũ kiếm tựa hồ có sở di động cùng này lại đi tìm kiếm hư vô mở mị phục hưng c h i chủ hoặc là tiếp tục bản thân trục xuất vào hư không còn không bằng tạm thời cùng trước mắt này người thử xem tả hữu bất quá là một thế thời gian đối nó này tới tự thái cổ kỷ nguyên cổ khí tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới tự nhiên thật sự kỳ thanh trúc thập phần thành khẩn nói nói mắt to bên trong có thể tràn ngập tin tưởng ta t h ầ n sắc lựa g ạ t liền cứng rắn lựa g ạ t thật muốn là đến kia cái cảnh giới còn không phải tùy ý chính mình định đoạn hảo p i u n o sẽ tin ngươi một lần âm dương lân vũ kiếm tại kỳ thanh trúc trên người lưu lại một đạo lạc ấn nó này lúc ở vào trạng thái khôi phục kia một dấu ấn thì tương đương với nó chém ra một kích dù chỉ là nhất cực kỳ đơn giản vùng chém cũng không là bình thường thánh nhân có thể tùy tiện tiếp hạng chỉ bất quá làm này đạo lạc ấn nghĩ muốn rơi vào kỳ thanh trúc thức h ả i tử phụ bên trong đánh xoáy nhi chuẩn bị tiếp cận linh đ à i bên trên đoan ngồi nguyên thần lại đột nhiên phát giác kỳ thanh trúc nguyên thần phía trên còn yên lặng treo lấy một đạo trí cao vô thượng lạc ấn tuế huyền thời không gợn sóng nhẹ nhàng đời ra không chút khách khi đem này đạo âm dương lân vũ kiếm lạc ấn trực tiếp quất ra khiến cho chỉ có thể bị khuất không có vào kỳ thanh trúc nguyên thần dưới thân linh đ à i bên trong không thể treo vào không thể chê ư vào người trên người âm dương lân vũ kiếm triệt để đối kỳ thanh trúc đổi mới nếu là nó có hình người phỏng đoán này lúc mặt đều đã đã thánh ừ n g c ứ chứng n kiến qua không biết bao nhiêu ngày kêu khởi. Được chứng kiến rất nhiều nhân vật thế. này bên trong không thiếu thần linh tồn nhưng cùng vô thượng trí tôn、so、lên tới, kia hoàn toàn không g kêu khởi, biết thiếu tại, tới, kia thế, qua cuộc tuyệt bao vô bậc rất vật trí so được cấp có i gì có thể t so í t h á nhân n h dò ngó thần linh c h i cảnh thấy chi như hết ngồi đ á y giếng nhìn nhận nguyện nếu là có hướng một ngày thành t i ể u cái gọi là thần linh nhìn thấy vô thượng trí tôn vẫn như cũ như một hạt phụ du thấy thanh thiên thế gian tu hành con đường càng là sau này nghĩ muốn có đột phá thì càng gian nan trường sinh cảnh giới lúc sau t r u y n thánh khoảng trừng tựu truyện mà sau phấn khởi nhảy lên phá vỡ cực hạn liên phá ba lần lúc sau mới có thể trở thành chân chính thánh nhân phá vỡ cực hạn nói nghe thì dễ huống chi là tại thánh cảnh cho nên năm lần phá hạn đại thánh cơ hồ cũng đã đứng tại đông đảo chúng sinh đ ỉ n h tung h à n h tinh vũ khó có đi thủ mà cái gọi là thần linh chính là s o đại thánh còn muốn tại tu hành đường bên trên nhiều đi ra nửa bước tồn tại đã tiếp cận đại đạo cuối cùng đừng nhìn chỉ là nhiều đi ra nửa bước có thể kia trên lệnh nửa bước chính là cách biệt một trời kỳ thanh trúc gặp qua kia cái danh gọi t u ế t u ế nữ tử đã từng liền suy đoán quá này liền là một vị cổ đại trí tôn đã từng gặp qua k h á c một vị trí tôn lưu lại phát bảo h i ể n hoàng lượng t i ê n s í c h bất quá nàng chân chính tại hiện thế bên trong gặp qua hàng thật giá thật đỉnh cấp tồn tại liền là kia theo long mộ bên trong leo ra lao long lao long là một tôn đại thánh đồng thời tại cuối cùng thời khắc thấy được long tộc vô thượng thần thông rất có thể đã lại đi về phía trước một bước nhưng cùng thái cổ thần linh sánh v a y đáng tiếc kia chỉ là nháy mắt huy hoàng thần thông cuối cùng không địch lại thiên sổ hán thiên mệnh đã tẫn nhưng là hiện tại âm dương lân vũ k ế m phát hiện cái gì nay cái nhân tộc trên người lại có truyền thuyết bên trong vô thượng trí tôn lưu lại là cấn đừng nói nó chỉ là một cái pháp bảo tôi liền tính là côn bằng thủy tổ tới cũng đến kinh hại không thôi bên ngoài kia hai cái ra hỏa đánh nhau ngươi lại chờ một lát một lát đợi ta đi giải quyết bọn họ ông dương lân vũ kiếm không xoay tròn nữa kiếm thân phát ra cực kỳ đáng sợ phong mang kỷ thanh trúc nhạy cảm phát rắc đến nó đối chính mình thái độ biến hóa phía trước rõ ràng còn có một ít không tình nguyện một bộ miễn cưỡng bộ dáng hiện tại như thế nào chật liền cảm giác có chút nóng lòng muốn thử thậm chí là không kịp chờ đợi lên tới phát sinh cái gì sự tỉnh như thế nào thái độ đột nhiên liền thay đổi từ từ ngươi nói hai người có phải hay không hai danh trần thánh một cái nhân tộc thánh nhân một cái yêu thánh kỳ thanh trúc đ ộ i vàng ngăn lại nó hỏi nói là ta cùng nhân tộc thánh nhân có cũ nếu không phải là nàng ta không đến mà tới kỳ thanh trúc nói nói ngoại giới bắc vực b ê n biển phiếu miểu nữ thánh cùng ngân nguyệt yêu thánh chính tại thăm dò tính giao thủ đến bọn họ này cái cảnh giới không có ai sẽ cho rằng chính mình so người khác yếu có thể chân thánh trừ đều có mấy tay áp đáy h ỏ m thần t h ô n g p h á p m ô n bên ngoài quan trọng nhất là khó có thể xác định trước mắt người đến cùng có phải hay không chân thân đột nhiên một đạo thánh quang xé rách không trung giống như cự côn ra biển hóa mà v ị bằng cánh trạng thương minh nửa ngày lờ mờ nửa ngày minh quang chỉnh cái thế giới đều biến thành hai màu trắng đen một thanh lân vũ kiếm phân chia thiên địa âm dương cũng cực kỳ cường thế tách ra hai cái trần thánh tranh yêu thánh đ â m máu phiếu miểu thánh địa nữ thánh thì là nhân cơ hội thi triển thần thông rời đi may mắn thứ nhất cái mục tiêu không là ta bất quá kia đầu sói tới lại không phải chân thân ngược lại là đáng tiếc p h i ế miểu nữ thánh không có trở về thánh địa nàng lo lắng bị cường địch truy tập thu nhận hai hoạ vì thế lưu lại một đạo thần n i ệ m chính mình trực tiếp thâm nhập hư không bên trong nàng đã đ o á n được vậy rất có thể là côn bằng xào h u y ệ t bên trong còn sót lại thủ đoạn duy nhất làm nàng có chút lo lắng liền là lam linh diệp còn không có ra tới bản chương s o n g chương năm trăm bốn mươi chín kiếm c h ạ m yêu thánh thần thông không địch lại thiên sổ hai chương năm trăm bốn mươi chín kiếm c h ạ m yêu thánh thần thông không địch lại thiên sổ hai bất quá nàng còn là lựa chọn tin tưởng tiên hữu chi thể lần trước bị huyết n g u y ệ t ma tôn tập s á t đều bình yên vô sự này lần cũng có thể gặp d i ữ hóa lành gặp nạn thành tưởng không người thôi động tự chủ khôi phục cuối cùng khó có thể giữ lâu ta đem lâm vào ngủ say chỉ có xúc động thức hại người bên trong ân ký mới có thể thức tỉnh â n dương lân vũ kiếm đối kỳ thanh trúc nói nói đúng còn chưa từng biết được tên họ ngươi kỳ thanh trúc thiện â n dương lân vũ kiếm mang về b ả n g đại yêu thánh phân thần c h i ề u này t h á n h quốc tế luyện ra ba t h á n h quốc kiếm tặng cùng kỳ thanh trúc nếu phát giác kỳ thanh trúc trên người trí tôn ân ký kia nó cũng không để ý lại thêm vào một ít đầu tư nơi đây còn có một ít còn xuất lại ngươi có thể tùy ý lấy dùng ô n dương lân vũ kiếm nói xong một câu cuối cùng lời nói liền biến mất không thấy kỳ thanh trúc lúc này mới ý thức được kỳ thật côn bằng xào huyệt bên trong lớn nhất chân bảo không thể nghi ngờ liền là l ầ n vũ kiếm bản thân côn bằng xào huyệt chậm rãi dâng lên h ô n nội khí tràn ngập bao phủ hải thiên c u ố i cùng phá vỡ hư không mà đi kỳ thanh trúc chầm tư một lát phất phất tay trực tiếp tuấn di xuất hiện tại màu vàng sa mạc bên trong chúng nữ trước mặt cùng lúc đó một tòa to lớn như núi bóng đen cũng từ trên trời ra xuống tử tế một xem kia thế nhưng là một điệu bị theo bên trong c h ặ t đức tự đại sát sói kia là đám người kinh ngạc không hiểu là yêu thánh phân thân cũng có chân thánh vĩ lực thánh cốt đã bị rút đi nhưng huyết nhục vẫn như c ũ ẩn chứa đáng sợ lực lượng là một tòa bảo tàng kỳ thanh trúc nói nói t h á n h cấp hóa thân yêu thánh chỉ sợ đều chỉ có này một cái yêu cầu tiêu hao vô cùng t h i ề n tài địa b ả o tế luyện rút ra huyết tinh ta có thể luyện chế ra đan dược vô thượng đại đan sống lương bị rút đi tia chỉ sợ là yêu thánh lấy ra chính mình thánh quốc tế luyện mà ra nhưng còn lại c ố cách g a lông vẫn như c ũ là vô giá chi bảo có thể tế luyện ra loại loại pháp bảo như vậy có thể phát huy ra thành cấp chiến lược hóa thân hoàn toàn có thể tưởng tượng cơ hồ có thể tính là yêu thánh thứ hai cái mạng có thể mượn thể trọng sinh đám người cơ hồ muốn điên cuồng cho dù các nàng thiên tư tuyệt thế thậm chí còn có lam linh diệp cùng bạch thư hai đại t h á n h nữ cũng chưa từng thấy qua có ai đem chân thánh quan trọng nhất hóa thân cấp chém như là đường biên giã cầu đồng dạng đem thi thể bại ở chính mình trước mặt không sai nay yêu thánh hóa thân thánh lực đã tán chỉ để lại huyết n ụ c tinh túy nếu là có thể đem luyện hóa chỗ tốt nói chi không tẫn kỳ thanh trúc cười nói nàng nói đơn giản một chút n à y là chính mình được đến côn bằng c h u y ể n thừa sau quà tặng một mình nàng tự nhiên thu lấy không tẫn vì thế làm tiểu đồng bọn nhóm tùy ý sử dụng yên tâm phiếu miểu thánh nhân vô sự kỳ huyên a Lam n Linh h Trúc đối Lam Linh Diệp, nói. Lam Linh Diệp tâm nói. Linh an Thanh Lam biết cũng k h nhiễu đến khác một bên vội vàng gọi ra yêu thần châu tới hấp thu huyết nhục tinh túy kỳ thanh trúc cũng đem lưu ly li máu tịnh bình đầu nhập này bên trong làm huyết nguyệt ma tôn đi hấp thu huyết nhục chi lực độc chiếm nửa điều yêu thánh hóa thân tại bình bên trong ngưng luyện ra một phương huyết hải đ ê m này thôn vệ ta có thể khôi phục một thành lực lượng huyết nguyệt ma tôn liếm liếm tinh hồng như máu khỏe môi nói nói nàng cấp chính mình ngưng luyện một phương tinh thuần nhất huyết trì xinh đẹp dáng người tầm phao tại này bên trong phi s ắ c tóc d à i như xích luyện yêu xà bản theo chập trùng dạng t ắ m rửa hưởng thụ kỳ thanh trúc khẽ mất cảm một thành lực lượng đã cũng đủ lại nhiều nàng còn không dám làm này nhiều hốt đâu rốt cuộc chỉ là cưỡng ép độ hóa mà tới không thể không phòng đáng tiếc người khắc liền lấy yêu thánh hộ thể các nàng liền tới gần đều thực gian nan cố tư n h i ê n ngược lại là lấy này tới rèn luyện chính mình ý chí ánh mắt t i ê n nghị từng bước một đi qua giang thành tuyết cùng ăn vũ lạc thuộc về ngồi mát ăn b ắ t bảng tề tuyển cơ mắt cũng ba ba nhìn về kỳ thanh trúc long nữ cùng toan nghe túi lầu xuống các nàng địa vị không giống nhau này thời điểm nếu là ướn mặt đi qua vậy chính là có chút không phân do chính mình thân phận chỉ phải học cố tư n h i ê n bộ dáng đi rèn luyện ý chí học tập lấy một chút n g ư ờ i cố sư thị kỳ thanh trúc dội ra tuyết trắng lu di điểm một cái tề tuyển cơ cai chán này ni tử đã đột phá pháp tướng cảnh giới hang quá hóa dở không có tất yếu quá mức truy cầu tu vì cảnh giới tăng lên nàng yêu cầu là l ắ n g đọng đã biết rồi tê tuyền cơ k h ẽ thở dài một hơi nàng như vậy đáng yêu mê người sư tỷ thế mà không động tâm chút nào còn rỗi tay chặt nàng c h á n hào đau lặng giữ lại các nàng tại này bên trong cùng thi triển thần thông tu luyện k ỳ thanh trúc cũng đi tiếp tục thăm dò côn bằng xào huyệt bên trong còn s ấ t lại thật bị nàng được đến không thiếu hào đồ vật đặc biệt là một ít âm dương dị bảo có thể t r ợ nàng tu hành trường sinh cảnh giới đệ nhị tiếp chính là pháp luật i ế p kỷ thanh trúc thân hợp âm dương ngũ hành nàng có một loại dự cảm chính mình muốn không được bao lâu thời gian liền có thể đột phá này một kiếp như không là tu luyện thanh long kình thiên đại thần thông chỉ sợ nàng có thể liên tiếp độ kiếp như thế nào đại thần thông giả đáp biết thần thông vô lượng pháp lực vô biên kỷ thanh trúc nội thị tự thân pháp lực hạo như bông dương đại hải này bên trong càng là có chín đạo long ảnh tại này bên trong thấp thoáng giống như chín điều dài dòng long mạch sự thật thượng kia liền là long mạch ban đầu hình thức nàng pháp lực đã nhiều đến ngưng tụ thành thực chất thậm chí đều hóa thành chín điều long mạch nếu là đem nàng toàn thân pháp lực hóa làm linh khí giải tại ngũ hành tông bên trong chỉnh cái tông môn linh khí đều sẽ đột nhiên tăng lên một mảng lớn lúc trước còn tại pháp tướng cảnh giới thời điểm kỳ thanh trúc pháp lực cũng đã sánh vai trường sinh cự đầu hiện tại nàng pháp lực càng là không cách nào tưởng tượng cho dù cái gì thần thông đều không sử dụng trực tiếp c ầ m pháp lực tặng người là có thể đem c ù n g cấp tu sĩ cấp đánh ngộng nga o nào đó điều vừa mới bị kỳ thanh trúc nhớ tới không cánh b à n lòng tỏ vẻ chính mình hoàn toàn có thể chứng minh này một điểm kia mên ngông pháp lực trực tiếp á t cho nó tại mặt đất bên trong đều móc không ra tới gặp lại chính là hữu duyên ta chiếc ngươi cánh liền cho ngươi một trận cơ duyên kỳ thanh trúc pháp lực hóa thành một bàn tay lớn che trời đem còn tại kêu trên bàn lòng cấp ném vào sơn hà đổ bên trong một viên đại tinh thượng kia là điệu long sao mặt trên lúc vạn long thú đã r ử a vào lão long hóa đạo c h i quang khai trí càng có tam đại thuần huyết long tộc đại thần thông tại này bên trên mỗi điều long đều có thể tu luyện thật là long long như g i n g a kỳ thanh trúc mặc dù không cách nào quá mức can thiệp bất quá ném điều long đi vào còn là có thể n à y đối bàn long tới nói không thể nghi ngờ liền là một hồi đại cơ duyên một phen khổ tu lúc sau kỳ thanh trúc đi ra côn bằng xào huyện phát hiện chính mình lại thân xử một phiến rộng lớn vô ngân đại sa mạc bên trong côn bằng x à o h u y ệ t mặt bên trong là sa mạc kết quả đến ngoại giới còn là sa mạc này làm kỳ thanh trúc đều có một chút kinh ngạc kém chút cho rằng là thương hải tăng điển vượt qua hư không đổi địa vực nơi đây thiên địa đạo vận mặc dù có chút hối loạn nhưng hẳn là còn tại thiên nguyên giới bên trong này là tây v ự c a k ỳ thanh trúc tự lẩm bẩm bản chương s o n g chương năm trăm năm mươi sơn hà hóa cà n côn tây vực dị văn một chương năm trăm năm mươi sơn hà hóa cà n côn tây vực dị văn một kỳ thanh trúc cũng là không nờ tới chính mình bước ra một bước c ô n bằng sao huyện thế mà liền đến, đến tây vực chi đ i ệ côn bằng sao huyệt lạc tại một phiến đại mạc cắt vàng bên trong chung quanh vẫn như cũng là hỗn độn khí rủ xuống gọi người thấy không rõ chân chính bộ dáng đương nhiên kỳ thanh trúc sớm đã biết được kỳ thật chất là cái gì nàng đem này cái tin tức báo cho cấp còn tại v ù i đầu luyện hóa yêu thánh phân thân c h ú nữ bạch thư k h o á t k h o á tay tỏ vẻ chính mình chính vận b i ể u luyện đan một bộ không cần váy dày nàng bộ dáng yêu thánh phân thân có thể so với thánh dược lấy này huyết đ ụ c có thể luyện chế vô thượng đại đan hơn nữa phân lượng rất nhiều có thể tùy ý bùng pháp đối với nàng mà nói quả thực liền l à n ị c h thiên đại cơ duyên lam linh diệm ngược lại là muốn đi xem một ch nhưng cũng bị bạch tư cấp gọi lại thân hình các ngươi đều qua tới giúp ta luyện chế đan dược đan thành lúc sau cùng nhau chia sẻ thánh đan người có như vậy hảo tâm lam linh diệp nói nói người cũng đ ừ n g đi bạch tư nói với nàng người cầu ta a lam linh diệp hừ nhẹ một tiếng hơi hơi nâng lên trâu tròn n g ọ c sáng cái c ằ m sự t h á n h lúc sau ta giúp ngươi tế luyện những cái đó ra lông r i n g sương ta có thế gian xếp hạng thứ bảy thần hỏa chỉ có ta mới có thể rèn luyện yêu thánh phân thân bạch t ư nhàn nhạt nói, nói vô luận là luyện đan còn là luyện khí thiếu nàng thần hỏa cũng không thể luyện hóa yêu thánh phân thân kỳ thanh trúc lưu ly máu tịnh bình trực tiếp thôn vẹn một nửa yêu thánh phân thân đó là bởi vì nội bộ có huyết nguyệt ma tôn tồn tại tự nhiên có thể tùy tiện luyện hóa mà kỳ huyên cầm yêu thần châu cũng chỉ là mượn nhờ thanh khí thu n ạ n bộ phận khí huyết làm yêu thần tàn hồn chậm rãi đi luyện hóa hắn bản nhân là hấp thu không được cho nên chúng nữ nhao nhao ứng hạ bạch thư sai sự rốt cuộc kiên là yêu thánh huyết nhục lực lượng cũng là cực kỳ bàn bạc cùng đáng sợ cho dù bị âm dương lân vũ kiếm chạm diệt hơn phân nửa thánh đạo khí tức cũng không là tùy tiện luyện hóa bạch thư các nàng qu đánh ra các loại ấn quyết còn thỉnh thoảng đầu nhập loại loại đại thuốc c ổ dược cùng với rất nhiều thiên tài địa b ả o lai trung hòa thu n g hăng tế luyện yêu thần phân thân nay cũng là bạch thư mục đích một trong rốt cuộc nàng một người trên người có thể cầm không ra rất nhiều thiên tài địa b ả o kéo lên kia quần da hỏa liền đơn giản rất nhiều liền thấy tinh khí như rồng d ư ợ c khí bốc lên mượn nhờ thần hỏa cùng thanh khí dục muốn luyện chế vô thượng đại đan chỉ có một người đối với cái này không có hứng thú kia liền là cố tư nhân nàng một thân sát phạt khí cũng không thích hợp đi luyện đan sư tỷ cố tư nhân đi đến kỷ thanh trúc bên cạnh tại sao không đi cùng các nàng cùng nhau luyện đan ta nhìn ra được tới kia đ a n d ư ợ c luyện thành lúc sau hiệu dụng vô cùng đừng nói là pháp tướng cảnh giới liền là trường sinh cử đầu chính là về phần c h u ẩ n thánh đều sẽ vì đó tâm động ngươi chạy đến nhưng là chia lãi không đến chỗ tốt kỳ thanh trúc nói nói cố tư n h i ê n m ấ p máy môi m ỏ n g nói ta tâm tính cùng một thân thần thông không thích hợp đi luyện đan hơn nữa ta càng muốn cùng sư tỷ tại cùng nhau thượng một lần như là như vậy một chỗ đã là mười mấy năm trước chúng ta còn là nội môn đệ từ thời điểm kỳ thanh trúc ánh mắt có chút mê ly nhớ lại lúc trước cùng tư nhân tại từ trúc rừng động phủ ở chung thời gian kìa thời điểm các nàng bất quá mới thần thông cảnh giới liền sơn môn đều không như thế nào đi ra ngoài quá hiện tại hồi tưởng lại kia đoạn thời gian x a n h miết liên hoa có người làm bạn cũng là vô cùng tốt ta nhớ đến ban đầu thời điểm ngươi nhưng đối với ta không có cái gì hảo sắc mặt đâu kỳ thanh trúc lấy lại tinh thần khẽ cười nói mới không là kia là lần thứ nhất gặp mặt ta còn không biết đạo sư t h hảo cố tư n h i ê n kia trương lạnh nhạt mặt bên trên hiện ra mấy phân khẩn trương thần sắc hiện nhiên đối kỳ thanh trúc lời nói rất là để ý ta này tính là bị phát thẻ người tốt ta kỳ thanh trúc nhay n h y mắt bất quá ta xác thực là một cái hảo người ta liền xem như là người đối ta tán dương lạc vừa v ắ n lúc trước không có thể mang ngươi hảo hảo ra cửa lịch luyện hiện tại cũng chỉ có chúng ta hai cái sư mội có tỷ h hành. ể nguyện cùng ta đồng ta t Sư chi mệnh không dám không theo cố tư nhiên một mặt như mặt mắt bên trong t h i ể m quá một kia mừng rỡ quả nhiên sư tỷ trong lòng vẫn là có nàng mặc dù sư tỷ tại bên ngoài làm quen như vậy nhiều thánh nữ hoàng nữ còn có tiểu sư mội nhưng chính mình rốt cuộc là bất đồng hai người cùng nhau theo không quan trọng bên trong t r ư ờ n g thành chính mình là xem sư tỷ theo nhập môn đến trở thành chân truyền đệ tử không là bên ngoài kia quần nữ nhân có thể thay thế kỳ thanh trúc tự nhiên là không biết tự ra sư mội một ít tâm tư nàng tế gia sơn hà đồ dùng đại pháp lực câu liên côn bằng xào huyệt đem này thu nhập sơn hà đồ bên trong hiện tại sơn hà đồ đã cơ bản hoàn thành nội bộ động tiên diện hóa liền thấy đại địa phía trên long mạch tung hành cuối cùng hội tụ tại không t ă n g thần m ộ t sở tại thần sơn núi lớn so chi thái cổ thần sơn còn n n g cao và dốc hơn nguy nga linh khí như xương đạo vận do trời sinh quả thực liền là nhân gian tiên cảnh mà côn bằng xào huyệt thì bị kỳ thanh trúc a n trí tại biện bên trên chấn áp hải nhãn cựu thiên tri thượng tinh vực liền do địa long sao làm chủ đạo ba cọc thần vật vừa vặn cấu trúc khởi tam tài c h i tương khí cơ đan vào lẫn nhau làm sơn hà đồ càng hiện bất p h ẳ m có lẽ này đã không thể lại đơn giản xưng là sơn hà đồ vạn vạn dằm sơn xuyên đại địa mênh ngông vương d ư ờ n g xa xa tinh bực bao dung thiên địa tự thanh mượn giới ứng đương xưng là thiên địa càn côn đồ kỷ thanh trúc tâm có sở nghĩ cấp sơn hà đồ sửa một cái tên nói lên tới cũng là thú vị sơn hà đồ càn côn đồ bên trong ba kiện thần vật so chi đồ quyền bản thân tầng cấp chỉ cao hơn chứ không thấp hơn ngược lại là nàng tay bên trong k h ắ c một bước đ ồ quyển bản m ệ n h pháp bảo h ô n độn đạo thư vẫn luôn đều không có cái gì ngự sử đối địch cơ hội v ẩ n dưỡng nhiều năm chẳng biết lúc nào mới có thể so sánh chính là đến siêu việt cản côn đồ đi thôi côn bằng tổ bên trong còn có rất nhiều đạo vận kỳ thanh trúc đem h ô n độn đạo thư đánh vào côn bằng tổ bên trong là cấn đạo vận nàng tin tưởng chính mình bản m ệ n h pháp bảo cuối cùng cũng có một ngày sẽ trưởng thành v ì trí bảo không gì khác duy tự tin ngươi sư mội xem ta làm gì có như vậy hảo xem sao kỳ thanh trúc liếc quá đầu phát hiện tư nhiên vẫn luôn tại nhìn chính mình không khỏi hỏi nói sư tỷ tự nhiên là cực kỳ đẹp đẽ thiên hạ bên trong rốt cuộc không có nữ tử có thể so sánh cố tư n h i ê n rất nghiêm túc nói nói tư n h i ê n ngươi t r ư ờ n g nào thì cũng trở nên miệng lưỡi chân c h u ta có thể t h ề với trời ai đừng náo đừng náo hai người kết bạn đồng hành tựa hồ tìm đến lúc trước niên thiếu lúc một ít cảm giác kỳ thanh trúc vận dụng thổ hành thần thông tạo ra một chỉ c ắ t thuyền thay đi bộ cắt lãng của vợt lướt qua thiên sơn và đồi đều nói t â y v ự c mới là chân chính hoang vu chi đ i ệ đạo vẫn hỗn loạn cho khí tràn n ậ p cổ thời gian trước thiên đ i ệ đại biến duy nhất cổ lục bị đánh nát tổ mạch đứt gãy sau tới có đại thần thông gi đem sở hữu chết mất phá t o á i c h i địa chất thành một đống mới tạo thành c â y vực xem tới quả thật không giả kỳ thanh trúc lạc yên vận dụng tiên tiên thần thông cùng t i ê n ý tương hợp cho ra này cái kết luận cổ lao chuyện cũ theo năm tháng mà qua hết t h ả đều t ậ n trôn đại địa uy táng tại cắt vàng c h i hạng cái này là c â y vực chân thực khắc họa bản chương s o n g chương năm trăm năm mươi mốt sơn hà h ó a c t côn c â y vực dị văn hai chương năm trăm năm mươi mốt sơn hà h ó a c t côn c â y vực dị văn hai sơn hà phá t o á i hiện giờ chỉ còn lại có thê lương cùng hoang vu phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có v u tận đại mạc cắt vàng bất quá nơi đây cũng còn có không ít sinh linh tồn tại nghe nói này bên trong di tích đông đảo có rất nhiều người tới đây tờ b ả o cũng có khổ tu sĩ tại này lịch luyện càng là một ít phạm sai lầm người lẩn trốn đến tận đây rất là hỗn loạn cố tư nhiên nói nói liền đại mặt trời lặn lưu kim thời điểm hai người rốt cuộc thấy được một mảnh sa mạc ốc đảo có chừng tám ngàn dặm địa giới kia loại sinh cơ bừng bừng vạn vật cảnh phát cảnh giới làm cho lòng người sinh vui vẻ đại mạc cắt vàng mới xem bao la hùng vĩ hùng hồn nhưng nhiều xem vài lần liền cảm giác đơn điệu không thú vị này là một phiến đại lục châu có cây phụ thịnh sinh cơ g i n g dạo này bên trong nhiều có cổ động cùng u khe phát ra một cổ huyền bí khí tức chỉ bất quá tại này phiến bốc đảo bên ngoài chính phát sinh chảy máu sự kiện có tu sĩ、si、ra tay đánh nhau phá hư này phần mỹ hảo nghe nói ẩn long nguyên người phát hiện một chỗ cổ di tích lại không có thể giữ vững bí mật bị hát nhật lĩnh kia quần cường đạo biết được sau nghĩ muốn phân thượng một c h i n canh hiện tại đánh lên ẩn long nguyên nghe nói có địa sư thủ đoạn giỏi về tầm long xem huyện phát hiện qua không thiếu di tích này lần chẳng lẽ tìm được cái gì không đến địa phương mau nhìn h u y n nguyện động cùng xích hà hội người cúc tới đám người nghe tiếng nhìn lại ý thức đến truyền âm khả năng vị thật không khỏi nhao nhao hít vào một miệng lớn hồn t r ọ c linh khí kỳ thanh trúc củng cố tư n h i ê n lướt nhau này là có vẻ như gặp được một quả cơ duyên bất quá lấy các nàng tu v i cùng tầm mắt bình thường cơ duyên căn bản không đáng giá nhắc tới cho dù đã có pháp tướng đại năng tham chiến kỳ thật cũng khó có thể đập vào mắt đặc biệt là đối với kỳ thanh trúc tới nói trường sinh cảnh giới bí bảo đều khó mà hấp dẫn nàng chú ý lực không dính cái thanh chữ thật đả động không được nàng không chút khách khi nói pháp tướng cảnh giới thiên tài địa bảo còn so không thượng yêu thánh phân thân rơi một n ú l ô n tây bực bên trong thế lực. không giống là đông bực nhân tộc kế bản lấy tông môn chuyển thừa thần thông cũng không giống nam bực yêu tộc lấy h u y ế t mạch vì giàn buộc mà là ngư lòng hôn t ạ m thức kéo bẹ k ế t phái không phải tông môn không phải gia tộc càng giống là thế tục bên trong ba phái chuẩn xác mà nói này là tu sĩ kết thành tầm bảo đội n à y lúc bởi vì tranh đoạt một cái mới di tích mấy cái thế lực không t i ế p ra tay đánh nhau kỳ thanh trúc ngừng chân xem một h ồ i nhi liền lắc đầu mang cố tư n h i ê n tiến vào ốc đ ả o bên trong nghiễm nhiên là một cái cỡ nhỏ quốc a rất là phồn binh lui tới đều là tu sĩ thật lạ ứng kia câu lời nói thần thông không bằng cậu tự phụ khắp nơi đi thiên nhân tu sĩ cũng là thường thường có p h á p tướng đại năng ngược lại là hiếm thấy chút nhưng bên ngoài cũng có một đám đánh thẳng đến khí thế ngất trời đâu hai người thể hội một chút tây vực khác lạ phong thổ cũng có không như thế nào dài mắt đang đổ từ ý đồ bắt chuyện kết quả bị cố tư nhiên hơi hơi rút ra đào phong dọa đến kẻ ra quần cố tư nhiên tại trung thổ trở lại lúc sau đã đột phá p h á p tướng hậu kỳ hiện tại tu vi đã thực tới gần tuyệt đỉnh đại năng tùy ý lộ ra một tia s ắ c ý cũng không là thiên nhân tu sĩ có thể tiếp nhận được kỳ thanh trúc đăng lâm một tòa từ lâu muốn một tấm thanh tịu cùng hai đĩu ăn châm hai chẻ n rượu cùng sư mọi cộng ẩm tại đông n ự c trung thổ bột phát một trận ma hoạ có cái thế thiên ma thừa dịp đông n ự c nhân tộc thiên tiêu tụ tập thời điểm ra tay kém chút đoạn t u y ệ t nhất đại thiên tiêu may mắn có một người đứng ra cứu trở về gần n à n g người cũng coi là cựu tử nhất sinh kỷ thanh trúc ngược lại là không nghĩ đến lại có thể có người tại đàm luận chính mình sự tình bất quá nàng bấm ngón tay tính toán bây giờ cách khoảng cách trung thổ cổ chiến trường h ô n chiến đều đã qua nhanh hai năm dưới nàng có thể là tại đại thương hoàng triều bên trong bế quan tĩnh tu hồi lâu sau đó đi trước bắc hoàng lại c h ẳ n chọc đến bắc vực tranh đoạt côn bằng thần thông hiện tại thế mà lượn quanh một vòng lớn chạy đến tây vực thật sự là đường xá xa xôi đi qua như vậy lâu đâu được tin tức mới chuyển tới nói rõ tây vực là thật vắng vẻ kỳ thanh trúc chính thay nghe được người khác đàm luận chính mình cũng là cảm thấy có chút cổ quái đặc biệt là một số người b ẹ con sự thật có người đối nàng tôn sùng đến cực điểm cũng có người đại nói âm lưu luận còn có người giải một ít nàng đường biển kỳ thanh trúc không phản bắt được liền không hợp thói thường à n à y đó người thật là r à n h rỗi đến bị khủng tại sao không ai nói nàng đối đầu i ế t nguyệt ma tôn đâu kết quả lưu truyền nhất r ộ n là cái gì nàng cùng mấy vị thánh nữ không thể không nói chuyện xưa tận chỉnh chút loạn thất bao cũng không lâu lắm bên ngoài một trận linh khí c u ầ n c u ộ n vừa mới tại ốc đảo bên ngoài đại chiến mấy nhóm người thu tay thả ra tin tức quyết định cộng đồng t h a m dò cổ di tích hiện tại chính tại đến nơi nhận người đương nhiên càng nhiều là triệu tập pháo hôi thôi nhưng từ xưa đến nay thiên tài địa b ả o nhất động nhân tâm người chết vì tiền chim chết vì ăn không ngoài như vậy có lẽ vạn nhất liền mượn này nhất phi trùng thiên nha nay loại sự tình cũng không phải là chưa từng xảy ra nhảy núi đến truyền thựa di tích h o ặ c trí bảo thậm chí quán ven đường đều có thể nhặt được thanh khí mỗi người tại sự tình không có phát sinh phía trước đều ôm lấy may mắn tâm lý vạn nhất nói là vạn nhất cái tiếp theo may mắn chính là chính mình đâu cách, cách, cách. phi thường có vận l u ậ t bước chân thanh truyền đến như là tại sở hữu nhân tâm đầu v ă n g lên làm người nhịp tim đều tùy theo l u ậ t đậu rất nhiều người trong lòng nhất h ẩ n phảng phất muốn ngạt thở bình thường liền thấy một đạo dáng người đ ĩ n h bạn thân ảnh bước vào kiểu lâu bên trong một bộ đồ đen bộ dáng ngược lại là cực kỳ tuần tú là hắn kha bạch lan này p h i ế n úc đ ả o chủ nhân thế nhưng liền hắn cũng kinh động đến sao nói cẩn thận bạch lan lão tổ chính là trường sinh cự đầu cái này là hắn một đạo pháp tướng cảnh giới phân thân mà thôi trường sinh cự đầu cao cao tại thượng kha bạch lan càng là nảy bên trong xuất sắc giả cùng mặt khác trường sinh cự đầu không giống nhau hắn yêu thích trò chơi tại các đại lục châu bên trong đặc biệt là yêu thích các loại nữ tử am hiểu một môn thả i âm bổ dương thần thông tính là một vị t à đạo đại tu sĩ kha bạch lan đôi mắt chuyển động tầm mắt liếc nhìn mà qua muốn nhìn một chút có hay không có đáng giá chính mình hạ thủ nữ tử thứ nhất mắt liền thấy dựa vào lan can chân uống kỳ thanh trúc con mắt không khỏi nhất lượng bất quá có chút quỷ dị là hắn nhất thời chi gian thế mà không có thể nhìn thấu kia nữ tử nội tình thậm chí còn có một cổ xương m g tự hư vô bên trong bước lên không chỉ có che lấp nữ t ử diện mục càng là liền thân hình đều mơ hồ thú vị này là cái gì che lấp pháp bảo tùy thân mang theo đạo khí kha bạch lan xài bước đi đi cái này một đạo phân thân hắn bản thể đều nhanh đi đến trường sinh cảnh giới trừ phi là gặp được thánh nhân không phải tây v ự c chi đại lại có sợ gì lấy hắn cảnh giới cho dù nhìn không rõ ràng cũng ý thức đến đây tuyệt đối là một vị thế gian tuyệt sắc nếu là có thể thấy phương dùng nhất định là vô cùng tốt thậm chí tiến thêm một bước kia liền cẳng rượu người ánh mắt ta không là thực yêu thích như vậy dừng bước nếu không đừng trách nói chi không dự kỳ thanh trúc nhàn nhạt nói nói tiên tử sao phải tức giận kha m ẫ bất quá là nghĩ tới thảo chén rượu uống rượu tiên đều không có đường đường trường sinh cự đầu thế nhưng tới lưu lạc đến tận đây thật làm người ta thất vọng kỳ thanh trúc m ặ t không chút thay đổi nói tiên tử nói đùa kha bạch lan sắc mặt cứng đờ ai cùng ngươi nói đùa sư mội chẳng hắn bản chương s o n g chương năm trăm năm mươi hai thủ hộ trên đời tốt nhất sư tỷ c h ấ n áp ngũ chỉ sơn một chương năm trăm năm mươi hai thủ hộ trên đời tốt nhất sư tỷ trấn áp ngũ chỉ sơn một tây vực là hỗn loạn tưng ơ bừng vô t ự thế giới nhưng càng là vô t ự ngược lại sẽ càng giảm cứu quy tắc bởi vì n g ư ơ i căn bản không biết đường một bên một cái thất cái khả năng là che giấu cái thế cường giả không c ẩ n thận liền sẽ xúc nộ kia ra đại giáo truyền nhân hoặc giả nhìn thấy mỹ nhân có phải hay không nào đó bị cường giả độc chiếm mà nơi này quy tắc kỳ thật cũng chỉ có một cái kia liền là cường giả vi tôn kha bạch lan là trường sinh cự đầu xương xứng tại này tòa sa mạc ốc đ ả o đỉnh điểm cho nên cho dù là hắn một đạo phân thân tại này cũng không có người dám can đảm đến anh hùng cứu mỹ nhân đồng dạng, kha bạch lan tựa hồ cũng không có ý thức đến chính mình t r e o chọc đến nào đó vị cường giả độc chiếm chỉ bất quá kỳ thanh trúc không phải ai độc chiếm nàng chính mình liền là kia tôn cường giả dao đã ra khỏi vỏ cố tư n h i ê n sát cơ lộ ra mắt bên trong mãn là sát ý phi thường trói mắt làm người không dám nhìn thẳng nàng phải bảo vệ thế giới thượng tốt nhất sư tỷ một đạo á m mang sông ra cũng không rực rỡ màu sắc ngược lại thâm t h ú y đến đáng sợ hướng về kia kha bạch lan chém tới n à y loại cấp độ đao mang bản liền đáng sợ lại tăng thêm kia dọa người sát ý như vực sâu biển lớn bình thường tuyệt đỉnh đại năng đều không tiếp nổi này một ích Cưỡng. kha bạch lan mi tầm s ô n g ra một chỉ t i ể u t r ù n g lại bị một đao chặt đứt chung quanh cái bản bị nhấc lên pháp lực ba động mẫn d i ệ t trở thành một phiến bột miệng hóa thành cho bụi kỳ thanh trúc thấy thế dội ra một cái tay bảo vệ xung quanh không phải thực khách chung quanh chỉ sợ sẽ có lo lắng tính mạng đi ra ngoài đánh đi không muốn hư chủ quán từ lâu kỳ thanh trúc nhàn nhạt nói nói nàng t ố thủ bắn ra vũ hành chi lực luân chuyển phảng phất đem hai người cùng ngoại giới ngăn cách cưỡng ép mang bọn họ rời đi nơi này bị đưa thượng cao tiên phía trên nay cái đối thủ chính thích hợp tư như ngươi người cách đột phá tuyệt đỉnh đại năng chỉ kém lâm môn một chân hy vọng có thể có thu hoạch kỳ thanh trúc thanh â m rõ ràng chuyển đến cố tư nhiên thai bên trong trường sinh cự đầu pháp tướng cảnh giới phân thần khẳng định là muốn siêu việt tuyệt đại đa số pháp tướng cường giả có thể cấp sư mội một ít áp lực là ai dám can đảm ở này lỗ mãng cùng lúc đó q u c đảo chỗ sâu t r u y ề n ra h é t dài một tiếng thuộc v ề trường sinh cự đầu ba động cán quét mà ra rất nhiều người không rõ ràng cho lắm q u c đảo bên trong trí cao vô thượng cự đầu vì sao đột nhiên bạo nộ kha bạch lan chân thân bị kinh động chuẩn bị trực tiếp bắt lại khiêu khích hắn uy n g h i ê n người giai đến xấu xí cũng không cần ra tới mất mặt xấu hổ miễn cho dọa sợ hoa hoa thảo thảo kỳ thanh trúc dò ra một chỉ trắng thuần thon dài tay ngọc hướng thẳng đến k i a đạo nhân ảnh t r ụ m tới vất quá trường sinh một kiếp c h i cảnh cũng dám ở bản tôn trước mặt lỗ mãng còn không mo mo thuốc thủ chịu c h ó i miễn cho chịu bị nhục c h i k h ổ kha bạch lan xa xa nhìn về kỳ thanh trúc gương mặt bên trên thiềm quá một tia kinh hỷ không nghĩ đến tới cư nhiên là một vị mỹ nhân nhi hắn có thể là thích nhất mỹ nhân đặc biệt xem kỳ thanh trúc cảnh giới cũng liền vượn qua trường sinh một kiếp xem chừng đều còn không có như thế nào phá kiếp mà hứng giả chỉ thiếu chút nữa liền có thể cảnh giới b i ê n mãn đối phó này cái nữ tử còn không phải tay cầm đ è m khác có hay không người nói cho ngươi ngươi nói nhảm rất nhiều kỳ thanh trúc nói nói h ừ nơi này chính là tây b ự c mạnh được yêu thua thực lực vi tôn ai dám tại bản tôn trước mặt t ồn ào kha bạch lan hừ lạnh một tiếng toàn thân khí thế hệ lộ lại là trường sinh tứ kiếp tường giả nhưng mà vượt qua hắn dự liệu kỳ thanh trúc thờ ơ không động lòng tay áo dài bung lên quét ra vô tận kỳ quang trực tiếp ma diệt trên ốc đảo dâng lên t r ậ pháp trắng thuần tay ngọc vươn ra phá toái hư không đi thẳng tới kha bạch lan trước mặt năm ngón tay như rồng hướng hắn mặt phủ tới người kha bạch lan sắc mặt n h ấ t biến hắn hoàn toàn không nghĩ đến chính mình sẽ theo một cái mới vào trường sinh chi cảnh người trên người cảm nhận được như vậy lớn áp b ắ c cảm hắn nhanh chóng rút lui hộ thể thần thông từng cái hệ ra toàn thân đều tại phát sáng lại lấy ra chính mình phát bảo kia là một thanh t r ư ờ n g mâu mạnh liệt huy động vừa lui một bên hướng về kia chỉ tay ngọc đánh tới đáng tiếc đây hết thể đều là phí công kỳ thanh trúc thực lực căn bản không thể đơn giản lấy tu vi cùng cảnh giới để cân nhắc nàng rỗi ra này một cái tay nhìn như bình thường kỳ thực c n chứa âm dương ngũ hành chân ý năm ngón tay đối ứng ngũ hành vân tay d i ệ n h o a â m d ư ờ n g cái tay có thể chết tiên một s á t na kha bạch lan tay bên trong trường mâu răng d ắ c một tiếng đứt gãy hắn bản thân đều bị một bản n ắ m lấy vô tận lôi quang ra thân có thể so với tại độ thiên tiếp ngươi đến tội cùng là cái gì người kha bạch lan gào k h é t hắn không thể lý giải chính mình liền như vậy bị một cái tay đánh bại trường sinh cảnh giới một trọng kiếp là nhất trọng tiên từ xưa đến nay đều ít có người có thể dĩ hạ khắc thượng bởi vì tiên làm lịch t i ê n mà đi nhưng là kỳ thanh trúc cường đại đến có chút siêu h ạ trường sinh cảnh giới đơn giản liền là tại vì trở thành thanh trung cực nhảy lên làm tích lũy cái gọi là k ế t nạn đều là tại bù đắp tự thân thiếu sót mà kỷ thanh trúc nội tình quá mức thâm hậu cùng tu mấy môn đại thần thông vỗ thượng càng là đi ra chính mình con đường mới vừa một bước vào trường sinh cảnh giới nàng liền biết chính mình cho dù không nộ kiếp liền có thể so sánh những cái đó tân tân khổ khổ vượt qua mấy lần kiếp nạn g i a hỏa bởi vì nàng tích lũy nàng nội tình bản liền ta là ai đều không biết lại như nào dám tại ta trước mặt lỗ mãng nơi này chính là tây vực mạnh ngược yếu thua thực lực vi tôn kỷ thanh trúc đem kha bạch lan lời nói toàn bộ đưa về nếu ngươi nói ai mạnh liền có đạo lý kiên hảo ta mạnh hơn ngươi liền là tu luyện tới trường sinh cảnh giới còn tham đồ sắc đẹp gọi người cho chẽn kỳ thanh trúc lắc lắc đầu ta tân tân k h ổ khổ tu luyện như vậy nhiều năm thật vất vả tu luyện tới này cái cảnh giới còn không thể hưởng thụ một chút sao kha bạch lan cứng cổ nói nói hắn đương nhiên không dám nói chính mình tu luyện thả i âm bộ dương thần thông kỳ thanh trúc hai mắt như ước đã sớm tại nào nặn bên trong nhìn thấu hắn hư thực cũng không nói nhiều trực tiếp đem này ấn vào đại mạc cắt vàng bên trong năm ngón tay như núi trấn áp mà hạ như là tại diện hóa xuất một phương tiến địa mở ra một phương thế giới nhiệm ngươi tu hành không dễ liền chấn áp ngươi năm trăm năm thôi vô tận cắt vàng lăn lăn mà tới ngưng cắt vị thạch tụ thạch thành núi đem kha bạch lan hung hăng chấn áp tại đại mạc c h i h ạ xem trước mắt n g ũ chỉ sơn kỳ thanh trúc đôi mắt hơi hơi chuyển động lại tại ngón giữa thượng lưu lại một đạo linh phủ nếu là có người đem này bóc mũ hành c h i lực liền sẽ càng tăng lên ba phân nay thời điểm cố tư n h i ê n cũng giải quyết rất đối thủ một đ a o c h ả m diệt này hình thể một kiếm mẫn diệt này một băng thu liếm sát ý về tới kỳ thanh trúc bên cạnh nay nay này một tôn trường sinh cự đầu bản thể bị chấn áp phân thân bị chẩm diệt này là ở đầu g i thần nhân t h ầ n nữ các nàng cảnh giới so khởi bạch lan lão tổ tới chỉ thấp không cao này là d i hạ khắc thượng l ị n h hành phạt tiên a ú c đảo bên trong rất nhiều tu sĩ đều bị h o à n g sợ đốc không có người có thể thờ ơ không độc lòng muốn biết kha bạch lan liền là này phiến ốc đảo c h i chủ hiện tại hắn bị người tiện tay chấn áp kia tòa ngũ chỉ sơn liền lập tại bên cạnh như thế nào không cứ gọi nhân tâm h o à n g sợ run sợ bạn nhất kia nữ tu h ỉ nộ vô thường lại nên làm thế nào cho phải bản chương s o n g chương năm trăm năm mươi ba thủ hộ trên đời tốt nhất sư tỷ chấn áp ngũ chỉ sơn hai chương năm trăm năm mươi ba thủ hộ trên đời tốt nhất sư tỷ c hai ấ n ngũ áp chỉ s ơ kỷ thanh trúc kéo cô tư nhân về tới t i ể u lâu bên trong các nàng rượu còn không có uống xong đâu kết quả một hồi tới liền thấy rất nhiều người cung kính hành lễ còn có người càng là khóc giống lưu nước mắt một bộ thấy được chúa cứu thế bộ dáng tiên tử b i vũ vì nơi đây trừ bỏ nhất đại t a i họa tiểu nhân vô cùng cảm kích ta có người dẫn đầu tự nhiên liền có đông đảo hô ứng kha bạch lan bị miêu tả thành tội ác tại trời người mà kỷ thanh trúc thì thành cấp bọn họ mang đến phúc lợi tiên nữ tiên tử tại hạ có một cái quá đáng yêu cầu nghĩ muốn cùng ngài phân trần một cái t i ể u m ị nữ tử chậm rãi đi tới cùng kính hành lê nói nếu biết là không t ì n h kia cần gì phải lại để thỉnh cố tư n h i ê n lạnh lạnh nói nói nàng trên người khí tức có chút bất ổn một phương diện là bị thương nhẹ k h á c một phương diện đây là muốn sắp bước vào cảnh giới tiếp theo dấu hiệu nói một chút đi kỳ thanh trúc ngược lại là rất dễ nói chuyện nàng một bên r ố i ra tay chữa trị tự ra sư muội thuận tiện đốt lên này sao động pháp lực k h á c một bên nghe tới người thỉnh cầu thì ra vẫn là tìm kiếm cổ di tích sự tỉnh kia mấy cái thế lực liên hợp tại cùng nhau kỳ thật cũng là vì đối kháng kha bạch lan nhưng là không nghĩ đến bạch lan lão tổ trở tay bị người trấn áp cho nên bọn họ tại thấp p h ỏ m lo âu bên trong quyết định trực tiếp mời kỳ thanh trúc tới t ò a trấn này dạng a kỳ thanh trúc nhẹ nhàng gõ mặt b à n chợt thoáng nhìn lúc trước bị làm hỏng mấy t r ư ơ n g b à n chống ghế dựa tâm niệm vừa động những cái đó mảnh vỡ đất bằng đâm t r ồ i tại chỗ liền dài ra cái b à n thu nạp mảnh vỡ mà sau khô nhéo g lại một xem đều tính được là pháp bảo nàng thần thông quá mạnh pháp lực chỉ là hơi lưu chuyển một chút liền đem bình thường cái bản tế luyện thành pháp bảo vậy liền tùy các ngươi xem một chút đi kỳ thanh trúc cảm thấy thể nghiệm một chút này bên trong phong thủ cũng k h n g tệ đ nhân tình nàng đã cảm nhận được vừa đến đã bị người quấy dối liền xem phong thủ có thể hay không làm nàng thất vọng chúng ta tỉ mụi bất quá là đường tắt nơi đây kia đ ă n g đ ồ tử bị ta chấn áp các ngươi lúc sau tùy ý liền tốt kỳ thanh trúc cuối cùng nói nói đám người nghe chi đại h ỉ gọi thẳng tiên tử đại nghĩa kỳ thanh trúc cười cười lơ l ế n tây vực rộng lớn vô biên cô quặn cùng đơn điệu là đại địa chủ sắc cô đảo như là hạt mẹ đồng dạng tà mát tinh tinh điểm, điểm cũng không phải là không có người muốn khôi phục tây vực sinh cơ nhưng là mới biết chỉnh cái tây vực đều là chắc vá lên tới khắp nơi đều có cổ đại thần thông người còn sót lại đáng sợ đạo ngân làm cho sinh cơ diệt sạch không l à bình thường tu sĩ có thể khôi phục nếu không phải bị vô tận cắt vàng che giấu này bên trong chỉ sợ đều còn là một phiến đất chết chỉ tại một ít tương đối an ổn cánh đồng mới có thể xuất hiện ố c đ ả o đi xuyên qua một phiến lại một phiến sa mạ c rốt cuộc đi tới một phiến sa mạ cắt c vàng biến thành vụ n v ặ t hòn đá hòn đá một đường biển lớn cuối cùng thấy được một phiến nguy nga cao nguyên đã từng này bên trong nhất định là phương cẩm tú chi đ i ệ nhưng là hiện giờ những cái đó thần sơn núi lớn đều k h ố kiệt sở hữu cây đều chết đi lưu lại hoàng vu một phiến vượt qua ngàn câu bằng khe một tòa màu xanh núi đá xuất hiện tại đám người trước mặt núi đá cũng không cao lớn chỉ có ba ngàn trượng chi cao thậm chí còn nửa trôn tại một đạo khe nứt lớn bên trong về phần nhan sắc cũng không hiếm lạ này phiến cao nguyên bên trong các loại kỳ dị dây núi tất có sự thật thượng tây v ự c t sa mạc đều không đều là các bảng cái gì kỳ quái đều không bị kỳ kỳ thanh trúc leo lên núi đá chi đ ỉ n h xem đến màu xanh núi đá phía trên có chút nhỏ bé như vũ đường vân dùng thần thức g i xét cũng hoàn toàn không có thu hoạch này bên trong núi xanh vũ văn ta tựa hồ tại kia gặp qua cố tư n h i ê n chém xuống một khối vũ văn thạch tử tế tường tận xem xét có lẽ là n g ư y i một cọc cơ duyên kỷ thanh trúc ngược lại là không nghĩ đến tư n h i ê n sẽ có phát hiện tiên tử chúng ta phát hiện cổ di tích là tại này tòa đá xanh núi c h i hạng à y tòa núi chúng ta đã từng dò xét qua hoàn toàn không có thu hoạch có người kêu gọi nói kỷ thanh trúc thấy sư mội còn tại trầm tư suy nghĩ liền đem một mai sương chế tiểu kiếm nhét vào nàng ngược bên trong bảo hộ chu toàn sau đó xoay người xuống núi cùng những cái đó người tiến vào một điều kẽ nước địa đạo xuống phía dưới thâm nhập trăm trượng bị một phiến trận văn ngăn lại đi đường mặt đất bên dưới tựa hồ có long mạch ta cảm nhận được tia tia lũ lũ long khí tại bốc lên kỳ thanh trúc nói nói, thế gian có long cái gọi là long khí lại không là chỉ chân long hô hấp mà thôi là đại địa tinh khí cụ tượng đại địa sơn xuyên hội tụ địa thế vẩn dưỡng long mạch này bên trong tinh khí bốc lên chính là cái gọi là long khí có địa sư thủ đoạn có thể mượn sơn xuyên đại thế vì chính mình dùng tu luyện tới chi cao cảnh giới càng là có thể mượn tới thiên địa đại đạo chi lực đã từng có người đối kỳ thanh trúc dùng qua này chiều đang tiếp đơn thuần tại múa búa trước cửa lô băng kỳ thanh trúc không sẽ địa sư thủ đoạn cũng không tinh thông trận pháp chi đạo nhưng tiên thiên liền cùng t i ê n ý tương thông có thể tùy ý câu liên đại đạo như thế nào nói sao những cái đó địa sư cùng trận pháp nhất đạo thần thông cái trước là cầu ra ra cáo mãi mãi mượn dùng cái sau là tần tân khổ khổ khắc họa đạo ngân điều động kỳ thanh trúc liền không đồng d ạ n g lúc trước t i ê n ý ngã ý chào hỏi liền chính mình đưa tới c ử a tới hiện tại ta ý t i ê n ý k i ê n là trực tiếp lấy ra liền dùng xông ra một cái thiên nhân hợp nhất ngươi liền là ta nàng xem tầm long địa sư phá vỡ địa tầm chỗ sâu trận văn muốn không là lòng khí bốc lên xông ra một đạo lỗ hồng chỉ sợ này bên trong cũng không khả năng bị người tìm được tung tích nô、no, có điểm đồ vật học đến học đến kỳ thanh trúc ánh mắt lấp lóe quan sát địa sư thủ đoạn có điều cảm mộ nàng mắt bên trong có âm dương tan b ỡ vũ hành luân chuyển cảnh tượng một cổ không h i ể u đạo lực lướt qua tầm lòng địa sư trực tiếp đánh tại lòng k h í tràn ra địa phương lần trước chúng ta đến tới c h ọ n vẹn tiêu tốn ba ngày ba đêm thời gian mới phá b ỡ này lần sẽ nhanh rất nhiều l ờ i còn chưa dứt bọn họ liền rơi xuống một phiến dưới đất cung điện bên trong to lớn cung điện huy hoàng to lớn liếp mắt một cái đều trông không đến cuối cùng nhưng mà bọn họ mới vừa một bước vào trước mắt liền cảnh tượng đại biến chỉ để lại tường đồ nằm ngang ở rộng lớn nền tảng thượng chỉ có vài tòa cổ điện tương đối hoàn chỉnh kỳ thanh trúc thẳng đến trung tâm nhất khôi hoành bên trong cổ điện mà khác người thấy thế cũng nhanh lên đi trước cái khác vài tòa cổ điện thăm dò tại tây vực trà trộn hồi lâu bọn họ thực rõ ràng chỉ có cầm tới tay bên trong mới là chính mình lòng tham là nhất đáng sợ độc dược liền tính muốn tranh đoạt vậy cũng phải rời đi lại nói địa cung bên trong vẫn như cũ có trận văn vận chuyển lẫn nhau câu liên tri h ạ khó có thể tùy ý hành động bất quá lại ngăn không được kỳ thanh trúc nếu là hoàn chỉnh thời điểm này nhất định là một bộ vô cùng to lớn trí cao phát trận chân thánh kho bảo đ á n g t i ế c để bất quá năm tháng ngăn trở lờ m ở cung điện lộ ra cũ kỹ khí tức kỷ thanh trúc xuyên qua mở rộng điện cửa nơi đây năm tháng khí cơ khiên động nặng trên người tuế huyền thần thông khiến cho này tòa cung điện phảng phất tại nháy mắt bên trong ngược dòng vô tận năm tháng vách tường bên trên hình t r ạ m khắc lưu chuyển óng ánh thần huy kỷ thanh trúc quay đầu nhìn lại phát hiện bốn phía đều là lơ lửng tại bầu trời bên trong cung điện nàng lập thân sở tại liền là trung tâm đại điện ngược dòng trở về chuyện cũ tuy là huy tượng nhưng đạo vận ta nhớ hạn có lẽ có thể mượn giá tu chân nàng nâ ánh mắt hơi liễm ý thức đến chính mình tựa hồ lại muốn gặp chứng một ít không muốn người biết lịch sử bản chương xong chương 554, chúc mừng thần thông nhập môn nhanh đi hoành kích thái cổ trí tôn y một chương 554, chúc mừng thần thông nhập môn nhanh đi hoành kích thái cổ trí tôn y một kỳ thanh trúc tiện tay một c h i ề u t ố thủ xuyên qua một ít đồ vật ý thức đến trước mắt loại loại quả nhiên đều là huyết cảnh lần trước tại nam cương chi nam man hoang thần điện liền từng gặp được này loại tình huống đồng dạng bị cổ lao năm tháng chi lực dẫn động t u ế huyền thần thông tái hiện cổ thời một màn trầm cảnh chỉ bất quá man hoang thần điện kia lần là chư thánh vây công sắp sửa thành đạo lúc giết chủ kết quả bị loạn giết một giọt máu liền áp sập mênh mông thanh tiên gọi người khó quên kỳ thanh trúc nhớ đến rõ ràng kỳ thật tại quy khư hải đền bên, bên trong tuế huyền thần thông đã từng ngắn ngủi phát động quá nhưng kêu bên trong đại đạo hỗn loạn ngược dòng trở về cổ sử không có thể thành công nay cái tuế huyền thần thông lúc trước nàng căn bản liền tu luyện không được chỉ có thể bị động đi phát động một hai ủy bí khó lường này lần lại đem để lộ cái gì kỳ thanh trúc có chút chờ mong cổ lão cảnh tượng tại thông qua lưu lại đạo vận quay lại như là tại phát lại cổ sử một màn n à y phiến cung điện đã từng đều là treo cao tại ngày cung quyết cũng không biết phát sinh cái gì trở thành một phiến t ư ờ n g đ ổ này lúc tại kỷ thanh trúc mắt bên trong cảnh tượng lại lớn không giống nhau màu vàng thiên cung liên miên thành đàn treo cao cựu thiên bao la hùng v i đến t ự ợ điểm là một phiến hàng thật giá thật thần linh thiên cung so khởi đại thương hoàng thành mấy bên trên thiên cung không biết khôi h o à n h gấp bao nhiêu lần nơi đây có lẽ thật có thần linh tồn tại kỷ thanh trúc ánh mắt nhất điểm thần linh như thế nào thần linh có thể loại loại không thể tồn tại chính là thần linh thế không trí tôn thần linh là nhất đã đã vượt ra chư thánh cơ hồ đến tu hành cuối cùng thái cổ từng có chư thần thành lập bất hủ thần đ ỉ n h đáng tiếc cuối cùng hủy diện cùng ma đồng táng viễn cổ cũng ghi chép có mấy tôn thần linh tung h à n h vũ nội trấn áp kiểu thiên dựa theo ước định ta tới lấy hỏa một đạo mông lung thanh â m quanh quẩn tại thiên địa c h i gian thương lung ngươi yêu cầu thần hỏa hỏi qua ngô giáo lao tổ sao lận lọng rất là trơ chẽn Yêu đạo thân ảnh tại thiên ngoại đi lại mặt đất bên trên sinh linh chỉ là nghe được thanh â m liền tâm thần một nước cho dù là kỳ thanh trúc ũ n g cảm giác có chút choáng rất khó tưởng tượng cách nhau rất xa năm tháng tình cảnh lại hiện thế mà còn có thể cho nàng như thế sung kích cái này là thần linh y thế à quả nhiên đáng sợ tới cực điểm thành thánh, thành thanh thánh thanh thần kỵ thanh trúc tay trái chắp sau lưng tay phải chỉ bụng nhẹ nhàng ốn lượn sợi tóc trong lòng có chút không bình tĩnh dùng vũ hóa phi tiên bị dẫn ngươi quả nhiên tới một đạo kiếm quang theo màu xanh hỏa diễm sơn bên trong dâng lên ánh lửa ngút trời mà khởi chiếu sáng hắc á m vũ trụ cô quạng nhất thời chi gian chỉnh cái thiên nguyên giới đều xanh như liều này đem ngươi đánh chết luận chế thành trí tôn thần đan nô cũng có thể thành đạo gian mua thanh âm lộ ra kích động chi sát hắc hồng kiếm mang bổ ra tinh h à mang bạn phần sắc ý thiên địa đều đang lay động vô số đại tinh sụp đổ kia là vô thượng sát phạt nói luồng tạo giết chóc đã nhập ma thiên ti vạn lũ thần huy vẩy xuống danh bị thương lung tồn tại không biết dùng cái gì thần h ồ n g một cây hóa thành chống trời d u đắp ngăn trở tản mát thiên nguyên giới kiếm mang kỳ thanh trúc trong lòng run lên nàng thể nội thế giới c h i thụ cũng hơi hơi rung động tuyệt đối không sai kia chu tre khuất bầu trời cự chu liền là thế giới tri thụ ta biết là ai kỳ thanh trúc tự lẩm bẩm viễn cổ thời kỳ có một vị cổ tôn danh xương thanh đế chấp trường sinh cơ tạo hóa thì vạn vật chi xuân n à y là này chưa thành đạo phía trước phát sinh một màn cùng một tôn sát đạo thần linh g i a o thủ có thể nói là sinh cùng chết quyết đấu hai tôn thần linh tại vực ngoại triển khai kinh thiên động địa đánh giá một tia dư ba đều có thể vỡ nát thương vũ giơ tay nhấc chân chi gian tinh hà sụp đổ đánh sập vâu ngân hư không hỗn nộn khí bành trướng trung gian quá trình không được biết bởi vì hai người đã đại chiến đến vũ trụ bên trong t ỷ thanh trúc xem đến cuối cùng cảnh tượng chính là một cái tay xóa bỏ này phương thần linh thiên cung mang đi màu xanh thần hỏa chỉ để lại vài tòa cung điện lung lay sắt đổ cùng với một tòa màu xanh núi đá t à nước cướp bay xuống vài miếng thanh v ũ tuế huyền kỳ thanh trúc ánh mắt mông lung mê ly tựa hô thoáng nhìn tại tiên tàng thế giới gặp được kia danh tự xưng là tuế tuế thiếu nữ thiếu nữ n g o á i nhìn một cái chớp mắt b á c h biến từ thiếu nữ biến thành thành nữ mà sau không ngừng g i á n mua cuối cùng hóa thành một mai nguyên thai lại từ hài nhi thay đổi làm thiếu nữ bộ dáng chân đạp thời gian trường h à đáng sợ khí tức chạy xuôi giống như là muốn theo cổ sử bên trong đi ra bình thường nàng như là có thể phá toái vĩnh hằng cách v u tận thời không cùng kỳ thanh trúc đối mặt năm tháng pha tặng có người đứng tại thời gian trường hạ thượng du nhìn ra xa nhìn chăm chăm ch nhất sinh nhị nhị sinh tam ba lần kỳ hạn đã đến xem tới ngươi khẳng định có sở ngộ hiện tại rốt cuộc có tư cách học tập ta thần thông kỳ thanh trúc không biết là chính mình thể nội kia đạo thần thông ấn ký tại diện hóa còn là thật có vô thượng trí tôn cách thời không chuyển p h á p chỉ thấy một tia lại một t i a đạo quan g bay ra kinh thế thần thông quan thông cổ kim vê anh sóng lớn búa bờ một cỗ khí tức nào tới trước mặt đem kỳ thanh trúc bao phủ như là có người liền tại phía trước diện hóa đại đạo i đ ạ chi bí nàng cùng này phương thiên địa hợp nhất cùng năm tháng trường hà bên trong thiên địa hợp nhất xem đến một số bản chất trong lòng xuất hiện một kia vận sóng kỳ thanh trúc thân hợp thiên địa đại đạo hòa minh bắt đầu một lần lại một lần thôi diễn ngay cả thiên kiếp rơi xuống đều chưa từng bừng t ỉ n h nàng giang d ắ c lôi quang rơi xuống kỳ thanh trúc đem hết toàn lực thôi diễn thần thông tự nhiên vô lực áp chế chính mình vì thế thuộc về nàng trường sinh cảnh giới đệ nhị kiếp liền b u n g xuống vô tận lôi đình đem nàng thân ảnh bao phủ kỳ thanh trúc đắm chìm tại nói thế giới bên trong không cách nào tự k i ể m chế không có đ ố i thiên kiếp làm ra cái gì đáp lại tùy ý lôi đình bổ vào trên người nhưng những cái đó thiên kiếp nhưng căn bản không đả thương được nàng được thân chỉ là thiết tiếp có thể nào bù đắp được nàng thiên truy bách luyện thân thể những cái đó đến đây tầm bảo người đều trận tròn mắt bọn họ khi nào gặp qua như thế khủng bố thiết tiếp vội vàng đem hết toàn lực chạy trốn đại nạn lâm đầu c á c tự bay chỉ có một vị áo đen nữ tử ố n đao kiếm khẩn trương bảo vệ ở một bên lôi đình đánh r ấ t tại màu xanh núi đá phía trên c á c h ra một chút màu xanh h ỏ a quáng cố tư nhiên lại mắt bên trong không gì khác nàng mặc dù cũng tìm được một ít cơ d u y ê n nhưng trong lòng quả nhiên còn là để ý nhất sư thị vênh long long thiên kiếp càng thêm táo bạo tựa hồ đối với kỷ thanh t r ú không nhìn rất là bất mãn cuối cùng một đạo lôi đình hoàn toàn vượt qua trước mặt sở hữu tổng hòa cho dù là chuẩn thánh cường già xem cũng đến nghẹn họng nhìn chân chối nhưng liền là đạo sấm xét này đánh rớt nhỡ loạn thời không trật tự đánh thức chính tại vong ngã truy đuổi thời gian đại đạo kỳ thanh trúc làm nàng theo như muốn hóa đạo trạng thái bên trong thoát ly ra tới với m ớ i nàng đều muốn hóa đạo thân hợp thiên địa tìm hiểu thời gian đại đạo tự thân cơ hồ trở thành thời gian trường hà n g một bộ phận hóa đạo là một cái tương đương đáng sợ danh tử cũng là cường đại đại danh tử bởi vì chỉ có thánh nhân mới có tư cách hóa đạo tại sinh mệnh cuối cùng cuối cùng đi lên này một bước th từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói này cũng coi là hợp đạo đa t ạ kỷ thanh trúc nâng lên đầu nhìn trời nháy mắt mấy cái khoe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười bản chương s o n g chương năm trăm năm mươi lăm chúc mừng thần thông nhập môn nhanh đi hoành kích thái cổ trí tôn đi hai chương năm trăm năm mươi lăm chúc mừng thần thông nhập môn nhanh đi hoành kích thái cổ trí tôn đi hai nàng n ộ tính siêu t u y ệ t vừa mới quá mức đầu n h ậ p lập tức liền thấy rõ đến một k i a thời gian bản chất kết quả lại không có đạt đến thánh nhân cảnh giới thân hợp thiên địa trực tiếp hợp đến thời gian trường hà thượng k m chút liền đem chính mình chơi không không thể không nói có đôi khi ngộ tính quá tốt cũng là một loại phiền não h ả o tại thiên địa cuối cùng ra tay nhất lượt thiên k i ế p đem nàng bộ tình kỳ thanh trúc dội ra thon dài trắng non tay ngọc nhất chỉ điểm ra có một đạo quan g hoa thiệt quá quanh quẩn một kia thời gian vận sóng nàng hiện tại đã vượt qua thiên k i ế p trở thành trường sinh đệ nhị k i ế p tiểu cao thủ cảnh giới có sở đề cao lập thân không minh chi cảnh bên trong tinh thần cảm giác không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần như là tại trộm lấy thời gian bình thường không biện pháp nàng mất quá sơ quy mức tính trình độ không nhiều chỉ có thể tại nguyên thần lĩnh vực hơi chút thay đổi thời gian quy tích còn không di chuyển được đ ư ợ thân Rất tốt, không hổ là ngô n xem chúng người như vậy nhanh liền nắm giữ t u ế huyền thần thông cái nào đó thiếu nữ bộ d á n g thái cổ trí tôn thân ảnh dần dần mở đi có chút không kịp chờ đợi đối kỳ thanh trúc vẫn nói hiện tại liền đến vượt qua thời gian trường hạ cùng ta giao thủ đi kỳ thanh trúc bắt đầu thiêm t i ể u tiệp vũ hơi hơi bố đôi mắt đẹp bên trong t i ề m quá một kêu mê mang n à y ít nhiều có chút mạng mội ngươi đã thông qua tân thủ giáo trình tiếp xuống tới liền đến nếm thử chiến thắng toàn bộ sệ vợ mạnh nhất một đi nàng lý giải liền l ạ như vậy cái ý tứ cảm thấy không sai bị lắm không nói trước có thể hay không đánh qua thái cổ trí t ồ n thời gian trường hà này đổ chơi là có thể vượt qua đừng nói là thời gian trường hà liền là thời gian dòng suối nhỏ nàng cũng không qua được c á c tựa hồ là xem đến kỳ thanh trúc quất bách thuế miền nhẹ lay động chán nói một câu chúng ta sẽ gặp lại truyền đạo kết thúc thời gian trường hà đi xa kỳ thanh trúc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nước sông bên trong t ó é lên đạo đạo bất nước mỗi một đoá đều đại biểu khó lường nhân vật cùng sự kiện bình thường tồn tại có thể là không nổi lên được cái gì vận sóng nàng thể nội thần thông ấn ký dần dần tiêu tán cuối cùng lực lượng cũng không tăng thần một thượng thái cổ thần điện bên trong ấn ký hợp hóa thành một đạo vận b ẹ o thời gian chi hoàn lạc tại kỳ thanh trúc tay bên trên kỳ thanh trúc thuận tay đem này đeo tại chính mình hơn tuyết lấn xương trắng non cổ t a y thượng làm thành một cái tay vòng sử dụng gậy thời gian là yêu cầu nỗ lực rất lớn đại giới có này cái thời gian chi hoàn kỳ thanh trúc liền có thể giảm b ấ t rất nhiều gánh vác đương nhiên này cũng là một cái bí bảo có thần ma khó lường chi lực vô cùng kinh khủng sư tỷ cố tư nhiên nhìn thấy lôi quang tiêu tán ngay lập tức liền vào tới kết quả còn không có đi tới kỳ thanh trúc bên cạnh liền có không hiểu ra sao bay ngược trở về làm nàng kinh nghi bất định lông mày nhữ lại lần nữa thật cẩn thận đi qua kỳ thanh trúc liếc qua tay bên trên thời gian tri hoàn lại một lần nữa đem cố tư n h i ê n cấp đưa về c h ỗ cũ thời gian là vô t ì n h nhất cưỡng ép thay đổi thời gian trôi qua thì ra là muốn tiêu hao chính mình tuổi thọ a h ả o h ả o h ả o thì ra là này tuế huyền thần thông là muốn khắc mệnh tu hành hiện tại kỳ thanh trúc mới vừa nhập môn cố tư n h i ê n sống qua tới bất quá nháy mắt bên trong nàng đem này đưa trở về liền phải tiêu hao mấy lần tại này cái thời gian thọ nguyên này còn là thành lập tại nàng tu vi thắng qua rất nhiều tình huống hạn ế u là đối mặt cao hơn chính mình tu vi tồn tại kia tiêu hao càng thêm khủng bố vất quá ngược dòng tiêu hao lại cũng là bình thường thời gian trường hạ cũng là sống x u ô i dòng mà hạ tiêu hao liền sẽ nhỏ rất nhiều sư tỷ ngươi không sao chứ cố tư n h i ê n mặc dù có chút sở không đầu não ngay lập tức còn là nhất quan tâm chính mình sư tỷ an uy không có việc gì ta hiện tại rất tốt bất quá vừa mới tu thành một đạo thần t h ô n g nhịn không được tại ngươi trên người thi triển một chút thỉnh cần phải không cần để ý xin lỗi lạp kỷ thanh trúc chắp tay trước ngực ánh mắt lóng lánh lượng trực tiếp tại chỗ xin lỗi nàng cũng không muốn cùng sư m ộ i tâm sinh khoảng cách không không cái gì sư tỷ tùy ý liền tốt cố tư nhân quay đầu qua chịu không được kỷ thanh trúc ánh mắt thực sự là quá phạm quy. ngày thường bên trong sư tỷ liền như là trên trời tiên tử thần nữ cao cao tại thượng lâm nhiên không thể xâm phạm hiện tại hơi hơi cúi đầu lộ ra này dạng làm người thương tiếc biểu tình cùng ánh mắt chỉ sợ thiên hạ sở hữu nam tử đều sẽ luân hãm này bên trong đi không liền tính là nữ tử cũng chịu đựng không được á hảo sư mội yêu yêu thu hoạch một cái vô thượng thần thông k ỳ thanh trúc tâm tình đại hảo trực tiếp cấp nhà mình sư mội một cái đại đại ô g chỉ bất quá nàng thần thông sơ lộ tù vi t h ư thấp đến mức đều làm không được quay lại một người chớp mắt thời gian quay lại thân thể liền không có thừa lực ảnh hưởng nguyên thần không phải chân chính quay lại thời gian lý ứng liền mang theo thân thể cùng nguyên thần một cùng đương nhiên thời gian quay lại đại g i i quá lớn lại đại đa số thời điểm đều không có cái gì ý nghĩa kém xa tạm dừng hoặc giả ra tốc thời gian tác dụng càng lớn thời gian ngừng lại kỷ thanh trúc đôi mắt đẹp lấp lóe trong lòng đột nhiên hiện ra một cái lớn mật ý tưởng sư t h ỉ ngươi tại cười cái gì a a ta nghĩ tới một cái cao hứng sự tình cố tư n h i ê n không có đa nghi cho rằng này là bởi vì sư t h ỉ tu vi tăng lên cùng ngộ được thần thông mà cảm thấy cao hứng ta cũng có thu hoạch tại kia tòa màu xanh núi đã được đến một ít truyền thừa là giết chủ truyền thừa b ấ t quá ngược dòng tìm hiểu đầu g ư ồ n chỉ sợ còn cùng ngũ linh một trong bạch hồ có quan cố tư n h i ê n đối kỳ thanh trúc nói nói nàng biết sư tỷ là tại tu hành ngũ hành đại đạo truy tìm ngũ phương ngũ linh truyền thừa hiện tại nàng cũng rốt cuộc có thể giúp đến sư tỷ kỳ thanh trúc kinh ngạc không nghĩ đến còn sẽ có này dạng nhân duyên gặp gỡ nay phương cổ chi đại giáo lại có giết chủ truyền thừa có trách kia tôn s ắ t thần cùng thanh đế đại chiến thời điểm sát ý cách bạn cổ năm tháng đều để người cảm thấy kinh dị về phần cố tư nhân có thể có được truyền thừa nàng cũng không như thế nào ngoài ý mớn bản thân tại tiên tàng thế giới thời điểm sư mội cũng đã được đến một ít giết chủ c h u y ể n thừa l i ê n là đáng tiếc thanh đế không lưu lại điểm cái gì tốt xấu thần lúc trước dùng qua đều nói tốt thế giới chi thụ liền tại chính mình trên người cũng coi là có sở gặp nhau cũng liền tại này thời điểm lúc trước kia tòa đá xanh núi bị lúc trước tiên kiếp lan đến gần này lúc từng khúc sụp đổ đợi cho cho b ủ i tàn đi một đoá màu xanh hỏa trùng khẽ đu đưa màu xanh vũ mang phủ lên nửa bầu trời sắc linh động thần dị đồng b ề n như tiên kỷ thanh trúc thần sắc nhất động ánh mắt thiểm quá nồng đậm kinh n g này không sẽ là nàng nghĩ kia cái đi nàng đi tới hỏa trùng bên cạnh thu lấy này và hỏa diễm nguyên lai chính mình trách quan thanh đế nhân ra thật lưu lại hảo đồ vật thanh đế mang đi thần hỏa nhưng lưu lại một đạo h ỏ a trùng bị chính mình thiên tiếp dẫn động lôi đình kích phát một lần nữa l i ề m đốt trực tiếp liền nhận chủ mặc dù này lúc còn rất nhỏ yếu nhưng là kỳ thanh trúc đã biết được lai lịch này là thiên địa kỳ dị hỏa d i ễ m bên trong xếp hạng thứ sáu tồn tại vũ hóa phi tiên không nhiều không ít chính chính hảo hảo so bạch thư vô định ưu đảm cao hơn một danh chúc mừng sư tỷ lại được chân bảo cố tư nhiên xem đến sư tỷ mặt bên trên ý cười k h o miệng cũng hơi, hơi cầu lên tay bên trên cầm một thanh tàn kiếm dựa đi tới nói, nói. Ta được đến bán bộ vô thượng thần thông, danh vị bạch hổ sát danh được đến bạch ế bán sinh bộ vô vị hổ i k một điện, nguyện cùng sư Đồng cái nguyện củng song. Bản chương song, chương song cũng gì tu. tu quá có sư tỷ thể ba. m c h ư ơ nghe song cũng gì tu t quá cái có ể ba. Một, n g h được cố tư n h i ê n mời s o n g đồng tu thần t h ô n g kỳ thanh trúc đôi mắt hơi hơi trừng lớn thần hồn run lên kém chút t r ư ớ chân c trong lòng dâng lên một cổ không h i ể u rung động nàng có thể là đường đường trường sinh cự đầu đừng tưởng rằng nhất thời miệng bầu liền không biết nhà mình sư mội muốn nói cái gì vừa mới sư mội tuyệt đối là muốn nói tia cái có chút cấm kỵ từ đi nhất định là đi nhất định là đi x o n g tu cái gì cũng quá có thể ba chúng ta có thể là thuần khiết sư tỷ mỗi quan hệ sư mọi ngươi cũng không thể cảm tình biến chất đ kỳ thanh trúc vô cùng đau đớn quyết định nhất định phải h ả o h ả o đốn nắn sư mọi nghiêng lệ ý nghĩ hung hăng đả kích này cổ không chính c h i phong sư tỷ không nguyện cùng ta cùng tham khảo thần thông cố tư n h i ê n k h a cắn môi mỏng thất vọng mất mát hảo kỳ thanh trúc một mặt nghiêm mặt đáp ứng thần thông cái gì không quan trọng chủ yếu là sư mọi này phó biểu tình thực sự là quá phạm u y nàng tâm thiện thấy không đến n à y dạng kỳ thanh trúc trong lòng như thế tin chắc nói về phần sư mội những cái đó không ổn tư tưởng cũng chỉ có thể ngày sau hay nói hai người trốn xa tìm một vùng thung lũng bên trong tiểu ốc đảo nghỉ chân không khí không biết sao lại trầm mặc xuống tới sư tỷ ta vừa mới t ẩ u hòa nhập ma ngươi tin tưởng a cố tư n h i ê n xem đến sư tỷ xoắn suýt biểu tình chậm ý thức đến cái gì cố gắng chấn định nói nói k ỳ thanh trúc hơi hơi trầm mặc hảo sư muội ngươi này vào là cái gì ma tìm hiểu thần thông đi nàng chỉ có thể như thế nói nói sơn hà đổ đem hai người cuốn vào này bên trong cố tư nhân gậy nhẹ tàn kiếm có một cổ vô thượng sát phạt khí tức phóng lên tận trời bạch hồ sát sinh kiếm điện đáng tiếc được đến này bộ phận lấy sát sinh kiếm điện vì chủ cũng không phải là chủ yếu trình bày bạch hồ kim hành chân ý kia bộ phận bất quá đ ố i kỳ thanh trúc cũng có rất lớn dẫn dắt ý nghĩa về sau cũng có thể c h ụ ngực nói chính mình là cái kiếm tu ai dám chất vấn kia liền thử xem nàng kiếm lợi không kỳ thanh trúc thon giải n ạ o nghễ gỡn lên tiệp vũ phát phiến một đôi mắt đẹp đột nhiên bắn ra thôi sàn kiếm vang xem sư mội vẫn còn tiếp tục tìm hiểu nàng cũng không kinh nhiễu xoay người đi đến côn bằng xào huyện bên trong đem kỷ huyền cấp kéo ra tới kỳ huyên khái huyết an khí tức lại ngưng luyện không thiếu rất là tiếp cận trường kỳ thanh trúc cảm thấy nếu là đem hắn ném vào t â y vực bên trong lịch luyện một phen cũng là vô cùng tốt nói không chừng liền trực tiếp đột phá yêu thần là một điều đằng xa đi nhưng có hoàng xà thần thông kỳ thanh trúc đi thẳng vào vấn đề hỏi nói hiện tại ngũ hành đ ộ c thiếu thứ nhất này ai còn nhịn được trực tiếp hỏi liền là nàng cảm thấy chính mình sẽ đến hài lòng đáp án quả nhiên tiểu lệ liền cho chính mình mang đến tin tức tốt bán bộ thổ hành vô thượng đại thần thông cũng đến tay thái cổ hồng hoang phía trước thiên địa ban đầu sinh ra nằm tôn trí cao thánh linh lưu lại hạ vô thượng thần thông nàng tẫn đến thứ ba còn lại cũng phân biệt được đến bán bộ may mắn quá thay này bên trong chân chính từ nàng chính mình được đến chỉ có thanh long kình thiên đại pháp chu tước không chết thần chú là sư tôn bán cho huyền vũ t r ư ờ n g mệnh tiên ấn là cùng lông xanh ruột tại quy khư hải bên, bên trong thu hoạch mạch hổ sát sinh kiếm điện là sư mội cố tư n h i ê n chia sẻ cơ duyên cuối cùng hoàng xà tích địa nguyên công thì là đến tự tiểu đệ có thể thấy được mặt khác người khí vận c h i thịnh cơ duyên cũng không phải là bị ai một người đọc chiếm mà kỷ thanh trúc chủ đánh liền là một cái người liền là ta nàng ngược lại là cũng muốn đem thần thông chia sẻ cấp người khác bù gắp nhau đáng tiếc không là mỗi người đều giống như nàng một người có thể tu luyện một đống lớn vô thượng thần thông người là có cực h ạ n quá mà không kịp người khác đến một bộ tuyệt thế thần thông chính là vô thượng cơ duyên kỷ thanh trúc có được số nhiều chỉ lấy này tinh hoa vì chính mình dùng người khác như giống như nàng như vậy tu hành không có hiệu gia tính đại cơ duyên đại nghị lực rất dễ dàng liền đem chính mình cấp luyện không chết không có chỗ trôn hôm nay tập toàn bộ tinh thần thông tuy có khuyết điểm vẫn như cũ vui không t h ắ n g thu nàng là muốn đi ra chính mình con đường một chút không được đầy đủ càng là lưu có tự hành bù đắp đường sống kỷ thanh trúc không khỏi ngâm k h a nói tích lũy đám âm dương ngũ hành pháp luyện thành tạo hóa hội nguyên công chu tước không chết thần chú thanh long kình thiên đại pháp huyền vũ trường mệnh tiên ấn bạch hồ sát sinh kiếm điện hoàng sa tích địa nguyên công n à y năm người đều là vô thượng đại thần thông k h thanh trúc đến này tinh ý y ế u quyết n à y lúc phúc chi tâm linh sở hữu phân thân hóa thân toàn bộ thu hồi củng cố bản nguyên ngũ hành đạo c u n g d u n g động ầm ẩm thượng trung hạ đ a n điển cùng nhau chấn động đây là muốn diễn lại thần thông bất quá cái này cần rất dài một đoạn thời gian có lẽ nàng hẳn là trở về tông môn đi tinh tu từ biệt tông môn hai mươi năm người xa quê l ơ n quy hy vọng chính mình không có bị lãng quên Cũng không đông biết ngực hảo. Đông n nam cương ngũ hành tông quật khởi tình thế không thể ngăn cản thượng có tân bắc mạch này tôn t r u y n thánh có chút kỳ thanh trúc cố tư nhiên thể tuyển cơ này trở tuyệt thế thiên hữu tiêu xuất thế cho dù là trước đây nhất không người kế tục bên trong bối cũng hiện ra một nhóm lao thiên hữu tiêu phá vỡ quan hải thành tựu i thiên nhân pháp tướng chính là về phần trường sinh cự đầu giá thư nhu liền là thứ nhất cái đột phá trường sinh cảnh giới nàng cũng không dùng đến kỵ thanh trúc mang hỗ trợ về niết bàn đan cho nên ngày mai đan dược lại vì ngũ hành tông tạo nên một vị trường sinh cự đầu liền là t à n g kinh tháp kia vị l ã o giả danh vị chu q u â h i ê n mặc dù bởi vì nội tình t i ê u sót chỉ có thể dùng tị kiếp pháp thành ngụy cự đầu nhưng cảnh giới là thật sự nâng lên về phần vẫn luôn bị ca tụng là lao bất tử đan thanh thành hắn còn là không chết còn yêu thích làm ra một đống lớn hóa thân tại tông môn bên trong dạy bảo đệ tử vừa vạn tông môn nhân thủ không đủ vậy liền dùng hóa thân tới t ấ u nay cử càng làm cho khác tông môn đệ tử ước cao ghét thị trường sinh cự đầu cao cao tại thượng đ ặ t nhà ai không là thái thượng trưởng lão này đời cũng khó khăn đến vừa thấy kết quả tại ngũ hành tông có thể tùy tiện tiếp xúc lính giáo ngắn ngủi một hai chục năm ngũ hành tông liền trở thành đúng có một tôn truyền thánh bốn vị trường sinh cự đầu đại tông môn chỉ cần lại xuất hiện mấy cái trường sinh cảnh giới đại tu sĩ liền có thể đưa thân một phương đại giáo liền thánh địa đều phải vì thế mà ghé mắt ngũ hành tông hiện giờ một bộ vui vẻ phồn linh bộ g á n g có thể mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu đặc biệt là thiên cương tông xem đến ngũ hành tông q u t h ở i s o bọn họ chính mình suy sụp còn khó chịu bọn họ chuẩn thánh lao tổ phía trước cũng theo v ư ợ t ngoại tinh không về tới lại so tân bắc m ạ c h tu vi cao hơn một m ả n g lớn chính là chuẩn thánh tứ trọng thiên cường giả vốn dĩ là muốn giết một giết ngũ hành tông mi phong kết quả không nghĩ đến tân bắc m ạ c h chiến l ự c cường đến không t ừ n g n ộ i còn có thần dị hết sức khôi phục thần thông đ ố i cứng tu vi tranh lệch kém chút đánh bại thiên cương lao tổ nay còn là bởi vì thiên cương l a o tổ thấy tình thế không ổn chạy đến nhanh nếu là chiến đến cuối cùng phỏng đoán thật sẽ bị sinh, sinh mãi chết cho nên đau khổ cũng sẽ không biến mất sẽ chỉ chuyển rời đến người khắc trên người đương nhiên hai tông chi gian tầng dưới chốt va chạm cũng càng ngày càng nghiêm trọng cái này không thể không để lúc trước kỳ thanh trúc tại trung thổ thuận tay đánh giết mấy cái thiên cương tông đệ tử vốn dĩ nàng không nguyện l à m tạo s á t nhiệt đối một ít người thi triển thủ đoạn chuẩn bị tạm thời bỏ qua một ngựa kết quả không may sở hữu thiên cương tông đệ tử đều vẫn lạc tại cổ chiến trường bên trong bản chương s o n g chương năm trăm năm mươi bảy song tu cái gì cũng quá có thể ba hai thiên cương tông liền lại đem sở hữu sai lầy đều an tại kỳ thanh trúc đầu bên trên dựa vào cái gì nàng cứu hơn ngàn người hết lần này tới lần khác một cái thiên cương tông đệ tử đều không cứu được đến lời vừa nói ra lập tức dẫn tới thiên cương tông đệ tử môn đổ nhao nhao chửi mắng kỳ thanh trúc phía trước liền từng năm lần bảy lượt khiêu khích đ ụ c nhã tông môn hủy hào mấy cái thiên kiêu đạo tâm tại bọn họ xem tới thuộc về tội ác tài trời hoàn toàn sẽ làm ra này loại sự t ì n h tới kỳ tân bắc mạch khó có thể đối phó chúng ta có thể đi giải quyết nàng đệ tử kỳ thanh trúc là cực là cực kỳ kỳ thanh trúc danh tiếng cực thịnh lại thiên tư phi phạm nếu là bỏ mặc không quan tâm sợ rằng sẽ trở thành thứ hai cái tân bắc mạch t đến lúc đó bạn tông đem đại nạn lâm đầu bất quá nghe nói nàng đã đột phá trường sinh chi cảnh chúng ta nên như thế nào đi đối phó suy nghĩ một chút đến kỷ thanh trúc tuổi còn trẻ liền siêu v i ệ t bọn họ mấy ngàn năm thậm chí là hơn vạn năm tu v i thiên cương tông mấy vị t r ư ờ n g sinh cự đầu sắc mặt liền cực kỳ khó coi n à y chỗ nào là cái gì tân b ắ c mạch thứ hai nàng đây rõ ràng liền là muốn thành thánh làm tổ a cần thiết muốn đem này bóc chết nếu không ngô tông nguy rồi thiên cương tông chuẩn thánh mở miệng nói cái này là hắn một đạo phân thân nhưng cũng biết được tương lai rất có thể phát sinh nguy cơ kỷ thanh trúc tư chất quá cao tuyệt đối có thánh nhân tri tư không là cái gì chuẩn thành bàn thánh mà là có c h â n thánh chi tư thiên cương tông c h u ẩ n thánh tại đếm thử thôi diễn kỳ thanh trúc rơi xuống tính nửa ngày cũng cảm thấy đến thiên cơ hỗn loạn không hay biết quả là thế nàng trên người khẳng định có tân bắc mạch lưu lại thủ đoạn còn có ngũ hành tông kia cái cổ q u á i thanh khí ân ký t h ì n h động bản thể ra tay lấy bản tông thanh khí chấn áp cùng lắm thì tiêu hao một ít thọ nguyên cùng tông môn k h í vận liền không tin thôi diễn không được tiểu thế giới bên trong một vị dáng người khôi ngô trung niên người bỗng nhiên đứng dậy n h ấ c tay đưa tới một phương lôi ấn đây là thiên cương tông truyền thế thanh khí lại gọi kêu mấy cái cùng kỳ thanh trúc có quan tiếp xúc đệ tử lấy không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn ý đồ đi suy tính kỳ thanh trúc rơi xuống vì này hắn không tiếp tiêu hao chính mình mười năm thọ nguyên thiên cơ một điểm phản ứng đều không có cho nên hắn lại lại thêm trăm năm thọ nguyên nghĩ thầm dù sao cũng nên có chút động tính đi trăm năm thọ nguyên quăng vào đi thiên cơ biểu hiện thiên cơ hơi có gợn sóng hắn mới mày lại đầu ba trăm năm đi vào gợn sóng nhấc lên từng bể sóng gợn la tan ừ nay lần hắn trực tiếp không tiếp tiêu hao sáu trăm năm thọ nguyên cuối cùng miễn cưỡng được đến một cái kết luận kỷ thanh trúc hẳn là đại khái tựa h ồ còn tại thiên nguyên giới bên trong thiên cương tông c h u ẩ n thánh rốt cuộc khóa chặt đại khái pha bi rất tốt rất tốt chỉ cần không có cùng n ắ n g kêu cái sư tôn năm đó kêu bản đột phá trường sinh c h i cảnh liền trực tiếp chạy đến vực ngoại t i n h không liền tốt chỉ là ngàn năm thọ nguyên tại bản tọa không đáng giá nhắc tới thiên cương tông c h u ẩ n thánh khỏe miệng hơi hơi run rẩy trường sinh cự đầu thọ nguyên đều nhẹ nhõm hơn bạn hắn làm vì một tôn trần thánh thọ nguyên còn muốn nhiều ra gấp mấy lần ngàn năm thọ nguyên xác thực không đáng giá nhắc tới nhưng là vì một cái nho nhỏ trường sinh cảnh giới tu sĩ đáng giá như thế hy sinh a càng là như thế thì càng chứng minh ngày bất p h ẳ m cần thiết đem này bóp chết tại cái nôi bên trong nếu không định thành hóa lớn thiên cương tông c h u ẩ n thánh quyết định hắn cũng không là t h ư ợ n am hiểu thiên cơ thôi diễn cho nên chỉ có thể tiêu hao một ít thọ nguyên đi cưỡng ép suy tính này còn là tại hắn chấp trưởng thánh khí tình hướng hạn không phải hắn tiêu hao ngàn năm thọ nguyên cũng chỉ có thể nghe cái v a n g trư vị đến các ngươi vị tông môn kính dân thời điểm cho bản tọa ngàn năm thọ nguyên tổng t r u tương lai đại địch hắn trực tiếp mượn đi thiên cương tông mỗi vị trường sinh cự đầu ngàn năm thọ nguyên lấy thánh khí làm v ụ lấy tông m ô n khí vận chấn áp ưỡng ép tới suy đ o á n kỳ thanh trúc chuẩn sắc phương bị liền không tin này dạng còn không coi là này sở tại thiên nguyên bên trong tại tây vực kia là thiên cương tông chuẩn thánh phí hết tâm tư kết quả tại một cái nhất trùng hợp thời gian điểm suy tính đến kỳ thanh trúc đại khái sở tại nguyên bản kỳ thanh trúc đến thiên ý bảo vệ căn bản không người có thể thôi diễn nàng nhưng kia cái thời gian điểm vừa vận thật trùng hợp chính là nàng tại thời gian trường hà bên trong gặp mặt thuế miền trí tôn thời điểm thời gian trường hà nhiễu loạn đại đạo mới khiến cho nàng thiên cơ bị nhìn thấy một kia nhưng cùng lúc đó thiên cương tông c h u ẩ n thánh bên thai cũng b ă n g lên không h i ể u từng đợt tiếng nước chảy vượt qua thời gian trường hà cùng ta giao thủ đi thiên cương tông c h u ẩ n thánh cảm thấy chính mình nhất định là nghe nhầm thời gian trường hà kia đồ vật thật là hắn một cái c h u ẩ n thánh có thể chạm tới sao sự thật thượng liền chân thánh đều rất khó xác định thời gian trường hà là có hay không tồn tại thánh nhân là có thể kích thích một tia thời gian chi lực nhưng thời gian trường hà nhất nói là tại quá mức hư vô mờ mịt hơn nữa vượt qua thời gian trường hà cùng ta giao thủ lại là cái gì ý tứ thiên cương tông trần thánh ý thức có chút hoảng hốt chờ hắn lấy lại tinh thần liễn phát hiện h á n tay bên trên thanh khí lôi ấn không hiểu vỡ ra như là thụ trọng tướng chính mình còn đột nhiên liền thiếu đi bạn năm thọ nguyên lại một cảm ứng kia mấy cái tiêu hao thọ nguyên trường sinh cự đầu cũng tao đến thiên cơ phản vệ thậm chí còn có người tại chỗ thọ t â n tỏa hóa không chỉ là như thế ngay cả chỉnh cái thiên cương tông tông môn khí vận đều đột nhiên suy sụp một mảng lớn khí vận cũng đồng dạng bị phản vệ về phần kia mấy cái làm môi giới đệ tử tự nhiên đã đều chết hết một lần thiên cơ bài toán không biết nhìn trộm đến cái gì tồn tại trên người chỉ nghe một câu mông lung đạo âm rất khởi phản vệ liền là thiên c ơ tông gánh nặng không thể chịu được nổi cùng ngũ hành tông khai chiến dẫn tới kỳ thanh trúc về tới nô muốn tự tay diệt nàng thiên cương tông c h u ẩ n thánh hung hăng nói không quản là không cẩn thận t r e o chọc đến cái gì tồn tại nhất định cùng kỳ thanh trúc có quan trước mắt t h ù hận đã không cách nào hóa giải chỉ có thể đi giải quyết rơi kỳ thanh trúc có lẽ còn có một đường sinh cơ nếu tìm không đến kỳ thanh trúc vậy thì cùng ngũ hành tông bộc phát xung đột đem này dẫn trở về liền là cũng không cần bố trí lại cái gì thiên la địa võng hắn muốn tự mình ra tay lấy trần thánh tu vi cường thế tóc sát tất làm này chết không có chỗ trôn kết quả là ngũ hành tông tại bên ngoài đệ tử liền tao đến liên tiếp tập kích rất nhiều người đều không thể trở về vũ hành tông triệu ngồi tại bên ngoài đệ tử đề p h o n g bất chắc mà sau cũng t r a được là thiền cương tông làm hai tông xung đột bục phát tình thế càng ngày càng nghiêm trọng treo đến huyền thiên thánh địa bất mãn phái gia trường sinh tự đầu điều đỉnh phân tranh mặt ngoài thượng là an ổn mũi ám địa bên trong vẫn như cũ chém giết không ngừng không lâu sau đó tân bắc mạch trực tiếp liền sách thánh khí đi cùng thiên cương tông g i ả n g đạo lý hai tông xung đột tạm dừng nhưng thù hận đã kích thích sao có thể tùy tiện đè xuống rất nhanh xung đột lại khởi bất quá lần này đổi một loại hình thức cũng liền là hai bên đệ tử môn đồ không ngừng chiến tiến hành sinh tử đại chiến mỹ kỳ danh viết là thiên kiêu quyết đấu nay loại cách làm không người nào có thể ngăn cản tu hành bản liền quỵ ở tại tranh sinh tử đại chiến đều lấy một phương vẫn lạc chấm dứt hai tông chi gian lẫn nhau thắng thua ngược lại là không sai b ư ợ c nhiều có thể ngũ hành tông cuối cùng nội tình nông c ạ n chút làm có thực lực đệ tử chiến quá một l u â n lúc sau bình thường đệ tử liền xa xa không là đối phương thiên kiêu đệ tử đối thủ đông b ự c ta lại trở về bản chương xong chương năm trăm năm mươi tám tông môn có khó, mau trở về một chương năm trăm năm mươi tám tông môn có khó, mau trở về một thiên tiêu quyết đấu tại tu hành giới bên trong tính là thực phổ biến sự tình quyết đấu vẫn lạc cũng thực bình thường rốt cuộc tu hành bị ở tại tranh nhưng hai đại tông môn chi gian lẫn nhau ước chiến mỗi ngày đều có người vẫn lạc tình huống cũng đúng là hiếm thế nói rõ liền là muốn không chết không thôi vũ hành tông cùng thiên cương tông hiện tại liền như thế huyền thiên thánh địa thử qua đ i ề u giải hiệu quả quá mức bé nhỏ căn bản ngăn không được cũng chỉ có thể tùy theo bọn họ tới đối với thánh địa tới nói chỉ cần duy trì trụ nam cương tu hành giới đại hoàn cảnh an ổn liền đủ cái khác cũng không là rất quan trọng phía trước huyền thiên thi đấu liền là như thế trước mắt hai tông cũng không có b ộ phát trực tiếp đại quy mô xung đột mà là khai thác này loại ước chiến phương thức liền xem ai trước nhịn không được rốt cuộc nhà ai thiên tiêu đệ tử cũng không là rau cải trắng chết một cái liền thiếu đi một cái thiếu một cái đều là hy sinh tông môn tương lai tiềm lực chỉ có thiên tiêu đệ tử mới có hy vọng đặt chân càng cao cảnh giới mới có thể đem tông môn kéo dài tiếp một khi tổn thất quá nhiều liền có thể tạo thành không người kế tục tình huống ngũ hành tông lúc trước còn là ngũ hành môn thời điểm liền trải qua rất dài một đoạn thời gian thung lưu kỳ môn bên trong một lần chỉ còn lại có một vị trường sinh cự đầu Pháp tướng đại năng cũng bất quá giải rác mấy vị hiện tại thật vất vả có quật khởi chi thế nhưng lại tao này tiếp nạn khó thiên tương tông nội tình cuối cùng so chúng ta càng thêm thâm hậu này dạng xuống đi chúng ta sẽ t r ư ớ c nhịn không được đ a n thanh thành có chút yêu sầu nói nói này dạng xuống đi cũng thực ảnh hưởng chúng ta danh vọng trước kia có sư tỷ cùng thành trúc hai người một là c h u ẩ n thánh c h i tôn một là tuyệt thế thiên tiêu chính là đại hương dấu hiệu vô số người mộ danh m à tới nhưng hiện tại ai sẽ nguyện ý gia nhập một cái ngày ngày đều có sinh tử chiến tông môn đâu giản thư n u than nhẹ một tiếng không kinh mưa gió sao thấy c ộ n đồng ta có dự cảm vượt qua này kiếp nạn bản tông mới vừa lại hưng một đạo hỏa quan g đ ô n g đưa tân bắc mạch thanh â m theo ánh lửa bên trong truyền ra ổn định lại một hồi nhi nàng nói tiếp này sự tỉnh có lẽ cũng cùng ta có quan trường sinh có ngũ kiếp cuối cùng một kiếp nhất là khó khăn chính là nhân thế chi kiếp động một t í thân tử đạo tiêu ta lúc trước cấp công tâm thiết lấy vô thượng thần t h ô n g cưỡng ép phá vỡ quan hải nguyên cho rằng lúc trở lại cùng hàng tuần lữ l i ề u mình nhất chiến liền đã hoàn lại bây giờ suy nghĩ một chút có lẽ kiếp nạn chưa toàn đáp lời tông môn trên người sư tỷ nói đùa này làm sao có thể q u i ngươi nếu không phải có ngươi tông môn sớm đã suy sụp không chịu nổi giản thư nhu nói nói có lẽ vậy bất quá nhân thế kiếp là tu sĩ từ thiên địa bên trong tác thủ càng nhiều kiếp nạn thì càng đáng sợ ta tu hành vô thượng thần thông kiếp nạn tự nhiên càng lớn tân bác mạch không khỏi có chút thổ thức nàng trợt nghĩ tới chính mình bảo bối đ ồ nhi k i ê u tiểu gia hỏa có vẻ như tu luyện rất nhiều thần thông thật không biết đến lúc đó nên như thế nào vượt qua nhân thế kiếp không nói này đó chỉ làm đệ tử môn đồ l i ề u mạng tính cái gì bản lĩnh cùng lắm thì đến lúc đó ta trực tiếp đi cùng kia lão bang tử làm quá một trận tân bác mạch trầm giọng nói nàng đã theo huyền thiên thánh địa được đến thánh đan kia là lấy bán thần thuốc vì chủ tài tăng thêm rất nhiều cổ dược huyền thiên thánh nhân tự mình tế luyện tại bí cảnh động thiên bên trong gia tốc thời gian c h ọ n vẹn hao phí mười cái giáp mới luyện chế ra tới vô thượng thánh đan an vào thánh đan nàng thể nội r ằ n g buộc sớm đã tất trừ tu vi càng càng lên một tầng hiện giờ đã là c h u ẩ n thánh n h ị chuyện kia thiên cương tông lão bang tử mặc dù là c h u ẩ n thánh tứ chuyện c h i cảnh nhưng nàng có lòng tin đem này đánh bại nếu là lấy mệnh tương bác kia lão bang tử hẳn phải chết sư tỷ có thể biết thanh trúc đi đâu nhi giản thư nhu hỏi nói kéo về tân bắc mạch suy nghĩ trung thổ từ biệt lúc sau nàng tại đại thương đợi một trận. sau đó đi bác hoang phiếu miểu thánh địa mà sau bác bực côn bằng xào huyện rơi hàng mặc dù không có nhìn thấy nàng nhưng ta phát giác đến nàng khí tước bằng không thì cũng sẽ không bỏ m ặ t tư n h i ê n đồng tuyển cơ không quản các nàng khẳng định sẽ tại cùng nhau tân bác mạch khẽ c ư ờ i nói thanh trúc nha đầu phúc duyên thâm hậu không cần lo lắng nàng ngươi đ ả o không bằng lo lắng một chút chính mình lại không cố gắng tu hành nàng tu vi phỏng đoán đều m u ố n vượt qua ngươi giảng thư nhu bất vi sở động nàng m u ố n là cùng thế không tranh tính tình ngâm khẽ nói sớm biết ta lần trước cũng đi trung thổ từ biệt hai mươi năm thật là có chút tưởng niệm kia hài tử bị rất nhiều nhân tâm tâm niệm niệm kỳ thanh trúc này thời cũng rốt cuộc đạp lên đông vực đại điện mặc dù không tìm được trực tiếp trở về khóa vực truyền thống trận nhưng gặp được khó khăn chính mình giải quyết tại an vũ lạc này vị trận pháp đại sư chỉ đạo hạ kỳ thanh trúc không phụ kỳ vọng vẽ ra khóa vực truyền thống trận không biện pháp ai bảo nàng tu vi cao nhất người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm thuộc về là đương nhiên có thể trở về cũng là hữu kinh vô hiểm h ả o tại dùng liệu chất liệu q u quan quan trọng nhất là cầm kỷ bên yêu thần châu làm vì chấn áp không phải tám chín phần mười là muốn giữa đường băng rơi về đến đông bên trong, một đám người tự nhiên là ai về nhà nấy trước khi đi bạch thư đem sở hữu đan dược phân xuống đi kỳ thanh trúc ngồi mát đan bắt vàng nhiều nhất ai bảo nàng cung cấp tài liệu đâu chín chín tám mươi mốt mai đại đan có thể phân chia phần ta cùng bạch thư đều cầm thứ ba còn lại các ngươi cùng chia kỳ thanh trúc làm già phân chia người khác cũng không thể nghi ngờ ý rốt cuộc nhân gia kiếm là vất vả phí thần hỏa đan lô cùng đại bộ phận phụ tài đều là bạch thư già l u y ệ n chế đan dược càng là hao phí tích lực lý ứng như thế lần này là ta chiếm thiên đại tiện nghi Ta nhớ đến trước kia nói qua nhớ đến nói muốn ngươi miễn phí luyện đàn, phí vì bạch ấ t thánh phân thân huyết đục luyện chế đan dược ta thực sự là không cách nào cự tuyệt,、chờ、ta trở về đột phá một chút, quá yêu luyện cách phá phân chế không chờ đàn nào lục là dược cự sự về i o ngươi luyện đàn dược. chế Bạch thư thành khẩn nói nói đi qua này lần luyện đan nàng đại h ư u thu hoạch trở về h u y ề n tiên thánh địa liền có thể thành t i ể u trường sinh chi cảnh b ạ c h thư mang đi an vũ lạc ta cũng nên đi cùng với ngươi chỗ tốt đều bị ngươi chiếm luôn cảm giác ngươi mới là chân chính trời xanh trí tử ta chỉ là một cái tư sinh nữ tai kiến k h n g tiễn làm linh diệp k h á c k h o tay mang chính mình sư mội giang thành tuyết rời đi nàng cảm thấy mỗi lần cùng kỳ thanh trúc tại cùng nhau chính mình nói tốt thiên địa lọt mắt xanh trời xanh bảo hộ cũng không quá linh rõ ràng trước kia nàng ra cửa đều là tùy tiện nhận được thiên tài địa bào tới sau đó kỳ bên cũng đưa ra cá o biệt hắn có chính mình ý tưởng cùng con đường ta chuẩn bị đi nam vực xem xem kia bên trong có lẽ sẽ có ta cơ duyên hắn khoảng cách trường sinh c h i cảnh cũng bất quá một bước xa muốn đi thể nghiệm một chút không giống nhau phong thổ yêu t ì n h kỳ thanh trúc gật gật đầu tặng hắn chín cái yêu thánh đại đan khương u ly cùng khương u tịch tỷ bội tự nhiên là muốn trở về đại thương hoàng triều kỳ thanh trúc mặc dù đối đại thương bất mãn nhưng cũng sẽ không đi liên lụy hai người bọn họ giúp ta mang hộ điểm đồ vật kỳ thanh trúc lấy ra một đạo hộp ngọc giao cho các nàng bên trong là không tang thần một một đoạn trạc cây luyện chế ra châm gãi tóc có tính tâm ngưng thần hiệu quả đối thánh nhân cũng có tác dụng hộp ngọc bên trong còn có chín cái yêu thánh đại đan cũng một cùng tặng kèm đan dược cùng nàng cũng không đại dùng nhàn hạ thời gian dùng hai cái thể hội một chút là được ít có ỷ vào ngoại vật nộ đạo tự có thể thông thần bản chương xong chương năm trăm năm mươi chín tông môn có mau trở về hai chương năm trăm năm mươi chín tông môn có mau trở về hai chúng ta cũng đi thôi kỳ thanh trúc lại quay đầu bên cạnh c h ỉ còn lại có cô t ư nhiên tề t u y ể n cơ hai cái sư muội cùng với long nữ vân tịch cùng nào đó chỉ mất đi miêu sinh mộng tưởng t o ă n n g h ề a cái này trở về s a o ta còn nghĩ tại bên ngoài nhiều chơi một trận đâu tề t u y ể n cơ phun ra phấn nộn cái l ư ớ i nhỏ thơm tho kỳ thanh trúc dội ra tay vuốt vuốt nàng đầu nhỏ mấy người tại nam cương trằn t r ọ n g cũng không nóng nảy thẳng đến tông môn kết quả tại đường bên trên ngược lại là biết được ngũ hành tông gần đây biến cố một chiếc lơ lửng vần chu theo cao thiên phía trên bay qua nay là quảng đạt môn tàu cao tốc tuần hành nam cương trăm tông rất là to lớn đón khách lại không nhiều chủ đánh là cao cấp lộ tuyến v ẽ tàu rất đắt nhưng đáng giá kỳ thanh trúc các nàng tại trung tầng một gian quán rượu bên trong ngồi xuống nghe nói này bên trong hội tụ nam cương rượu ngon rượu ngon không ít người tại này phẩm t i ể u tâm tình bởi vì người da kẻ vào tu vi khá cao cũng không hiện ở mỹ sau đó nàng một bên thưởng thức ra tự huyền thiên thánh địa đặc sản tẩm phao bách thảo tinh hoa rượu thuốc một bên xem đài bên trên mấy vị mỹ nữ n ả y múa ánh mắt có chút mê ly sư tỷ không cho ngươi xem tề tuyền cơ bất mặt nói có nàng như vậy đ á n yêu mê người anh tác hoặc bắt mỹ thiếu nữ tại những cái đó dong chi tục phân có cái gì hảo xem ta không xem chẳng lẽ ngươi nhạy cấp ta xem a kỳ thanh trúc thân thể nghiêng về phía trước một điều ngó sen cánh tay chống tại b à n ngọc thượng đầu ngón tay nâng hoàn mỹ không một tỷ vết cái cảm miệng bên trong không khỏi phát ra một tiếng khẽ cười nói tề tuyền cơ nâng lên k h a i hàm cầm lấy bầu rượu trên b à n cấp chính mình chân một chén l í n rượu còn chưa đoan khởi rượu cũng đã hóa thành một điều tiểu xảo thủy lòng chạy đi rơi vào kỳ thanh trúc miệm bên trong sư tỷ ta muốn tức giận a kỳ thanh trúc không để y đến nàng tiểu tính tình nàng hai nghe b ắ t phương nghe được có người đàm luận khởi vũ hành tông sự tình ánh mắt hơi hơi ngưng lại t ê tuyên cơ rất là bất mãn t ê tuyên cơ giận tí mặt t ê tuyên cơ bị trấn áp vũ hành tông mới vừa có quật khởi chi thế liền tao nói biến cố này là tại nhằm vào bọn họ à, không chỉ có là thiên cương tông còn có mặt khác một ít tôm n môn không nguyện ý xem đến một phương đại giáo quật khởi không nguyện ý lại như cái gì vũ hành tông có thể là có c h u ẩ n thánh tồn tại quật khởi đã thành tất nhiên lời ấy sai rồi kia thiên cương tông cũng có t r u y n thánh lại nội tỉnh thâm hậu hiện tại hai nhà thường thường ước chiến thế nào cũng phải một phương vẫn lạc mới bỏ qua ngũ hành tông là hao tổn bất quá cứ thế mãi tông môn vô thiên tiêu thế tất suy bại thậm chí là đi hướng diệt vong thiên cương tông liền không sợ bức cấp ngũ hành tông cá chết lưới rách ừ chỉ có cá chết kia có lưới rách nay thời điểm cửa bên ngoài trận đi tới mấy người cầm đầu người lại là pháp tướng đại năng nghe nói có người đàm luận ngũ hành tông cùng thiên cương cửa chi sự không khỏi hư lệnh một tiếng nói ngũ hành tông c h u ẩ n thánh bất quá là lấy bí pháp cưỡng ép đăng lâm kia cái cảnh giới nảy sinh vô vọng đại đạo mà ngô tông trần thánh lao tổ tu vi càng cao kia n à y nàng liền bị laoai cửa nếu là dám hành cái gọi là cá chết lưới rách cử chỉ kia ngũ hành tông khoảnh khắc liền sẽ hủy diệt đám người xôn xao tử tế đánh giá tới người làm người nào rất nhanh liền có người nhận ra này mấy người chính là thiên cương tông người khó trách sẽ như thế mở miệng ngươi là nói ngũ hành tông c h u ẩ n thánh bị các ngươi lão tổ đánh ra ngoài cửa một đạo yếu ớt thanh â m vang lên kia là tự lời còn chưa dứt mấy người trực tiếp bay tứ tung đi ra ngoài k ỳ thanh trúc mặt không biểu tình nàng tự nhiên là không tin tưởng này quỷ thoại trừ phi thiên cương tông trần thánh đã là tám chín truyền cảnh giới không phải sư tôn tổng có lực đánh một trận thật coi sư tôn tu luyện vô thượng thần thông là giả không thành bị đánh ra cửa đi l ừ a gạt một chút chính mình là được còn tại đại đ ỉ n h quảng chúng chi hạ nói lung tung cái này là đối nàng xích lọa lọa khiêu khích nên đánh là ai dám can đảm động t h ủ muốn chết phải không thiên cương tông p h á p tướng đại năng đứng dậy gầm thét kỳ thanh trúc một bộ tơ bạc váy trắng siêu trần p h á t tục trước đây có ý làm n h ạ t chính mình tồn tại cảm cho nên cho dù liền ngồi tại kia bên trong đều không người biết được cái này là trường sinh cự đầu nếu là nguyện ý hoàn toàn có thể đi lại tại hư không bên trong thấp cảnh giới người căn bản không thấy được hình dáng này lúc nàng vươn người đứng dậy s á t mặt thanh lãnh tiện tay bưng một chén rượu lên huy sái mà ra hóa thành một đạo t r ư ờ n g lòng gào thét chốc lát gian nghiền nát hư không mấy người trực tiếp liền bị chấn áp tại mặt đất không thể động đậy lao tổ tại thượng ta không có hoa mắt đi một ly thanh t i ể u trấn áp pháp tướng đại năng này là kia tôn đại lạo à vì sao như thế khủng bố ta có tài đức gì vừa mới thế mà c ũ n g chi đồng phòng cộng ẩm quán rượu bên trong người đều bị dọa sợ miệng vẫn luôn không khép lại được đều là trận mắt há hớp ổm sẽ không phải là trường sinh cự đầu đi đám người vì đó sợ hãi bọn họ thấy không rõ kỳ thanh trúc khuôn mặt theo bản năng không dám hướng trường sinh cự đấu nghĩ tuyệt đ ì n h đại năng là có thể áp bình thường pháp tướng cường giả đánh nhưng chén rượu chấn áp có điểm quá dọa người n g ư ơ i ngươi ngươi là phương nào thần thánh vì sao đối với chúng ta ra tay thiên cương tông pháp tướng đại năng đứng lên quát hỏi kỳ thanh trúc bất vi sở động chỉ là nhàn nhạt nói một câu hồn ả o thiên cương tông đại năng hết g i ả i thi triển ngàn loại thủ đoạn mọi loại pháp môn đều không thể tránh thoát rượu hóa thành trường long kỳ thanh trúc không có lưu tỉnh một bàn tay phiên c h o á bọn họ trực tiếp đi qua cưỡng ép điều tra thần hồn mà sau tay á o dài bung lên mấy người liền như là cảnh khô lá heo ơ đ ồ n g dạng lập tức liền bị cuốn lên trời cao thiên địa g i a n cùng phong gào k h é t mấy người lập tức liền mất đi bóng dáng biến thành tiểu h ắ c tử biến mất tại bên mông chân trời ai cũng không biết này mấy người bị quất bay đến cái gì địa phương nếu như bị đánh ngắt xịu không có thể tự cứu thiên nhân cường giả cũng chịu không được theo cựu thiên tri thượng trực tiếp rơi xuống pháp tướng đại năng không chết cũng tàn p h ế sư tỷ quá thiện lương gọi ta nói trực tiếp đánh chết bọn họ tính tê tuyên cơ tức giận vung vẫy nắm tay nhỏ nói, nói. kỳ thanh trúc không nói tiếng nào đôi mắt đẹp bên trong, thiểm quá mang, mắt bên trong liền nghĩ đến rất nhiều nàng đi đến mép tuyển nhìn xuống cựu tiên biển mây nhìn về phương xa nhìn đến xuất thần trong suốt có thần đôi mắt đẹp dần dần trở nên thâm thúy nay lúc nàng ánh mắt như là xuyên qua thời không xem đến ngũ hành tông bên trong cảnh sắc mà nàng tự thân cũng trở thành một đạo cảnh đẹp dáng người cao giáo tóc đen như lụa vô hạ bên cạnh dưới mặt là trắng non như ngọc cổ núi non chập trùng hạ eo nhỏ có hoàn mỹ đường cong tổ thành một bộ t u y ệ t mỹ hình ảnh sư tỷ thông môn có khó chúng ta hẳn là mau trở về cố tư nhiên nói, nói. ta muốn đánh mười cái t ê tuyên cơ sách vở eo thon hô h á n kỳ thanh trúc nhàn nhạt cười, cười. một bộ bạch lý phần phật mở miệng nói các ngươi có thể về trước đi tính còn là cùng nhau đi không phải ta không đúng tâm cố tư n h i ê n cùng tề t u y ể n cơ l i ế n nhau hơi chút phỏng đoán sư tỷ lời nói bên trong ý tứ trong lòng không khỏi hơi kinh hãi những cái đó ra hỏa một khi phát hiện các nàng hành tùng tất nhiên sẽ có hành động thậm chí sẽ bày ra sắc cục cho nên bọn họ hiện tại đã nguy hiểm chúng ta nhanh đổi điệu đường trở về ý thức đến sắp đối mặt nguy cơ sau tề t u y ể n cơ cũng không lại nguyên khí tràn đầy tới không kịp bản chương xong chương năm trăm sáu mươi vây giết kỷ thanh trúc t r ự diện trần thánh một chương năm trăm sáu mươi vây rết kỳ thanh trúc trực diện c h u ẩ n thánh một phong vân biên ảo thiên địa thất sắc kỳ thanh trúc ý thức đến một trận mây đ e n đã bao phủ tại chính mình nổ thượng có lẽ vừa mới kêu mấy người đến tới cũng không phải là ngẫu nhiên nàng chính mình thiên cơ khó tính nhưng cố tư n h i ê n cùng tề tuyển cơ trên người có thể không có này loại đặc chất tăng thêm nhất bắt đầu không có quá mức che giấu hành t u n g bị phát hiện đúng là bình thường thiên cơ hỗn loạn là muốn đối ta hạ thủ a kỳ thanh trúc ý thức đến này điểm nàng học qua một ít thôi diễn t i ê n cơ thần thống này là kiếp nạn báo hiệu ban đầu còn cho rằng là tông môn khốn cụp ảnh hưởng đến chính mình nhưng một đạo linh quang trợ hiện n à y rất có thể là nhằm vào chính mình mà tới n à y loại ý tưởng khẽ p h ù n g hiện nàng liền không nhịn được tâm sinh rung động chủ quan a kỳ thanh trúc tự lẩm bẩm nàng ánh mắt nhất động c ư n g ép đem hai cái sư mội thu nhập cản khôn sơn hà đồ bên trong vì an ổn trong lúc thậm chí đưa các nàng đưa đến không t ă n g thần một thượng thái cổ phế tích giới bên trong l ờ i còn chưa dứt mép thuyền kia đạo h i ể u điệu thân ảnh liền biến mất không thấy hóa thành một đạo mây miễn thân xuyến qua vào cựu thiên cương phong bên trong lập tức không có vào hư không bên trong kỳ thanh trúc trên người khí tức tại cực tốc tăng lên tớ i không kịp chậm giai trùng tu thần thông trực tiếp liền phá vỡ trưởng sinh đệ tam kiếp nguyên thần kiếp nguyên thần bắt đầu thăng hoa lột xác thậm chí liền cùng thứ tư kiếp thần thông kiếp cũng bị phá vỡ thế nhưng là muốn trực tiếp liền độ hai trọng kiếp nạn là nguyên n g thần cùng thần thông đều đống nhiên tăng lên một mảng lớn nhưng là cũng liền tại này lúc thiên địa đại đạo cộng hưởng h ư không oanh minh ngàn vạn nói trật tự thần liên đem kỳ thanh trúc bao phủ đáng sợ đến cực h ạ n kinh thiên sát trận h i ệ n hiện h i n t h ư c quang huy áp sập hư không thiên vũ sụp ra một mặt quang huy hoa l ạ như một thanh thiên đao bổ chém mà h ạ trực tiếp chặt đứ kỳ thanh trúc ánh mắt thâm thúy tay bên trong c ầ m cản khôn sơn hà đồ đồ q u y ể n mở ra hoàn toàn tựa như một đạo du long tại quanh thân l u y ệ n diên những cái đó c ầ m tú sơn hà từng cái hiện ra nở rộ thôi sáng thần mang vê anh s ắ p trận cùng thánh khí b a chạm khủng bố ba động như là núi kêu biển cầm bản càn quét bắt phương ở khắp mọi nơi thư không không biết sụp đổ nhiều í t t ầ n g chờ đến hơi chút bình phục lại kỳ thanh trúc mới ý thức đến vừa mới b a chạm bất quá là cái nguy trang chân chính mục đích là đem chính mình cưỡng ép na di đến bậc ngoại tình không bên trong sát trận bên ngoài còn có đại trận vòng, vòng đắn sen phúc duyên thâm hậu a lại có một cái hoàn chỉnh thanh khí đáng tiếc ngươi lại có thể phát huy ra mấy phần thanh khí uy năng đâu thanh khí tự nhiên chỉ có chân thánh mới có thể phát huy ra hoàn chỉnh uy năng bán thánh có thể phát huy cái bảy tam phần c h u y ề n thánh cũng b ấ t quá ba năm thành trường sinh cảnh giới có thể phát huy ra một thành uy năng đều tính là không đến về phần trường sinh cảnh giới trở xuống kia cũng không thể tính là phát huy ra thanh khí uy năng chỉ là dẫn xuất một tia thanh khí lực lượng gia trì căn bản không đáng giá nhất tới kiệt kiệt kiệt cùng nàng tốn nhiều cái gì miệng lưỡi thanh khí lại hảo chờ hạ liền là chúng ta lấy thánh trận áp chế diện sắt chi á bên trong có người q u ấ to toàn bộ vành đai thiên thạch đều tại phát sáng hải lượng pháp tinh tại thiêu đốt hóa thành từng tia từng tia đạo tắc các loại thánh đạo hoa văn phóng lên tận trời xen lẫn thành một phiến trật tự thần bóng cấu trúc ra một cái đáng sợ thánh trận thánh trận hoàn chỉnh trình độ tuyệt đối vượt qua một nửa có chân chính thánh đạo khí thức đang lưu chuyển đáng sợ đến cực hạn không hề nghi ngờ đố i kỳ thanh trúc ra tay người dự liệu đến nàng trên người có thanh khí tồn tại bày ra như thế thánh trận liền là muốn lấy lôi đỉnh chi thế đem này triệt để diệt xát cho rằng một phương thánh trận liền có thể vây khôn ta sao k ỳ thanh trúc hữu l ạ n h tay bên trên chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh tượng như v ậ y tượng như vũ cổ q u á i trường kiếm ông l ầ n vũ kiếm luận lờ âm dương nhị khí n à y khác h i ể n lộ kinh thế phong mang như là đi tới khai thiên tích địa ban đầu kỷ nguyên âm dương hóa sinh vạn vận một phiến sinh cơ bừng bừng cảnh giới còn tại trước mắt có thể hạ một khắc sinh cơ hóa thành vô tận sát khí một cổ đại phá diện đại sát phạt khí tức càn quét thập phương t i ê n vũ hạo đẳng trên trời dưới đất nay là một loại đáng sợ biến cố thiên cương thánh trận xoẹp một tiếng bị phá ra ba năm cái trường sinh cự đầu theo hư không bên trong n ã lạc mỗi người miệm phun màu tươi toàn thân đều là miệng vết thương. cơ hồ muốn bể nát nơi xa mây thiên thạch trực tiếp liền bị bốc hơi càng xa xôi sao xương cốt cùng với cổ lao thanh chiến lưu lại đều tại khoảnh khắc bên trong giải thể hóa thành một b ị n h tại chính thức thánh đạo chi lực trước mặt vạn sự vạn vật căn bản liền không coi là cái gì n g á y mắt bên trong liền sẽ hóa thành cho tàn kỷ thanh trúc tay bên trong cầm lân vũ kiếm chính là một cọc cầm khí từ khôi phục cầm dương lân vũ kiếm lấy yêu thánh phân thân hải cốt tế luyện ẩn chứa thứ nhất kích chi lực một khi vận dụng liền tương đương với chân thánh tại tự mình ra tay sức công phạt n g tiên tại chàng không ai có thể ngăn cản ta bản vô ý sát sinh kỷ thanh trúc ngâm khẽ một tiếng huy động tay bên trong trường kiếm cuối cùng phong mang chém đúng ra bay hướng bên trong một cái trường sinh cự đầu cốt kiếm lây dính liên tiếp huyết trâu phát ra ô minh cuối cùng lại xông tới khắc một người bên cạnh ẩm vang nổ tung thiên cương tông mang theo năm vị trường sinh cự đầu bày ra thiên la địa võng lấy thánh trận bay khốn chưa từng nghĩ bị kỷ thanh trúc một kiếm chẳng phá thậm chí còn có một tia dư lực triệt để d i ệ t sát hai cái trường sinh cự đầu đáng chết không nghĩ đến ngươi lại có như thế cầm khí n g o n văn thuốc thủ chịu trói không tốt sao một hai phải lãng phí như thế thần vật quả thực phung phí của trời Cấm kỳ thanh u y tốt, đáng tiếc đáng ỉ có một hiện, hôm kiện, người n y ấ trúc định vẫn là tại này. Thiên cương tông còn lạc lại tại t cái ba ư ờ n sinh g thanh trúc im lặng không nói tay bên trong nhưng lại xuất hiện một thanh giống nhau như đ ú c lân vũ kiếm đáng sợ thánh uy lần nữa càn quét mà ra lao tổ cứu ta ba cái trường sinh cự đầu sắc mặt đại biến m ở vui vừa đi liền là chân thánh thân tử cũng cầm không ra nhiều kiện thanh khí cấp bậc cấm kỳ a này cái kỳ thanh trúc dựa vào cái gì còn có thể lấy thêm ra một cái tới bọn họ chỗ nào biết được âm dương lân vũ kiếm bản thể chính là gần với vô thượng trí tôn khí thần linh thần khí khôi phục thời điểm cấp kỳ thanh trúc m i ế t mấy cái thánh cấp cấm khí thật không tính cái gì bất quá là tiện tay mà vì nếu là thật đến sơn cùng thủy tận thời điểm dẫn động âm dương lân vũ kiếm khôi phục chính là chân thánh cũng có thể chém xuống bất quá kỳ thanh trúc cũng không hy vọng dùng đến che giấu lên tới lực lượng mới gọi át chủ bài bạo lộ ra liền không là át chủ bài hiện tại nàng trên người tuế m ề n ấn ký vì dẫn động thời gian trường hà đã tiêu tán lao long lưu cho thương nguyện hậu thủ cũng đã sử dụng quá chỉ còn lại âm dương lân vũ kiếm giữ gốc kia là tương lai có thể ứng đối trần thánh chính là về phần càng cao cấp bậc nguy cơ át chủ bài nếu là hiện tại vận dụng mặc dù có thể tùy tiện hóa giải nguy cơ nhưng cũng sẽ làm âm dương lân vũ kiếm xem nhẹ chính mình lúc trước nàng có thể là dựa vào triển hiện dung nhan mới cùng chi đặt thành hợp tác kết quả nhân ra ra tới một xem liền này loại nguy cơ đều không độ q u a được phỏng đoán quay người liền sẽ vứt bỏ chính mình mà đi trần thánh lại như cái gì hôm nay ta sẽ không chết kỳ thanh trúc kích phát tay bên trong lân vũ kiếm nàng đã cảm nhận được khắc một cổ thánh uy tại bộc phát bản chương xong chương năm trăm sáu mươi mốt vây giết kỳ thanh t r ú trực diện trần thánh hai chương năm trăm sáu mươi mốt vây giết kỳ thanh trúc trực diện c h u ẩ n thánh hai kia là một cái thân hình cao lớn chung như người n toàn thân tắm dựa tại thiền cương lôi đình bên trong tay bên trong cầm một phương thánh ấn đánh, đánh tới lại bị lân vũ kiếm sợ ngăn cản Đi, h u y ê n nguyệt nên là người ra tay thời điểm kỳ thanh trúc lật tay lại lấy ra một cái lưu ly máu tịnh bình đem này ném đến phương xa huyết sáp tịnh bình bên trong một đạo huyết quang ba cái trường sinh cự đầu nhìn thấy nhà mình c h u ẩ n thánh lao tổ bị ngăn trở trong lòng run lên hảo tại xem đến kỳ thanh trúc rốt cuộc cầm không ra cái gì đổ vào tới vì thế lại chi ngẩn ra lên tới h ẹ n quá hóa giận bàn nói nói ngươi chạy không thoát hôm nay hẳn phải chết bọn họ tiêu hao sinh mệnh tiềm năng lấy trăm ngàn năm t ỏ nguyên cưỡng ép khôi phục tự thân tương h thế này lúc phảng phất khôi phục lại toàn thịnh liên thủ xuất kích thể giết kỳ thanh trúc ai giết h ai còn chưa nhất định đâu kỳ thanh trúc mắt bên trong có điện mang t i ề m quá tự nhiên là chúng ta giết ngươi ba cái trường sinh cự đầu cùng nhau mà tới này bên trong một người càng là tay bên trong cầm thanh khí nhanh chân về phía trước rào bước tiến lên kỳ thanh trúc phía trước chém giết hai người trên người liền không có thanh khí bị thương nhất trọng nàng biết do tổn thương thứ mười chỉ không bằng đoạn thứ nhất chỉ đạo lý cho nên kia hai người bị nàng tìm đúng thời cơ mang đi vũ trụ minh ông ưu ám mà thâm thúy hàng dương mặt trời cũng chỉ có thể chiếu sáng một góc nhỏ hắc ám mới là vĩnh hàng chủ s á t điều như là mỗi giờ mỗi khắc lộ ra một cổ băng lanh thấu xương sát ý một đạo âm dương kiếm quang bọt lên vạch phá hắc ám uy năng vô cùng như cùng cày mở vũ trụ tinh khùng lưu lại một đạo đáng sợ hư không dấu vết thiên cương tông c h u ẩ n thánh lao tổ mặt lộ vẻ kinh nghi chi sắc miệm mũi chi gian lại có đỏ t h ắ n mạo dấu vết chảy ra nếu không phải cầm thanh khí hắn cũng khó cả vấn đề tại tại hắn cầm kia phương t h á n h nhân phía trước đoạn thời gian tao đến không h i ể u phản vệ vỡ vụn b ả n là thánh vương cấp bậc chuyển thế thanh khí ngoài ý muốn ngã lạc phẩm cấp hiện tại cùng thánh cấp tâm khí b a chạm thế mà bị đánh băng một cái r ắ c cái này khiến hắn không chỉ có khỏe miệng dưới máu trong lòng cũng tại tích với t a hảo tại hắn thân là đại giáo lao tổ không kịp tu vi đạt đến chuẩn thánh tứ chuyển c h i cảnh càng là ủ n g có rất nhiều nội t ì n h cho dù là thánh nhân đích thân đến tự tin nhất thời bán hội cũng cầm hắn không biện pháp sau đó hắn liền gặp được thay hình đổi dạng quá huyết nguyệt ma tôn huyết nguyệt ma tôn hấp thu yêu thánh phân thân th tu vi khôi phục một hai phần mười đáng tiếc đạo cơ bị chịu không phải liền tính là một phần mười thánh nhân chi vi cũng có thể áp đối phương đánh liền thấy thiên cương lôi đình anh minh huyết h ả i tràn ngập vô biên thỉnh thoảng cùng với t h á n h khí chi gian đôi cứng đạo tác mảnh vỡ rơi xuống nước trật tự hoa văn lan tràn hơi chút trượt xuống liền càn quét một mảng lớn b ự c ngoại lơ lường tiên thạch cho dù là mấy vạn trượng hành tinh mảnh vỡ bị lan đến gần cũng đồng dạng sẽ trực tiếp nổ tung hóa thành bụi bằng vũ trụ không có cái gì có thể ngăn cản thanh khí vi năng ngươi này tà man g o ạ i đạo thiên cương tông t r u y n thánh lao tổ tay bên trong cầm chuyển thế thanh khí tăng thêm loại loại bí bảo gia chỉ liền tính là bán thánh cũng không phải là hắn đối thủ có thể là đối mặt theo thánh cảnh thượng rơi xuống dưới huyết nguyện ma tôn vẫn như cũ có một loại bất lực cảm giác hắn bôi động các loại cấm kỵ thần thông mang vết dạn g chuyển thế t h á n h khí hung hăng đụng vào lưu ly li máu tịch bình hai người đồng thời có mảnh vỡ t à n mát càng là lấy ra sổ giáp thánh trận vây r ế t đi qua c ư ơ n g đại như huyết nguyện ma tôn cũng ăn rất lớn thua thiệt bị một góc thánh trận đánh c h ú n g xé mở hộ thể huyết quang trên người nở rộ đói đoá, đoá huyết hoa nhịn không được ho ra đầy máu càng là kém chút bị tả chém ngang lưng đoạn đương nhiên thiên cương tông trần hoàn toàn liền là tại lấy mệnh tương bác hiện tại hắn đã thương thế quá trọng nếu như sớm biết sẽ phát sinh này loại tình huống hắn tuyệt đối không muốn tới như không là đối diện kêu ma đạo yêu nhân trạng thái có chút không đúng có mấy lần tại quan trọng trước mắt tinh thần hoảng hốt chỉ sợ hắn đã sớm rời đi Vì gì là b ị trọng thương sau huyết n g u y ệ t ma tôn một cái tay máu me đầm địa khác một cái tay thì là ông đầu thần h ồ n r u t rỗi giống như là muốn tìm về bản thân ý thức đột nhiên nàng ngửa mặt lên trời thét dài hóa thành một đạo huyết mang phóng tới thiên cương tông t r u y n thánh vô biên sát khí khiến cho tinh hà đong đưa huyết quang chiếu sáng vũ trụ thi này là tuyệt s á t một k í c h huyết nguyệt ma tôn trực tiếp liền nổ t u n g thư không bị tạc ra một cái khủng bố đen nhanh chống rỗng theo thiên nguyên giới nhìn lại bầu trời phía trên như là xuất hiện một l u â n cự đại huyết nguyệt huyết mang chiếu rọi thiên địa thiên cương tông c h u ẩ n thánh rất là t h ê thảm trên người các loại nội tình ra hết có thể vẫn là bị đánh xuyên qua nhục thân thủng trăm ngàn lỗ toàn thân trên giới đều là b ù n g máu rất nhiều nơi lộ ra đ ố t xương vũ tạng lục phủ phá toái h chỉnh cá nhân như cùng bị tách rời bình thường tan thân cuối cùng càng là tại huyết quang bên trong hóa thành hư không hắn không chỉ có nhục thân hủy hết ngay cả truyền thế thánh khí cũng vỡ thành một phiến chỉ để lại p h á p tướng nguyên thần miễn cưỡng chạy thoát mặt lộ vẻ hoảng sợ c h i sắc chính mình lại bị bước đến này một bước suýt nữa v ấ t lạc này làm hắn sắc mặt cực kỳ âm trầm rõ ràng chỉ là diện s á t một tên tiểu bối lẽ ra không nên đến tận đây muốn không là hắn mang chỉnh cái thiên cương tông nội t ì n h chỉ sợ thật đã chết ở đây ta phán đoán là đúng quyết không thể làm nàng sống sót đi nếu không tông môn nhất định phải là út thiên cương tông chuẩn thánh quát thế tất yếu tại này chảm giết kỳ thanh trúc không lưu hậu h o ạ vì đối phó huyết nguyện ma tôn hắn đem tông môn mấy chục vạn năm nội tỉnh đều đánh h ô n g bất quá không quan hệ hắn bản mệnh pháp tướng nguyên thần còn tại mặc dù có sở tổn thương nhưng đối phó một cái trường sinh cảnh giới tiểu gia hỏa không thành vấn đề huống chi còn có tông m ô n mấy cái trường sinh cự đầu tại vây công kỳ thanh trúc nói không chừng đều không cần hắn ra tay có thể làm hắn đem ánh mắt chuyển rời đến kỳ thanh trúc kia một bên lúc hai người đối mặt nhất thời yên tĩnh công thanh kỳ thanh trúc nâng lên đầu ngọc nhan bên trên có điểm điểm máu dấu vết kinh diễm động lòng người kia không là nàng máu mà là thiên cương tông kê ba cái trường sinh cự đầu địa điểm, điểm hết tích như hồng mai phun nộ phóng nàng làm thiên cương tông chuẩn t h á n mặt một trường trục h ế t cuối cùng một cái trường sinh cự đầu để ý thức đến nguy cơ thời điểm kỳ thanh trúc cũng đã đem tu vi cưỡng ép nhắc tới trường sinh tứ kiếp đầu tiên là cầm cầm khí phá vỡ thánh trận lấy lôi đỉnh chi thế diệt sát hai người mà sau trực tiếp dẫn động tiên kiếp gia thần một bên đỉnh tiên kiếp một bên cùng ba người còn lại chém giết t i ê n kiếp dưới chúng sinh bình đẳng k i a ba người bị dọa đến nhanh lên ném rơi thanh khí chỉ sợ dẫn tới thanh kiếp nhưng là không thanh khí bọn họ lấy cái gì cùng kỳ thanh trúc chống lại dựa vào là bọn họ trường sinh bốn năm kiếp tu vì sao trường sinh chi cảnh bên trong kỳ thanh trúc gần như vô hiệu thủ còn không có đánh mấy hiệp ba người thiên kiếp cũng bị dẫn động k ỷ thanh trúc cường thế ra tay mạnh kháng nhiều lựa tiên kiếp tập sát ba người chính tại nàng giải quyết ba người thời điểm ngầm đầu liền thấy bị đánh chỉ còn lại có pháp tướng nguyên thần thiên cương tông c h u ẩ n thánh thanh khí về tới thiên cương tông c h u ẩ n thánh kêu gọi tản mát thanh khí hắn không nghĩ lại ra bất luận cái gì sai lầm k ỷ thanh trúc hít sâu một hơi thế giới chi thụ cung cấp lăn lăn linh khí tụ hợp vào toàn thân màu xanh hỏa quang sáng lên đụi viên mạc c n g tiên ấn lấp lóe hình thần khôi phục ngũ hành luân chuyển sinh sôi không ngừng cơ hổ nháy mắt bên trong liền khôi phục qua tới tiếp xuống tới nàng sẽ lấy toàn thịnh chi tư trực diện c h u ẩ n thánh cường giả bản chương xong chương năm trăm sáu mươi hai liều mạng thanh trúc c h i tử một chương năm trăm sáu mươi hai liều mạng thanh trúc c h i tử một kỷ thanh trúc dáng người cao giáo vay trắng ngân ý ỉa tóc đen tung bay s ừ n g s ữ n g tại vượt ngoại tinh không bên trong cho dù là đơn độc đối mặt một tôn c h u ẩ n thánh cũng chưa từng túi đầu mất tiết tháo bất quá là siêu việt không có cái gì đáng giá quá phận kính sợ hoặc giả nói càng hẳn là xem thường mới là so chính mình sửa sớm hành mấy ngàn năm hơn một năm kết quả mới bất quá c h u ẩ n thánh tứ chuyển cảnh giới như vậy thiên tư ngu dốt không bằng trực tiếp tìm khối thần kim đâm c h ế tính sao phải sống chui nổi ở thế gian lãng phí linh khí đâu kỳ thanh trúc vận chuyển vô thượng thần thông thêm nữa thế giới c h i thụ phụ tá dây lát chi gian đã khôi phục lại t ủ a tỉnh nàng vừa mới đã liền độ hai kiếp mặc dù cảnh giới có một chút phủ phiếm nhưng trường sinh tứ kiếp c h i cảnh không g i ả được đã vượt qua nhục thân kiếp pháp lực kiếp nguyên thần kiếp cùng thần t h ô n g kiếp chỉ còn lại một người thế kiếp chưa từng vượt qua rất tiếp cận t r u y n thánh lĩnh vực về phần cái gọi là nhân thế kiếp độ cùng không độ lại có gì khác biệt đâu nàng còn có tiên tiên thần thông thời tới thiên địa giai động lực ta thân ta mệnh cùng nói đủ kỵ thanh trúc nhẹ nhàng lắc một cái tay bên trong cẩm tú bức tranh tám bạn d ằ m sơn hà vị g i á c chín bạn d ằ m tử khí đông lai này thân này mệnh cao quý không t ả n ổ i đến tiên h địa gia trì thường đại đạo bảo vệ nàng thể nội tràn ra từng tia từng tia tiên quang âm dương ngũ hành xen lẫn như là một tôn t u y ê n cổ trường tổn tiên tiên thần thánh đôi mắt đẹp bên trong phản chiếu tinh hà có nhật n g u y ệ t luân chuyển cảnh tượng như là đang khai thiên tích địa khủng bố vô biên hoàn toàn đã vượt ra trường sinh cảnh giới hẳn là có thần dị và anh tại này một khắc k i t h a n h trúc quanh thân phương biên ba ngàn dặm bên trong vô tận đạo ngân xen lẫn từng đầu đại đạo thần liên hiện hiện mà ra cùng thiên địa tương hợp cùng đại đạo nhịp lập cũng không thành thánh lại cường đại đến cực hạn cấp người một loại có thể cùng thánh nhân sánh vai h ảo giác h a c hách h lại có thể làm đến n à y một bước ta còn là khinh thường ngươi đáng tiếc hôm nay ngươi hẳn phải chết thiên cương tông chuẩn thánh mắt bên trong tinh quang nhất hiểm hắn tuy là pháp tướng nguyên thần c h i khu, nhưng hết sức lương thực xem đi lên cùng chân nhân không khác bản thể sở hữu thần thùng cũng đều có thể vận dụng tự nhiên bản mệnh pháp tướng liền là tu sĩ tinh khí thần cao độ ngưng kết chỉ cần tìm đến thích hợp thân、thể. h o kỳ thanh trúc tay bên trong cầm một thanh tế dài kiếm khí kia là từ hỗn nội khí đúc lại ngâm thu kiếm nội ẩn thanh khí kiếm linh là nàng trước mắt sử dụng nhất thuận tay vũ khí nàng thôi động bạch hổ sát sinh kiếm điện bên trong cấm kỵ thần thông không thẹn nảy danh chém ra vô thượng sát phạt kế i m ý, triển hiện trí cao kiếm đạo diệu lý đồng thời dẫn dắt cản khôn sơn hà đồ lực lượng t ư ở n g thế đối tượng h thanh khí một í c h phú một tiếng k ỳ thanh trúc đầu vai nở rộ một đoá h o a máu bị lôi vân huyền trung dư ba quất đến phá vỡ sơn hà đồ thủ hộ đồng thời nàng hổ khẩu bị đánh rách tà tơi cánh tay dư máu h i ệ n nhiên rơi vào hạ phòng có thể k i a lôi vân huyền trung cũng bị hung hăng đánh bay đi ra ngoài trường sinh cự đầu tiếp hạ chuẩn thánh cường giả thôi động không trọn vẹn thanh khí quả thực liền là thiền phương giả đàm không nghĩ đến như thế mậu ảo sự tình thế nhưng thật chiếu vào hiện thực bên trong kỷ thanh trúc không có nói cái gì tổ thành â m thu kiếm hỗn độn khí đã bị đánh tan kiếm linh chui vào mi tâm bên trong kỷ thanh trúc thân ảnh như cùng một m ặ t lưu vang tại hư không bên trong xuyên qua cùng thiên cương tông c h u ẩ n thánh nhiều lần va chạm mạnh cùng chi huyết đua có thể nói là ăn thua đủ nàng ngợm nhờ ta ý thiên ý tiên tiên thần thông cơ hồ đánh vỡ thánh nhân ràng buộc thêm nữa vô song nội tình nhục thân pháp lực nguyên thần đều viễn siêu thường nhân mấy chục hơn trăm lần hoàn toàn ở vào một tầng khắc thượng nếu không dựa vào cái gì đối cứng trần thánh cực giả hiện tại kỷ thanh trúc cường đến đáng sợ đứng ở không minh đạo cảnh bên trong mọi cử động huy động đại đạo chi lực kia là thiên địa cấp nàng gia trì lấy vô song đáy phía d ư ớ i bẩn lấy vô thượng c h i thần thông lấy vô tận c h i đạo lực đối tượng h chuẩn thánh cường giả đều có thể liều mạng kỷ thanh trúc nghiền ép trí cường tiềm năng miệng mũi chi gian có đỏ thắm máu dấu vết nhưng nàng ánh mắt lại buộc phát sáng d ự lấp lóe thôi s á n thiên cương tông chuẩn thánh tay bên trong thứ hai kiện không c h ọ n vẹn thánh khí đột nhiên rơi xuống kia là một bộ thiên cương thần lôi đổ h ó a t h à n h v độ đạo thư da đối mặt đột nhiên này tới thiên cương thần lôi kỷ thanh trúc mi tâm bỗng nhiên xông ra một quyển đạo thư hào quang vạn đạo đạo đêm lành rực rỡ rủ xuống thiên ti vạn lũ hỗn độ khí đem sở hữu lôi quang đều chặn lại thiên cương thần lôi banh không tiến vào kỷ thanh trúc phun ra một ngụ tinh huyết đổ vào tại hỗn độ đạo thư thượng nàng cũng không nghĩ đến lần thứ nhất chân chính vận dụng bản bệnh pháp bảo đối địch trực tiếp đương nhiên hôn đ ộ n đạo thư có thể không tổn hao gì không có nghĩa là kỳ thanh trúc liền có thể đứng vững bất quá bây giờ đôi bính một cái không trọn vẹn thanh khí còn là không có vấn đề húng chi hôn đ ộ n đạo thư cùng với kỳ thanh trúc vượt qua sở hữu thiết kếp này bên trong đã sớm đang dẹp ra tiên thiên lôi văn bởi vậy không sợ tiên cương thần lôi đồ hai người thế nhưng quỷ dị căng thẳng trụ vô luận thiên cương thần lôi đồ đánh ra nhiều ít kinh thế lôi quang hết thệ đều bị hỗn độn đạo thư cấp thu n ạ n từng đạo từng đạo tiên thiên lôi văn càng thêm rực rỡ b u ồ n cười thiên cương tông chuẩn thánh triệt để không kèm được chỉ là một giới trường sinh tiểu bối thế mà tại chính mình thủ hạ quá như vậy nhiều chiều vô luận kỳ thanh trúc có cái gì thủ đoạn đây đều là đối chính mình n ụ c nhã có thể là kỳ thanh trúc quỷ dị bộ phát thủ đoạn cùng t ử chiến không lùi quyết tâm làm hắn đều có chút kinh tâm tán đảm hắn chiếm cứ có ưu thế nếu như bị một tên tiểu bối liều mạng kéo chính mình lên đường vậy coi như thật thành bi kịch thiên cương tông nếu là thiếu chính mình lại nên như thế nào tại nam cương đặt chân nguyên bản hắn cho rằng đối phó kỳ thanh trúc bất quá là dễ như t r ở bàn tay cho nên có chút t i ế t thân rốt cuộc hắn hiện tại chỉ còn lại có bản mệnh pháp tướng nguyên thần vì mèo trôi không dễ vận dụng bất luận cái gì thần thông đều muốn tiêu hao bản nguyên một khi tiêu hao quá nhiều hắn đoạt xá trọng sinh sau thực lực sẽ giảm lớn nếu là ngã lạc chuẩn thánh tri cảnh chỉ sợ lại khó một lần nữa đưa thân kia cùng muốn chết lại có cái gì dị hắn những cái đó đối đầu thế tất sẽ tìm tới cựa đi tông môn cũng sẽ mất đi che chở có là tốt chi nguy thiên cương tông chuẩn thánh s ắ p mặt dữ thợn lạnh giọng nói nghĩ không đến ta lại bị ngươi bước đến này một bước rốt cuộc h ắ n không lại thiết thân vận dụng bản nguyên chi lực chuẩn thánh uy năng triệt để triển hiện thể phải không tiếc bất cứ giá nào đánh chết kỳ thanh trúc bản chương s o n g chương năm trăm sáu mươi ba liều mạng thanh trúc c h i tử hai chương năm trăm sáu mươi ba liều mạng thanh trúc c h i tử hai sinh tử c h i gian có đại khủng bố giết kỳ thanh trúc phát giác đến sinh tử nguy cơ quát trói thai một tiếng quanh thân mãn là thần u y nàng triển hiện sở hữu dị tượng cái gì hải thượng sinh nguyện tinh thần diệu k i u t i ê n tiềm yên dấu chân lòng chính là về phần chư thần túng hát tất cả đều từng cái hiện ra mà ra ngưng kết tại cùng nhau chấn vỡ thập phương tiên vũ nghiền nát nghìn bạn đạo t h ị không chỉ có như thế nàng trên người cũng khởi kịch liệt biến hóa thần linh tịnh thổ chống đỡ mở này bên trong nói phân âm dương c ẳ n g có chân long giác chu tất cánh huyền vũ g i á c b ạ c h hổ trảo hoàng xà đuôi tại nàng trên người hiện hiện lộ ra một loại ngày thường bên trong chưa bao giờ có yêu d i ễ m c h i mỹ phát tướng dị tượng thần hình ba người hợp nhất kỷ thanh trúc tại này nháy mắt bên trong đặt đến này sinh đỉnh cao nhất t r i để đánh xuyên thánh vực hàng rào chiến lực không biết cất cao đến loại nào cấp độ chết tiên thủ, không hề nghi ngờ, n à y không chỉ có là nghiền ép tiềm năng mà là tại thiêu đốt chính mình sinh mệnh mới có thể đánh ra đòn đánh mạnh nhất. tại hư không bên trong lưu lại một chuỗi viết ấn kỳ thanh c h ú c sắc mặt trắng bệnh toàn thân cốt cách vỡ vụn ngũ tạng lục phủ cũng xé rách miệng bên trong không ngừng ho khăn máu thân hình lạo đ ả o đều đứng không vững nàng theo không bị tổn thương đến như thế hoàn cảnh chỉ treo một hơi gần như đèn khô dầu kiệt bất quá nàng dựa vào cái này cũng cảm nhận được một ít thần thông chân ý thì như nói chu tức không chết thần chú thì như nói huyền vũ trường mệnh tiên ấn đều yêu cầu tại sinh tử c h i gian mới có thể đại triệt đại ngộ kỳ thanh t r ú một thủ kết chu tức ấn dẫn động hàng tinh hỏa quang đụng viêm mạ c ả n khắc một cái tay kết huyền vũ ấn mông lung tiên quang tự thể nội t không không một đạo trầm thấp thanh nhâm g t mịt, tựa yếu đất chuyên m gia thiên cương tông trần thánh đồng dạng chưa từng vất lạc hãn toàn thân cũng tại nở rộ thật bằng bước chân thanh quanh quẩn như thần ma sao động nhiệm chống tại văn vọng có lẽ ngươi không sẽ có kia cái cơ hội thiên cương tông trần thánh đột nhiên điên cuồng cười to lên tới trên người chỉ còn lại có vô tận lăng lệ s á t cơ ngươi cho rằng liền ngươi dám liều bệnh quên đi tất cả tế ra ta bản nguyên cùng tương lai thần linh một cùng lên đường quả nhiên có thể đưa thân thánh cảnh liền không có một cái đơn giản nhân vật để ý thức đến tình huống không thích h ợ p sau thiên cương tông truyền thánh không chút do dự lựa chọn kéo kỳ thanh trúc cùng lên đường đồng thời hắn còn nghĩ tới lúc trước tân bắc mạch liệu mạng đại h à n g truyền thánh chi sự mặc dù cũng không tận mắt nhìn thấy nhưng vì phòng ngừa kỳ thanh trúc cũng có cùng loại chết sau phục sinh quỵ dị thần t h n g hắn còn tại cuối cùng thanh khí thượng làm bố trí một tia hỏa quan tại tại chỗ đong đưa chu tước không chết thần chú thần thông phát động một đạo thân ảnh tại này bên trong dục muốn niết bàn trọng sinh nay lúc thiên cương tông chuẩn thánh lưu lại t h á n h khí đ ỗ n g nhiên nổ tung chấn động cựu thiên thập địa giống như chân thánh đích thân tới thậm chí đánh ra siêu việt chân thánh dốc sức một k í c h đáng sợ kỹ năng gần như vô giải đủ để phá diệt hết thảy kỳ thanh trúc ý thức đến chính mình nếu là không có chút nào ngăn cản tiếp hạ này một k í c h tuyệt đối sẽ chết không có chỗ trôn rốt cuộc nàng còn chưa niết bàn thành công rất có thể sẽ bị trực tiếp đánh ra hai ba cái mạng tới muốn biết nàng cũng liền tìm được ba loại kỳ dị hòa diễm trước đây vị cứu vớt lao phụ thân, đã dùng một cái mạng, hiện tại lại bị đánh dụng một cái mạng chỉ còn lại cuối cùng một cái mạng t hơi không cẩn thận liền đem v ỡ lạc tuế huyền từ từ thanh â m theo ánh lửa bên trong chuyền ra tựa như quá y nhiều thời gian t ồ n tục cùng ổn định thời gian nghịch loạn năm tháng luân chuyển một đạo hư nguyễn đến cực điểm trường hà đột n g ộ t bậc ra nếu tả hữu đều là chết k i ê u k ỷ thanh trúc tình nguyện vung tay đánh cược một lần đem sinh tử nắm giữ tại chính mình tay bên trên nàng thực rõ ràng tuế huyền liền là một cái khắc mệnh thần thông mệnh có nhiều giải uy năng liền lớn bấy nhiêu cho nên nàng dứt h o á t liền đem chính mình còn không có che nhiệt mạng nhỏ toàn cấp vùng h o c thanh khí tự hủy lực lượng không hiểu đình trệ tr thời gian phảng phất tại này khắc đông lại k ỳ thanh trúc cũng đã lần nữa mở ra cuối cùng một cái mạng bất quá lần này nàng không có lựa chọn tại tại chỗ nếp bàn màu xanh hỏa quang hóa thành từng mảnh vũ văn phiêu tán hiến tế một thế mệnh vũ hóa phi tiên đi k ỳ thanh trúc tại cuối cùng trước mắt còn là một m cái sự tình kia liền là ném ra c à n g k h ô n sơn hà đồ c h u ẩ n thánh tự bạo thánh khí tự hủy sơn hà đồ không nhất định chịu được, được một đạo màu xanh hỏa quang bao vây lấy c ả n không sơn hà đồ phá vỡ tầng tầng hư không cuối cùng lạc tại một chỉ thon dài tay ngọc thượng sơn hà đồ thanh trúc tân bắc mạch đội vã chạy đến may mắn thiên cương tông một đoàn người dịch chuyển tức thời trong hư không cũng không là quá xa xôi cho rằng nhẹ nhõm liền có thể đem kỳ thanh trúc giải quyết cho nên chỉ là na di đến bực ngoại không có bố trí quá nhiều không phải còn thật tìm không được tung tích h kỳ thanh trúc phát giác đến nguy cơ thời điểm liền lấy một ít thủ đoạn thông báo sư tôn đáng tiếc tin tức truyền lại cùng lên đường đều cần thời gian tăng thêm nặng cũng không dự liệu đến thế mà sẽ có chuẩn thánh đích thân tới đem chính mình bước đến việc cảnh chỉ hận chính mình không là trần thánh không thể chấp mắt đã tới là ta này cái sư tôn thất trách tân bắc mạch chỉ gian lượn lờ vũ hóa thanh diễm nàng cùng tu chu tức không chết thần chú tự nhiên sẽ hiểu này là chính mình đổ nhi niết bàn c h i hỏa niết bàn trọng sinh lại nặng chân mệnh nàng đầu ngón tay nở rộ thánh huy kêu gọi kỳ thanh trúc chân linh về tới lập tức bị đánh dụng hai điều chân mệnh tăng thêm hiến tế một thế cấp thuế huyền thần thông kỳ thanh trúc nhất thời bán hội thế mà đều khó mà trực tiếp niết bàn suy yếu đến thực hạn bằng không thì cũng không sẽ phụ tại sơn hà đổ bên trong rời đi mông lung thanh huy bao phủ có thể xem đến một đạo hiệu điệu linh lung thân ảnh tại này bên trong như ẩn như hiện ẩn ẩn nước ước tựa như ảo động thon dài tư thái hoàn mỹ dáng người ba ngàn tóc đen phất phới ra thịt như như dương chi bạch ngọc trắng mất sáng long lanh chỉnh cá nhân đều tại phát r a huy quang tuyệt mị võ vua hạ ngọc nhan bên trên thon dài ngạo nghệ lớn lên tiệp vũ hơi hơi vô lộ ra một đôi thu thủy minh mâu như thế tạo hóa thần tú nhẹ nhàng nội ẩn nữ tử không là kỳ thanh trúc còn có thể là ai sư sư tôn kỳ thanh trúc nhẹ dọc tê ơ xin lỗi quái ta không có thể kịp thời chạy tới tân bắc mạch đầy cói lòng n à y n ấ y nàng hiện tại còn không biết nói nhà mình đ ổ nhi liệu mạng là thiên cương tông trần thánh đâu không, không là kỳ thanh trúc có chút xấu hổ nói, nói ta là nói quần áo tân bắc mạch hơi xứng sở ánh mắt theo bản năng đảo qua đi bản chương xong chương 564, t r ù n g tu hai năm rưỡi am hiểu âm dương cùng ngũ hành một chương 564, t r ù n g tu hai năm rưỡi am hiểu âm dương cùng ngũ hành một đừng thèm thủng làm vi sư xem xem có hay không có vấn đề không muốn a sư tôn tân bắc mạch k h ỏ e miệng hàm cười nhạt đối này lúc không có cái gì sức chống cự kỳ thanh trúc dở trò tử tế kiểm tra chính mình đồ nhi thân thể trật năng nhũ mày tựa hồ là phát giác đến cái gì dị dạng bất quá không có nhiều lời trước lấy ra một bộ chính mình quần áo cấp đồ nhi s u ố t ư ợ n g ấy nay còn là ta trẻ tuổi lúc xuyên qua quần áo khả năng không là thực thích hợp ngươi tạm thời xuyên đi hảo tại này quần áo cũng đều bị tế luyện thành pháp bảo không phải khó nói có thể hay không tổn hại n h ư không là kỳ thanh trúc tạm thời mất đi pháp lực kỳ thật đều có thể không cần phải phiền phức như thế trực tiếp có thể lấy pháp lực ngưng tụ ra một bộ quần áo một bộ màu đen hệ váy áo rất nhanh liền bao trùm kỳ thanh trúc có thể này là một cái hát phượng hoàn áo x u y ê n tại nàng trên người có khác một phen ý vị đáng tiếc ta kia vậy bạc giáp cùng đại lang ngân tinh pháp y hỉa kỳ thanh trúc có chút tiếp t ậ n pháp bảo không có thể lại luyện bệnh còn tại liền tốt nếu không phải ngươi đến này thần hòa chỉ sợ này tiếp nạn khó khăn may mắn may mắn tân bác mạch lòng còn sợ hãi nếu là chính mình bảo bối đ ồ n h ư không nàng nhất định sẽ n ổ i điên một mặt hàn mang theo nàng mắt bên trong lóe lên một cái rồi biến mất rốt cuộc phát sinh cái gì nàng rõ hỏi kỳ thanh trúc tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm cái gì nhấp nhẹ môi anh đạo đem hết t h ể chậm rãi nói tới cùng lúc đó cũng liền tại sơn hà đồ phá vỡ hư không rời đi thời điểm mấy đạo mông lung thân ảnh liên tiếp xuất hiện tại chiến trường bên trên trên người khí tức tối nghĩa không rõ nếu là kỳ thanh trúc tại trảng liền sẽ nhận ra này bên trong ba đạo thân ảnh phân biệt là huyền thiên thánh nhân phiếu miểu thánh nhân cùng với ngân n g u y ệ n yêu thánh phá toái h hư không nhân bọn họ đến tới mà trở nên ổn định lại thanh chiến không phải cũng tự bị thanh khí nhưng cũng đầy đủ thảm liệt liên thủ đi quay lại thời không dòm ngó chân tướng từ đó huyết nguyệt ma tôn c h i sự phát sinh sau có mấy tôn thánh nhân trở về chí ít cũng lưu lại cường đại phân thân n à y lúc đến tới cũng đều là phân thân hóa thân nhất lưu thần thông không kịp bản thể chỉ có thể liên thủ thi pháp xem xem đến tột cùng lại như thế nào hồi sự không đúng nơi đây thời không đã và mèo mau lui không cần đến nhắc nhở này đó thánh nhân phân thân chạy đến một cái so một cái nhanh thần thông khuất phục tại càng mạnh thần thông có người tại này vận dụng liên quan đến đến thời gian lĩnh vực vô thượng thần thông bọn họ nghĩ muốn bay lại thời không sẽ chịu đến lớn lao trở ngại thậm chí là khó có thể tưởng tượng phản vệ rốt cuộc thời gian lĩnh vực quá mức người nào liền tính là chân thánh cũng bất quá liên quan đến gia lông không ai dám lấy này đối địch bất quá chân thánh cũng không là ăn chay còn là căn cứ manh mối phát giác đến một chút đồ vật cũng liền tại này lúc lần nữa gặp mặt ngân nguyện yêu thánh cùng p h i ế miểu thánh nhân nhưng lại đối thờ thủ bốn d ĩ phiếu miểu thánh nhân liền đối yêu thánh đúng tay côn bằng xào huyệt chi sự canh cánh trong lòng kết quả đằng sau ngân n g u y ệ t yêu thánh còn tổn thất một bộ cực kỳ chân quý phân thân khi đạo phân thân đủ để gánh chịu h ắ n đại bộ phận lực lượng không phải có thể tùy tiện tế luyện ra tới hai người tự nhiên kết thù kết toán này lúc gặp nhau nhìn nhau hai g h é t liền đánh lên bất quá này đó đều tạm thời cùng kỳ thanh trúc không quan hệ nàng rốt cuộc về tới ngũ hành tông liền là tư thế có chút không đúng các ngươi gặp qua dạng sáng thời gian ngũ hành tông sao kỳ thanh trúc liền g ặ qua ân tại sư tôn ngực bên trong còn là ôm n à n g kết loại sư tôn thả ta đi xuống đi ngươi nhất định phải tại này cao vạn trượng không trực tiếp đem người ném xuống tân bác mạch có chút buồn cười xem chính mình hoàn toàn mất đi pháp lực cùng thần thông đồ nhi kia hay là chờ một cái đi k ỷ thanh trúc theo bản năng rỗi tay ôm chặt nhà mình sư tôn hương hương mềm mềm hơn nữa rất lớn thực luận một cái là mình hai sư đồ liền đến đến một tòa cung điện bên trong tân bác mạch niệm niệm không bỏ đem đồ nhi đặt tại chính mình b â n sàng thượng xem rút lại một hào thiếu nữ thanh trúc trong lòng mâu ái đại phát quá yếu đỗi quá tươi non quá đáng yêu kỳ thanh trúc trên người phát sinh không hiểu biến cố nàng trên người là một điểm p h á p lực đều không có nhục thân cường độ cùng thần hồn lực lượng cũng toàn không thấy thậm chí ngay cả các loại thần thông đều biến mất đến sạch sẽ giống như một chương giấy trắng hoặc g i ả nói cái này là nàng mười lăm mười sáu tuổi lúc còn không vào nói bộ dáng giờ này khắc này đúng là lúc ấy nhưng kỳ thanh trúc lại cảm giác chính mình trạng thái chưa bao giờ có hảo giúp ta thả ra sơn hà đổ bên trong người đi nàng yếu ớt thần hồn đối đã khôi phục â m dương lần vũ kiếm nói nói kỳ thật ngươi đều có thể không cần như thế tỉnh lại n ô tự có thể diện sát địch t nếu là như vậy chỉ sợ ngươi giải quyết rất phiền phức sau liền sẽ quay người rời đi thôi ta cũng không muốn còn không có che nhật một cái đại sát khí liền làm người chạy kỳ thanh trúc thực tin tưởng nói nói â m dương lân vũ kiếm a a nó rất muốn nói ngươi này người có phải hay không đối chính mình có chút hiểu lầm nó xác thực là bị kỳ thanh trúc tiềm lực sở đả động mới nguyện ý cho cái cơ hội tính là hậu đạo nếu là phát hiện gặp được một ít không đáng giá nhắc tới nan quan liền làm chính mình ra tay kia dĩ nhiên sự tỉnh sau đó xoay người liền đi nhưng là nhưng là ngươi đánh có thể là chuẩn thánh tứ chuyển tồn tại a có phải hay không có chút quá mức không hợp t h ó i thường kỳ thanh trúc nếu là an an ổn ổn tu luyện tới trường sinh c ậ t đ ỉ n h sau đó cùng mới vào c h u ẩ n thánh tu sĩ bính nhất bính nó đều sẽ cảm thấy có chút bị c h thiên t h á n h b ự c hàng rào cũng không làm m ở vui bùa từ xưa đến nay cũng không có bao nhiêu người có thể đánh vỡ kết quả nó xem đến cái gì trường sinh tứ kiếp đánh c h u ẩ n thánh tứ chuyển hơn nữa cuối cùng chết còn là c h u ẩ n thánh mặc dù kia cái c h u ẩ n thánh đã bị đánh cho t a n phế nhưng lạc đà g ầ y còn lớn hơn ngựa béo đặc biệt là cuối cùng liệu mạng thời điểm kia liền là chân chân chính chính trần thánh tứ chuyển thực lực có thể cuối cùng người thắng còn là kỳ thanh trúc này cái nho nhỏ trường sinh tư kiết thực sự là có chút quá mức không hợp t h ó i thường đến mức thấy nhiều đại tràng diện âm dương lân vũ kiếm đều có chút không biết như thế nào mở miệng rốt cuộc nó chỉ là một cái khí linh thần chỉ, suy nghĩ này đó đ ố i nó tới nói có chút vượt qua phạm vi âm dương lân vũ kiếm kiếm thân bố linh bố linh tiềm lên tới nó tại điều động sở hữu ký ức bắt t r ư ớ c lịch đại côn bằng tư duy ý đồ thôi diễn chính mình này thời điểm nên nói gì sau đó một đạo khói nhẹ từ từ bay lên hào hào hào nội vận đạo ngân đều thiêu h ủ lặc ngươi ngài tùy ý liên tốt âm dương lân vũ kiếm khô cằn nói nói thả ra cố tư n h i ê n cùng t ề tuyển cơ hai người sau liền lâm vào thật sâu yên lặng nó muốn đi chữa trị đạo ngân tuyệt đối không là tự b ế kỷ thanh trúc xem đối chính mình hỏi han ân cần sự tôn ánh mắt hơi liễm trong lòng cũng là tùng m hơi nàng còn thật sợ h a i xuất hiện một ít không tốt sự tình âm dương lân vũ kiếm cũng coi là một đạo hậu thủ đương nhiên nàng càng sẽ không đem thân ra tính mạng ký thắc vào âm dương lân vũ kiếm thượng từ nơi sâu xa thiên ý chăm chú nhìn liền chưa từng rời đi nếu là hiện tại ai ra tay với nàng thiên phạt gia thân chỉ sợ đều là nhẹ sư tỷ hai tiếng sư tỷ làm kỳ thanh trúc h ồ i thần sau đó liền là hai đạo hùng hùng h ổ h ổ thân ảnh bổ nhào vào nàng ngực bên trong giang g ắ á c cốt cách đứt gãy thanh thúy thanh vang quanh quẩn tại cung điện bên trong kỳ thanh trúc khóc không ra nước mắt nàng không có chết tại chuẩn thánh tay bên trong lại kém chút bị hai cái hảo sư mỗi cấp đưa tiễn chính mình hiện tại này tiểu thân thể chỗ nào chịu nổi hai tôn pháp tướng đại năng n ụ c thân va chạm bản chương s o n g chương năm trăm sáu mươi lăm chúng tu hai năm rưỡi am hiểu âm dương cùng ngũ hành hai chương 565, hai năm trăm sáu mươi lăm chúng tu hai năm rưỡi am hiểu âm dương cùng ngũ hành hai sư tôn cứu ta kỳ thanh trúc l i ề u mạng hô hoán tân bác mạch sắc mặt phát lệnh một tay bắt lấy một chỉ bất tài đệ tử đem hai người hung hăng ném vào các tự động phủ đồng thời còn đánh một đạo c ấ m chế đưa các nàng cấm túc tại nhà tùy ý hai người như thế nào kêu khóc cũng thờ ơ không động lòng người trước an tâm tu dưỡng ta đi xử lý thiên cương tông sự tình tân bác mạch trực tiếp đánh tới thiên cương tông đi xét nhà tông môn chuẩn thánh lao tổ bất lạc trường sinh cự đầu c h ọ n vẹn chết năm cái thiên cương tông hiện tại liền là một cái sắp giống này khi không đi đá văng bọn họ tông môn bảo khố trở đến khi nào chức thu chút lợi kèm chế đồ tông diệt môn đáng sợi tân b á c mạch trực tiếp thừa dịp tu hành giới còn không biết được thời điểm đem thiên cương tông nội tỉnh đều cấp lấy hết mất đi đỉnh cấp chiến lược trấn áp thiên cương tông thế tất sẽ nháy mắt bên trong ngã gieo mạ để đề, đều không cần nàng ra tay n h ầ m vào rất nhanh xung quanh tông môn liền sẽ đem này từng bước xâm chiếm không còn h ả o tại bọn họ còn có một lượng cái trường sinh cự đầu không đến mức đáng tích là ú t nhưng có thể hay không kiên trì là cái rất lớn vấn đề lúc trước ngũ hành tông cũng là một điểm một điểm suy bại tốt xấu có cái thích hứng quá trình giống như thiên cương tông này dạng nói không chừng chính mình liền sẽ sụp đổ đi qua một phen nhạc đệm sau k ỳ thanh trúc ổn định lại tâm thần tựa hồ biết rõ ràng chính mình trên người phát sinh d ị biến theo lý mà nói chu tước không chết thần chú nhất bản thân không chỉ có không sẽ dẫn đến tu vi giảm xuống còn có tăng lên tu vi thần hiệu hơn nữa nàng dùng t u ế huyền thần thông kích thích thời gian cũng chỉ là tạm dừng một ít thời gian kia có b ả n l ã n h làm chính mình quay về mười sáu tuổi cho nên vấn đề không là gia tại này hai cái thần thông thượng ta biết là vũ hóa phi tiên thần hòa đặc tính kích phát n h ế t bản trọng sinh chân ý lại tăng thêm hiến tế một thế mệnh dẫn khởi thời gian biến ảo ba người gặp nhau lại phát sinh như thế thần d i biến hóa như thế nào vũ hóa phi tiên nhảy ra sinh tử luân hồi đắc đạo mà đăng tiên cũng chỉ là trung cực đại lô xác kỳ thanh trúc không có phi t i ê n nhưng là được đến vũ hóa nàng trợn nghĩ tới côn trùng vũ hóa theo trùng hoa kén trở về hôn hôn n ộ n độn trạng thái cuối cùng phá kén trọng sinh cơ hồ trở thành một cái mới cái thể bởi vì cái gọi là không phá thì không xây được phá rồi sau đó chính mình này cũng là vũ hóa về tới tu hành ban đầu thời điểm về phần khi nào phá kén trọng sinh sẽ rất nhanh kỳ thanh trúc than nhẹ một tiếng hít sâu một hơi bắt đầu lại tu luyện từ đầu thế giới chi thụ vẫn như cũ cắm rễ tại nàng thể nội này lúc không gió mà bay vô cùng vô tận tinh thuần linh khí lăn lăn phun trào hô hấp c h i gian đoán thể cảnh thành một ngày thuế phạm tiên tiên cô động chất khí hóa thành nguyên cương tuần nguyện c h i gian bước vào thần thông pháp lực ngưng nguyên hóa linh huyền diệu thông thần rất nhiều thần thông tự hiện một quyển đạo thư cũng theo nàng mi tâm sung ra từng tâm một lần ra là cấn thần thông đạo ngân từng cái hiện ra mà ra thương hải quy nguyên quyết ất mộc trường thanh khí sinh họa phần tâm đăng thái cổ thần sơ cương càn nguyên canh kim kiếm thiên long tinh huy đại thần thông côn bằng âm dương đại thần thông chiến miên lưu b ă ngàn ản, thận ảnh văn hóa h ể u thuế hóa long quyết điểm tinh thần tiễn nguyễn hoa phong tiên ấn thiên diễn thần c h á p không chọn b ẹ n thần minh pháp không chọn b ẹ n nguyên linh pháp không chọn b ẹ n bạch hồ sát sinh kiếm điện không chọn b ẹ n hoàng xà tích địa nguyên công hoàn chỉnh chu tức không chết thần chú thanh long kình thiên đại pháp huyền vũ trường mệnh tiên ấn cùng với tuế nguyên pháp muôn bàn thần thông mọi loại thuật pháp đều tất bí nhất làm lại từ đầu một lần kỳ thanh trúc tại thần thông cảnh giới liền đã luyện thành sở hữu thần thông đồng thời hoàn thành âm dương ngũ hành tư dung vũ hành thần thông đạt đến hoàn thiện loại lo không chỉ có hải thượng sinh minh nguyệt tinh thần diệu c i u tiên tiềm b ê n dấu c h â n long chư thần tụng hát còn nhiều thêm âm dương sinh tử đồ ngũ hành đại đạo đồ kiến mục chống trời cẩm tú sơn hà tứ đại dị tượng nửa năm lúc sau vào thức hải mở tử phủ lũy khởi mười tầng linh đài một năm thành thiên nhân tử phủ thăng tiên quyết âm dương ngũ hành hợp phụ lục ngưng kim đan hóa nguyên anh một sớm sinh nguyên thần kết xuất bản mệnh tần hai hai năm phá pháp tương thư tướng thực pháp như thân hố nguyên thành tựu tuyệt đỉnh đại năng thể chất phản bản quy nguyên những cái đó thần hình lần nữa cố động thần linh tinh thổ nói phân âm dương Thanh Long, g i á cuối c h cùng nửa năm nàng toàn tại thiên kiếp tri hạ vượt qua trường sinh tam đại kiếp nhấp phong kiếp âm hỏa kiếp thiên lôi kiếp tam kiếp toàn quá phương vị thật tự đầu trường sinh ngũ suy kiếp nhục thân kiếp pháp luật kiếp nguyên thần kiếp thần thống kiếp nhân thiết kiếp vượt qua một kiếp còn một kiếp phía trước vì ứng đối nguy cơ kỳ thanh trúc cưỡng ép đem cảnh giới tăng lên đến tứ kiếp tri cảnh địa quan g hỏa thạch chi gian còn nghĩ qua sự tình sau phải hao phí đại công phu đi bù đắp chưa từng nghĩ chính mình trực tiếp tới một cái chủ tu hảo sao cũng không cần hao tâm tổn trí nghĩ đền bù đều không cần thời gian gia tốc tại hiện thế bên trong theo đầu tu luyện hai năm rưỡi am hiểu âm dương cùng ngũ hành tu vi không giảm ngược lại tăng ừ chỉ là trường sinh tứ kiếp bất quá là dễ như trở bàn tay v ề phần thứ năm kiếp nhân thế chi kiếp k h thanh trúc nháy mắt mấy cái cười đến càng thêm sán lạ nàng không là đã vượt qua nhân thế kiếp a nếu như cùng chuẩn thánh liệu mạng còn không tính k ế p nạn kia thật không biết cái gì là nhân thế kiếp kỳ thanh trúc lập thân hư không bên trong minh nộ g các loại thần t h ô n g là cấn tiên địa đại đạo phi thường công linh chỉnh cá nhân đều mơ hồ xuống tới cùng bạn đạo tương hợp đại đạo thần âm tự m ì n h vô tận đạo văn lưu loát bay xuống nàng thân nhiều hôn n ộ t khí như là một tôn vĩnh hằng thần linh không biết năm tháng trôi qua tùy ý trần thế chìm nổi siêu nhiên bất hủ nay b ả n là thánh nhân mới có một ít đặc chất có chút thậm chí liền chân thánh đều khó mà tùy tiện làm đến n à y khác lại xuất hiện tại nàng trên người quá mức thân dị chuyến đi chắc chắn chấn động tu hành giới phá vỡ cố hữu nhận biết kỳ thanh trúc gó cũng không tồn tại cho bụi vươn người đứng dậy xem một mắt đều nhanh biến thành một phương lôi c ấ m chi điệu hậu sơn hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy thiên kiếp cũng không phải là tất cả đều là hủy diện kiếp sau cũng có thừa sinh b ả n là cho độ kiếp người q u ả tặng kỳ thanh trúc chưa lấy l i ề n h ó a thành trời hạn gặp mưa về xuống cô quạt rách nát lôi c ấ m chi điệu bên trong có sinh cơ xuất hiện lại sư tỷ kỳ thanh trúc vừa về tới chính mình đậu phủ liền gặp được mong mọi hai vị h ả o sư muội sư tỷ ta sai vì cầu tha thứ tên cơ xa xa một cái chưa xèn bị giảm xuống kỳ thanh trúc bên chân ôm chặt lấy sư tỷ chân dài không cần ạnh nay đại lễ kỳ thanh trúc thần sắc hơi động nếm thử tránh thoát trói buộc kết quả này ni h tử còn thật sự ôm lấy không tung tay lại liên tiếp chấn thương nàng chỉ có thể mặc cho nàng làm ẩu sư tỷ đem so mà nói cố tư n h i ê n liền hiện đến hàm xúc rất nhiều nói xin lỗi là muốn đem cái bụng lộ ra tới a kỳ thanh trúc đôi mắt đẹp nhất c h u y ề n t r e o chọc nói ai cố tư n h i ê n oai v a i đầu rất có một loại tương phản manh nàng cũng là rất thành thật thật tại mở ra chính mình quần áo tìm bội ta tới rồi đại tiểu thư ai ai ai hôm qua có hữu, hữu hỏi không sẽ là muốn trùng tụ đi động động động thanh nga nói sẽ trùng tu kết quả bị giáo hấn chọc g a g nhanh lộ ra cái bụng nói xin lỗi ta chỉ có nguyện phiếu mới có thể chấn an bị thương tâm linh bản chương s o n g chương năm trăm sáu mươi sáu con nổi huyết mạch t ạ m bảo gối đùi một chương năm trăm sáu mươi sáu con nổi huyết mạch t ạ m bảo gối đùi một thiên cương tông đại biến tông môn bên trong mấy vị trưởng sinh cự đầu biến mất không thấy vũ hành tông tân bắt mạch lần nữa đi thiên cương tông như vào chỗ không ngời không có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào cơ hồ rời chống thiên cương tông nghe nói thiên cương tông trần thánh cũng không thấy tung tích nếu không tất cùng tân bắc mạch khai chiến liền tính có sự tỉnh trí hoãn cũng không nên không có chút nào tin tức có lẽ hắn đã gặp bất chắc thiên cương tông biến cố rất nhanh liền vì thế nhân biết rốt cuộc tân bắc mạch đi đoạn cầm đồ vật thời điểm có thể không có như thế nào che giấu kết quả thiên cương tông c h u ẩ n thánh liền cùng chết đồng dạng một điểm phản ứng đều không có đi qua các phương liên tiếp không ngừng thăm dò cùng với huyền thiên thánh địa cuối cùng xác định sở hữu người cũng biết thiên cương tông tại một đêm c h i gian trần thánh cùng năm cái trường sinh cảnh giới đại tu sĩ biến mất không thấy rất nhiều người đều nghĩ biết, đến tội cùng là phương nào thần thánh làm vĩnh v i ê n không nên coi thường tu sĩ dò xét năng lực liền có người quanh đi của lại cha được kia điều kỳ thanh trúc đã từng ngợi quá kết quả bị lan đến mà rơi vỡ tàu cao tốc bên trên manh môi trực chỉ ngũ hành tông đầu sỏ gây tội là tân bắc mạch là ngũ hành tông cùng thiên cương tông có hóa giải không được mâu thuẫn hai nhà thế lực sớm đã là không chết không thôi tân bắc mạch xác thực có lý do ra tay chỉ là nàng như thế nào đánh chết thiên cương tông trần thánh nghe nói kia bị khả năng cảnh giới càng cao à. không cần nghĩ khẳng định là nàng lấy chính mình đệ tử kỳ thanh trúc làm mội nhự đem thiên cương tông một hàng dẫn tới cái gì cạm bẫy bên trong bày ra kinh thế sát trợn nhất cử đem này hủy diện tên ngũ hành tông thế nhưng khủng bố như vậy rất nhanh liền có các loại đại thông minh phục hồi như cũ chân tướng sự tình đồng thời nói chắc như đinh đóng cột tân bác mạnh người tại nhà bên trong ngồi nổi theo trên trời tới về phần k ỳ thanh trúc tại sở hữu người mắt bên trong nàng cũng liền là cái mội nhử nhiều lắm là ra tay giải quyết rất thiên cương tông một lượng cái trường sinh cự đầu kia đều tính có l ư ợ n g rốt cuộc có truyền âm sưng nàng trở về tông môn sau liền vẫn luôn b ế quan tu dưỡng hiển nhiên là bị thương rất nặng thế ta như thế nào không biết ta như vậy lợi hại tân bác mạnh không cao hứng tóm lấy nhà mình đổ nhi non mềm khuôn mặt nhỏ kỳ thanh trúc nháy nháy mắt to miệng bên trong có chút mơ hồ không rõ ràng nói nói á sư tôn đương nhiên lợi hại bất kể như thế nào này khẩu h á c qua tân b á c mạch là lương định nàng cũng không thể nói những cái đó người kỳ thật là chính mình đồ đệ dễ đi kia cũng muốn có người tin tưởng mới được trường sinh cảnh giới đánh c h u ẩ n thánh nào đâu đem so sánh mà nói nàng này cái c h u ẩ n thánh nhất chuyển đánh cái tứ chuyển ngược lại làm người lại càng dễ tiếp nhận à nàng hiện tại đã là nhị chuyển kỳ thanh trúc trùng tu này hai năm dưới bên trong không chỉ có thiên cương tông cơ hồ muốn sụp đổ vì ũ h à n thế n c loạn tượng dần dần khởi không chỉ có là nam cương đông châu trung thổ tây lĩnh đều là như thế cũng liền bắc hoang hơi chút hảo thượng một ít rốt cuộc bắc hoang nhỏ nản bản liền không mấy cái tông môn nhưng theo cái khác địa vực người nhao nhao chạy đến bắc hoang tị nạn ngược lại dẫn đến k i a một bên càng thêm hỗn loạn không chịu nổi đông vực nhân tộc loạn cả lên bất quá cái khác mấy vực cũng chưa chắc liền nhiều an ổn nam vực yêu tộc bắc vực man thú chính là về phần b i ể n trung hải tộc đều có cùng loại tình huống phát sinh làm yếu ớt cân bằng bị đánh vỡ hôn loạn liền cán quét b á c phương các phương tranh đấu không ngừng mới chính thức có đại tranh chi thế bộ dáng trật tự cũng bị đánh đổ mới cân bằng mới có thể thành lập chư thánh cùng nổi lên thời đại sắp sửa đến tới bất quá này cùng kỳ thanh trúc lại có cái gì quan hệ đâu nàng chẳng lẽ sẽ nói với người khác chính mình đã vượt qua trường sinh ngũ kiếp s a u bước kế tiếp liền là muốn thành thánh a nhân sinh thật sự là tịch mịch như t u y ế ta kỳ thanh trúc ngâm k h ẽ nói trường sinh ngũ kiếp sau chính là chuẩn thánh c h i cảnh kỳ thanh trúc tự giác trạng thái tốt đẹp nhưng đối với bước vào cái tiếp theo đại cảnh giới vẫn như cũ có chút sở không đầu não đ ừ n g nắm đúng thánh không làm thánh nhân nước cạn dưỡng không ra c h â n lòng thiên nguyên giới rất lớn cũng rất nhỏ ngươi hẳn là đi ra ngoài đi đi tân bác mạch nói nói đi đâu kỳ thanh trúc trong lòng lần lần có suy đoán đi vượt ngoại tinh không đi vô tận hư không này cái thế giới rất rất lớn lớn đến ngươi không cách nào tưởng tượng các loại mỹ lệ k ỳ v g ễ n cơ duyên tạo hóa đương nhiên cũng kèm theo đến mãi không hết nguy cơ tân bắc mạch chậm rãi nói tới thiên nguyên giới đặc biệt là đông v ự c chính là nhân tộc thiên hạ cho nên từ trước đến nay tương đối an ổn cho dù là hiện tại cái gọi là loạn tượng tần ra tổng thể mà nói cũng không tính quá mức hỗn loạn vượt ngoại những cái đó địa giới cũng không đồng d ạ n g hoàn toàn mạnh được yếu thua thư không bên trong càng có rất nhiều quỷ dị sinh linh hôn hôn đ ộ i đội khó mà nói rõ sư tôn ngươi đây là muốn đổi ta đi a kỷ thanh trúc hai mắt đấm lệ thân tựa như phất liếu một bộ kiểu yếu ôn lu Làm người nhịn không được tân m s i h thương tiết bác ộ n Không g biết ó phải hay không là lần nữa tới quá duyên cớ, thì Thanh、Trúc、chỉ ả tới nữa duyên lần là cớ, quá Trúc c mạch thấy chính mình tâm tính đều trở nên trẻ tuổi rất nhiều, tuổi chính mình nhiều, nên đều l i dưới, liền là 18 tuổi thiếu thêm toàn Tân hoàn năm nữ là à. b á m ạ c lắc lắc đầu trong lòng nhịn không được khe khẽ thở dài có đôi khi đồ đệ quá mức ưu tú cũng là một cái vấn đề chính mình đều không có như thế nào dạy dỗ kết quả đồ đệ tu vi đều nhanh muốn đuổi theo chính mình thậm chí đã đến không có cái gì có thể dạy bảo trình độ nàng này cái sư tôn làm thật là có chút không xứng t r ư ớ đâu đi bên ngoài đi một chút đi này là ta lúc trước đi qua một ít địa giới tân bác mạch một chỉ điểm tại kỳ thanh trúc mi tâm bên trên kỳ thanh trúc nghiêm mặt lên tới không có lại vui đùa ẩ m ý bất quá tại rời đi phía trước khẳng định vẫn là muốn trước chuẩn bị một phen hộ thể phát bảo liệt tính liền đại la ngân tinh b ệ y náo bảo đ ề u hủy còn có thể làm sao những cái đó ngoại vật còn chưa kịp chính mình trải qua rèn luyện thân thể càng không bằng huyền vũ thần hình lực phòng hộ tuyệt đối không là bởi vì chính mình tìm không đến thích hợp thanh tài về phần trên người những cái đó đã không dùng được vụn vật đồ vật bao quát sở hữu thu được phát bảo cùng với rất sớm phía trước ngắt lấy cổ dược dự vương kỳ thanh trúc cũng đều đưa cho bên cạnh người nàng thủ đoạn quá nhiều lại một cái so một cái người t i ê n đã không cần này đó đồ vật đến mức hiện tại kỳ thanh trúc trên người cơ hồ không có gì cả chỉ có một bức cản k h ô n sơn hà đồ một quyển hỗn độn đạo thư một bộ quần áo thôi một hai phải tính lên tới thế giới chi thụ quý giá nhất chính là tạo hóa trí bảo lại nhìn một xem còn có âm dương lân vũ kiếm này cái át chủ bài phía trước lo lắng nó ghét bỏ đối phó chỉ là một cái t r u y n thánh liền không có tỉnh lại nó không phải nếu là quay người chạy bẫy coi như khóc không ra nước mắt thế giới tri thụ â m dương lân vũ kiếm càn côn sơn hà đồ hỗn độn đạo thư đồ vật không nhiều đều là trí bảo bản chương xong chương năm trăm sáu mươi bảy có nổi huyết mạch tạp bảo gối đùi hai chương năm trăm sáu mươi bảy có nổi huyết mạch tạp bảo gối đùi hai anh anh anh đại tiểu thư ngươi lại muốn đi hoa chi mộng lý hoa thân anh anh quái khóc thảm không thôi nàng mấy lần trước đều chưa từng gặp q u a kỳ thanh trúc đến mức này còn là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy tâm, tâm niệm niệm đại tiểu thư xa cách vài chục năm thật vất vả đại tiểu thư trở về lại bế quan hai năm rưỡ Kết quả h i ân nô cảm nhận được một cổ huyết mạch chi lực không nghĩ đến ngươi bên cạnh lại có cái ẩn chứa côn máu người liền là có chút quá mầm manh âm dương lân vũ kiếm chẳng biết lúc nào tự chủ khôi phục theo sơn hà đổ bên trong bay ra vòng quanh chỉ mộc lý bay hai vòng thật sự kỳ thanh trúc trầm giọng hỏi nói đương nhiên sẽ không có sai nghĩ tới nàng trên người cũng có một chút chỗ khác thường tại các ngươi nhân tộc bên trong cũng coi là có phần có thiên tư h ạ n g người xem các ngươi có chút thân cận nô có thể dẫn đạo nàng thể nội chân huyết khôi phục cũng truyền thụ một chút thần thông âm dương lân vũ kiếm truyền đ ạ t ra chính mình ý niệm cần phải nỗ lực cái gì đại giới kỳ thanh trúc hơi hơi nhũ mày không biết âm dương lân vũ kiếm vì sao như vậy hảo tâm nàng cảm thấy này đem kiếm nhiều ít là có chút vấn đề tổng là thỉnh thoảng hồi phục lại không cần đại giới tiện tay mà vì thôi cũng coi là một cái hậu thủ đi có lẽ nàng cũng có hóa côn bằng cơ hội âm dương lân vũ kiếm cảm thấy liền không thể chờ mong kỳ thanh trúc lấy hóa côn bằng từ đó phát giác đến nàng trên người loại loại cổ quái thần dị chỗ đặc biệt là liệu mạng c h u ẩ n thánh lúc bộc u lộ ra đồ vật làm nó này cái trải qua năm tháng tồn tại cũng vì đó kinh hãi ít nhiều có chút quá mức không hợp t h ó i thường nhà ai người tốt trên người cùng lúc xuất hiện thanh lòng bạch hổ chu tước huyền vũ chính là về phần hoàng xà này đó thần hình nhất mới tiểu nói tại sáu c h í n sách đi thủ p h á t về sau không chừng sẽ hóa thành cái gì đồ vật ra tới dù sao không sẽ là quân bằng nhưng âm dương lân vũ kiếm cũng không sẽ rời đi kỷ thanh trúc nay cái người quá bất phàm không đạo lý rời đi vừa vặn k ỳ thanh trúc bên cạnh có cái người mang c ô n huyết chi người cũng có thể xảo xảo bố trí một hai có lẽ sẽ có chút thu hoạch hảo còn mời ra tay k ỳ thanh trúc suy tư một hai đáp ứng xuống chi mộc lý tư chất cũng chỉ có thể nói là không tệ nếu như không có đại cơ duyên gia thân bình thường tới nói pháp tướng liền là cực hạ nhưng nếu như được đến thần thú huyết m ạ n h y ê a như thế nào nói cũng là trường sinh có vọng k ỳ thanh trúc cũng không cầu nàng thực lực nhiều mạnh thọ nguyên nhiều phiên vài lần cũng là vô cùng tốt không nghĩ mấy ngàn năm hơn vạn năm lúc sau bay đầu cố nhân bạc tráng sương âm dương lẫn vũ kiếm phát ra một tiếng vụ một g i ọ a tiên hồng huyết trâu theo m ũ i kiếm nhỏ xuống xuyên qua chỉ m ộ c lý lồng ngực không có vào nó trái tim bên trong chỉ m ộ c lý trực tiếp hôn mê đi qua kỳ thanh trúc ôm lấy nàng đôi mắt lại nhìn về âm dương lân vũ kiếm không sai thức tỉnh là hư côn huyết mạch thân hợp hư không nga o du thương minh nhất thích hợp không gian đại đạo nếu như thế liền truyền này thôn thiên vệ địa thần thông âm dương lân vũ kiếm nhẹ nhàng điểm tại chỉ m ộ c lý mi tâm này đ ố i no tờ nói bất quá là tiện tay mà vì sự tình cũng coi là tại hướng kỳ thanh trúc lấy lòng nô sẽ tiến vào ngủ say b ố n dĩ âm dương lân vũ kiếm muốn nói chính mình không phải sinh tử nguy cơ không ra nhưng suy nghĩ một chút phía trước kỳ thanh trúc l i ề u mạng chuẩn thánh thời điểm liền không có gọi chính mình vì thế lại đổi cái thuyết pháp nếu là gặp nạn có thể trước tiên kêu gọi phía trước kỳ thanh trúc chết mà khôi phục thế nhưng đem nó cấp hoảng sợ đến kia thời điểm nó cũng đã tự chủ khôi phục chỉ bất quá cũng không kịp ra tay đa tạ tiền bối kỳ thanh trúc khỏe miệng hàm cười nhạt rất tốt xem tới âm dương lân vũ kiếm là sẽ không dễ dàng rời đi cũng không đủng công nàng trước đây cử chỉ mạo hiểm rốt cuộc làm này quy tâm chính mình hơn nữa âm dương lân vũ kiếm lâm đi lúc còn đưa tặng cấp kỳ thanh trúc một cái bảo vật cũng là nàng hiện tại thứ cần thiết nhất côn bằng khải bảo âm côn dương bằng một đen một trắng này khải bảo chính là từ côn vậy cùng bằng vũ tế luyện mà ra khải bảo tự động biến hóa thiết hợp kỳ thanh trúc dáng người màu trắng vũ ý thanh lệ xuất trần nội bộ là màu đen giắc trụ kể sát thân thể có thể mông lung xem đến luyện chuyển đường cong này xem như bỏ hết cả tiền vốn bản chất cực cao cơ hồ không thua kém sơn hà đồ đáng tiếc bị thiết hạ phong ấn chỉ có thể phát huy ra cùng ta cảnh giới giống nhau uy lực kỳ thanh trúc đông nhiên cười một tiếng chính mình đã kiếm lời lớn quá tham lam cũng không tốt chúng chi đổ bật đến chính mình trên người sớm m u ộ n đều sẽ phát huy ra toàn bộ u y năng nàng có nảy cái lòng tin kỳ thanh trúc cũng không sốt rồi đi nay từ biệt liền không biết là nhiều dài thời gian lúc trước sư tôn mới vào trường sinh cảnh giới liền bị ép rời đi về tới đều là hơn ngàn năm sau sự tình kỳ thanh trúc cũng vì tông môn làm c ô n g hiến thế giới chi thụ bị nàng xem như tự động luyện đan lô so chi chân thánh tự mình luyện đan hiệu suất còn cao mỗi một ngày đều là số lấy trăm bạn mà tính đan dược mới vừa ra lò một người nhận thầu chỉnh cái tông môn đan dược tiêu hao tại nàng đi lúc sau chỉ sợ ngũ hành tông bao nhiêu năm đều không cần vì đan dược mà phát sầu trừ cái đó ra nàng cũng phái ra phân thân tại tông môn bên trong trình bày ngũ hành chi lý nàng có một cái ý tưởng kia liền là đem ngũ hành tông biến thành chân chính ngũ hành tông nhàn tới lúc rảnh rỗi liền mời thượng ba năm b ạ n tốt cũng liền là hảo tỷ bội cùng t ư ơ n g tuyển tăng thêm cố tư n h i ê n cùng t ề tuyển cơ các nàng mấy cái gặp nhau thuận tiện cấp các nàng mở một chút bếp nhỏ trên, núi phía trên cỏ xanh nhân nhân nhánh hoa nở rộ hảo tỷ bội cùng tể tuyển cơ đi chuẩn bị chút thức ăn đi thương tuyển có điều c à n ngộ ngồi xếp bằng tại suối nước bên cạnh thì thanh trúc lời bên nằm đầu tựa tại cố tư n h i ê n ôn nhuận đ u ổ i bên trên sư m ộ i bài gối đ u ổ i đáng giá đ ủ n g có sư tỷ ta nghĩ không ngươi không nghĩ cố tư n h i ê n ánh mắt có chút ưu oán nàng cũng chỉ sẽ tại kỷ thanh trúc trước mặt lộ ra này loại biểu tình vượt ngoại rất nguy hiểm ta khả năng bảo hộ không được ngươi kỷ thanh trúc than nhẹ một tiếng nàng làm sao có thể không biết chính mình này cái sư m ộ i ý tưởng đâu ta không sợ cố tư n h i ê n nói nói nhưng là ta sợ kỷ thanh trúc đứng dậy đem nàng nhẹ nhàng nằm ở nói nói không nên suy nghĩ nhiều chờ ngươi đột phá trường sinh cảnh giới tự nhiên sẽ đạp lên kia điều đường khi nào thì đi cố tư n h i ê n không có cam l ò n g nhưng lại không thể làm gì nửa năm sau đi không nội kỳ thanh trúc nói nói cố tư n h i ê n cúi đầu đôi mắt bên trong lớp loét i n h quang nửa năm thời gian nàng còn có cơ hội ta có phải hay không tới không là thời điểm một đạo nhu nhu thanh â m băng lên giảng thư nhu vốn dĩ là tới đưa cái đồ vật không nghĩ đến xem đến kỳ thanh trúc c ù n g cố tư n h i ê n thân mật bộ dáng cỡ nào có yêu hình ảnh à, từng có lúc nàng cũng giống lại như vậy giúp vào sư tỷ ôm ấp bên trong đáng tiếc nàng tính tỉnh quá mềm đằng sau lại đổi không kịp sư tỷ bộ pháp không sư thúc ngươi tới đúng lúc kỳ thanh trúc khẽ cười nói như thế nào ngươi còn nghĩ trái ôm phải ấp hay sao giản thư nhu liếc nàng một cái nàng hiện tại có thể so trước kia tính tình m u ố n cứng cỏi rất nhiều tới sư thúc chúng ta ôm một cái kỳ thanh trúc cũng không luôn uống cười rất là s á n lạn à y là ngươi sư tôn theo thiên cương tông được tới kỳ hỏa nàng làm ta đưa cho ngươi giản thư nhu bước xuống một cái dụng cụ liền xoay người rời đi bản chương xong chương năm trăm sáu mươi tám đi trước vực ngoại tinh không vỡ ra kỳ thanh trúc một chương năm trăm sáu mươi tám đi trước vực ngoại tinh không vỡ ra kỳ thanh t r ú một thiên cương lối hỏa vị liệt thiên địa kỳ dị hỏa d i ễ m bảng thứ ba mươi ba phân thuộc thiên hỏa phạm chủ cực hạn thời điểm có thể đốt diệt thế nhân nhưng là thực hiển nhiên thiên cương tông không người có thể làm đến đừng nói là bồi dưỡng thiên hỏa đại thành liền tính là bảo lưu hỏa chủng đều phí tận tâm tư cuối cùng lại tiện nghi kỳ thanh trúc rất tốt thiên hỏa hiện tại là ta chu tước không chết thần chú tu luyện nếu như không có nam minh ly hỏa truyền t h ừ a t i ê u liền yêu cầu tập hợp đủ cựu đại dị hỏa mới có thể đạt đến viên mãn kỳ thanh trúc hiện giờ được đến thiên cương lôi hỏa chính là người mang bốn hỏa lại thêm một điều chân mệnh bởi vì thế giới chi thụ liền tại thể nội duyên cớ cho nên thanh long kình thiên đại pháp tu hành tiến độ còn muốn càng cao huyền vũ trường mệnh tiên ấn cũng là không nhiều xính làm quy khư h ả i bên bên trong chỗ tốt đến nay cũng không từng tiêu hóa xong toàn đ ầ u còn lại hai môn liền có khiếm q u y ế t bản thân thần thông liền không được đầy đủ cũng không quá mức đại cơ duyên gia thân bất quá k ỳ thanh trúc truy cầu cũng không chỉ tu hoặc là nhiều tu này đó vô thượng thần thông mà là muốn bên cạnh độ loại thông tu thành chính mình tiên thiên đại ngũ hành thần thông một chút không được đầy đủ tự có thể bù đắp sao phải toàn học tiền nhân huế huyền thần thông ngược lại là bởi vậy phía trước trực tiếp hiến tế một thế mệnh mà đại hữu sở n ộ lại nhân tử sinh luân chuyển liền mang theo âm dương thần thông cũng cảm xúc rất sâu cũng nguyên nhân chính là này k ỷ thanh trúc mới có thể tại trùng tu lúc sau trực tiếp hát vang t i ế n mạnh một đường đi đến trường sinh ngũ kiếp tu vi trực chỉ c h u ẩ n thánh nàng cùng người khác không giống nhau người khác tu hành tự nhiên là càng về sau càng gian nan nàng là càng về sau càng đơn giản thần thông phát m ô n vừa học liền biết khổ tu lại đạo vạn đạo đi theo ba năm kỳ hạn đã đến ta nên đi kỳ thanh trúc vươn người đứng dậy quanh thân hòa hợp tâm dương ngũ hành khí tức dần dần thu liễm nay nửa năm bên trong nàng ngồi sư mội ngắm hoa làm nguyện cùng sư tôn tổng niên h tu hành áo nghĩa nhàn tới vô sự dạy bảo một chút tông môn đệ tử t i ế p trở về thất lạc ở bên ngoài lòng nữ cùng t văn n g h ề còn đi đ ạ i thương hoàng triều một chuyến cùng mẫu thân ngày đêm trò chuyện với nhau về phần những cái đó bạn bè liền không cái khác thông báo không phải nói chính mình đã sờ đến chuẩn thánh n g ạ c cửa tiếp tục lưu lại thiên nguyên giới bên trong không có cái gì ý nghĩa chuẩn bị trước một bước bước vào vực ngoại tinh không vạn nhất làm hại các nàng đạo tâm phá toái liền không tốt rốt cuộc tại ngoại giới mắt bên trong nàng còn là trọng thương ngã gục chi thân đâu chỉ có tiểu đệ kỷ huyền không có tin được bất quá lo lắng ai cũng không cần lo lắng hắn nói không chừng cái gì thời điểm liền lại gặp được v ư n t ngoại nhiều q u ỷ quyệt hết thể cẩn thận l à hơn bất quá nếu là có thể chạm đến trần thánh tốt nhất trở về thiên nguyên giới bên trong có đ ạ i bí tân bác mạch g i à n dò kỷ thanh trúc gật gật đầu cùng loại lời nói nàng đã từ mẫu thân kia vừa nghe quá bất quá các ngươi còn thật là đối ta có lòng tin a nàng nói là sờ đến t r u y n thánh n ạ c cửa thực tế thượng còn cách mười vạn tám ngàn dặm đâu cái này tại thảo luận thành trần thánh kỳ thanh trúc tỏ vẻ nàng chính mình đều còn không có nghĩ đến như vậy xa xưa âm cựu dương sáu c h u n thánh cựu chuyển lúc sau một lần phá hạn vì nguy thánh hai lần phá hạn vì b ả n thánh ba lần phá hạn mới là trần thánh phía trước hai lần phá hạn ngược lại cũng dễ nói rốt cuộc đến này cái cảnh giới đều là có đại cơ duyên đại nghị lực đại trí tuệ h ạ n g người bởi vì cái gọi là có một tất có hai bất quá là nước chạy thành sông thôi cũng liền là nói chỉ cần c h u n thánh cựu chuyển mà sau phá hạn liền nhất định có thể liên phá hai quan thành cựu bàn thánh truyền tống đại trận bên ngoài tân bác mạch tại tự mình tiếp dẫn linh khí quán chú đồng thời tại không ngừng miều định hư không t o a độ đến đây tiễn biệt chỉ có ba người chi m ộ n g lý anh anh anh lã trá rơi lệ cùng tề tuyển cơ các tự ô m nàng một điều cánh tay không đ ô n g tay chỉ có cố tư n h i ê n hơi chút ổn trọng m ộ t ít, bất quá cũng là vẫn luôn thấp đầu im lặng không nói h ả o lạc h ả o lạc đừng này dạng lại không là cái gì sinh ly từ biệt ngoan chờ ta mang hảo đồ vật trở về cấp các ngươi kỳ thanh trúc bất đắc gì nói thật đát tề tuyển cơ nâng lên mặt nhỏ đương nhiên kỳ thanh trúc khẽ bước c m có thể ta còn là nghĩ muốn đại tiểu thư sao chi mậu lý thật khóc kỳ thanh trúc chỉ có thể đem nàng nắm ở ngực bên trong hảo sinh ăn ủi nay tiểu ni h t ử cùng chính mình cùng nhau lớn lên nói là chủ tớ kỳ thực đã sớm tình như tìm muội chuẩn s á t mà nói vốn di hẳn là nàng tới phụng dưỡng chính mình kết quả càng giống là chính mình dưỡng một cái nữ nhi nghe lời hảo hảo tu luyện còn có cố hảo chính mình kỳ thanh trúc cuối cùng dặn dò chi mậu lý hai mắt từng đỏ t r ọ n g t r ọ c gật đầu lại không cố gắng lời nói đều không có tư cách đứng tại đại tiểu thư bên cạnh có lẽ trăm năm ngàn năm đại tiểu thư còn sẽ niệm chính mình nhưng bạn năm về sau đâu t i ê u ngắn ngủi hai mươi năm làm bạn còn sẽ lưu lại nhiều ít dấu với ta chi m ộ c lý phía trước vẫn luôn không dám suy nghĩ này cái vấn đề nhưng là hiện tại nàng cần thiết muốn đi nhìn thẳng nhất định phải cố gắng tu luyện ít nhất cũng phải nhìn tới đại tiểu thư bóng l ư n g h o a không phải cũng không có tư cách b ư n g t r à đổ nước c ấm chăn h o a tự nhiên tự nhiên tại suy nghĩ cái gì đâu cố tư n h i ê n túi đầu không nói k ỳ thanh trúc hơi hơi n h ữ mày dội ra thon dài tay ngọc nâng lên nàng c ằ m phát giác đến nàng đấy mắt một tia ủ rũ ta có một đoạn thời gian không có nhìn thấy ngươi ngươi đi làm cái gì ta ta đột phá có thể bồi ngươi cùng nhau đi a Cố、tư n h i ê n m ắ tư bên trong nhấp nắng một mặt mong chờ vi không nên tiến triển như vậy nhanh chí ít dựa theo chính mình nửa năm trước điều tra tôi xem ngắn thời gian bên trong không đạt được trường sinh cảnh giới mới là nhưng hiện tại nàng khí tức h i ể n lộ phân minh đã đến trường sinh cảnh giới chỉ là có chút phù phiếm không đến mức này này dạng có hại căn cơ ai a n thật nhiều khổ đi đều tại ta xem nhẹ ngươi kỳ thanh trúc há to miệng cuối cùng chỉ có thể phát ra thở dài một tiếng chỉ lo theo chính mình góc độ xuất phát ý đồ an bài nhìn như tốt nhất lựa chọn lại xem nhẹ người khác cảm nhận là không làm cô tư n h i ê n cùng chính mình là vì nàng hạo lo lắng nàng gặp được nguy hiểm nhưng là đối với cô tư n h i ê n tôi nói này dạng nguy hiểm là nàng nguyện ý đi gánh chịu k i a chính mình liền không nên đi giam cầm nàng ý tưởng mình sợ không muốn chớ thi tại người mình sợ muốn chi đồng dạng đ ừ n g thi tại người mỗi người đều có chính mình ý tưởng cùng con đường vì sao muốn đi cưỡng ép thực hiện chính mình ý tưởng đâu như là tiểu đệ kỷ uyên kỷ thanh trúc liền theo chưa quản quá hãn đạo đồ hết lần này tới lần khác đến chính mình sư mội này một bên lại thực hiện rất nhiều ảnh hưởng là bởi vì biết kỷ huyền chú định sẽ đi được rất xa cho nên mới bỏ mặc hắn sao như vậy dã man sinh trường cũng là chính mình không phụ trách nhiệm một loại hành vi a mỗi người đạo đồ đều là tự mình đi ra có một số việc không thể để cho người khác làm quyết định kỳ thanh trúc không làm cố tư n h i ê n cùng là nàng cho rằng hảo ý nhưng là tại cố tư nhiên trong lòng n à y phần hảo ý nàng không thể nào tiếp thu được kỳ thanh trúc nhận thức đến chính mình sai lầm không biết cái gì thời điểm bắt đầu có lẽ là theo nàng càng tới càng mạnh bắt đầu liền trở nên yêu thích thuyết giáo lên tới này dạng không tốt không không liên quan sư tỷ tỉ sự tỉnh là ta có yếu cố tư nhiên nói nói lại dần dần cúi đầu b ạ n c h ư a xong